Đại đệ ở một cái phụ thân đáy mắt, nữ nhi đều là vật đáo vô giá. Doãn thư nhìn hắn gần trong gang tức mặt mày đỏ bừng mặt, Dương Dương vẫn luôn đều thực hảo a, thực hảo thực hảo, ở nàng đấy lòng tốt nhất. Quý Dương tiểu tiểu khoe miệng, Doãn thư khuôn mặt càng đỏ, hắn đứng thẳng thân mình, chuyện vừa chuyển, bá phụ gọi điện thoại tới nói cái gì, hắn cùng mụ mụ ở đi công tác, ta sinh nhật không về được, cho ta gửi lễ vật. Doãn thư đúng sự thật nói, Quý Dương hỏi, sinh nhật là thứ bảy đi, Dương Dương ngươi nhớ rõ. Nàng kinh ngạc lại mang theo vui mừng. Một tháng hai mươi, ân. Nàng thật mạnh gật đầu, đáy mắt ý cười ngăn không được, hoàn toàn đem Doãn phụ dặn dò ném tại sau đầu, mang theo chờ mong, kia Dương Dương sẽ bồi ta quá sao? Sẽ. Hắn khẳng định trả lời. Ngươi thật tốt. Nàng nhào lên đi ôm lấy hắn. Vậy ngươi sẽ bồi ta thiết bánh kem sao? Tới trong nhà cùng ta cùng nhau. Quý Dương xoa xoa nàng đầu. Có thể. Doãn thư lại hôn hắn, mị mắt quang con cong. Doãn gia đại tiểu thư sinh nhật năm rồi đều đại làm, đại đa số thời điểm ở biệt thự khai party, còn sẽ thỉnh mình tinh lại đây biểu diễn, nói nàng bị chúng tinh phủ nguyệt đều không quá. Năm nay liền điệu thấp thật sự, gần nhất là Doãn phụ Doãn mẫu không ở, hai cái lao nhân cũng không sức lực lan luận. Thứ hai cũng là Doãn thư không nghĩ phô trương lãng phí, quá phiền toái, liền vô cùng đơn giản ăn bữa cơm. Vốn là Doãn gia người bồi Doãn thư thiết cái bánh kem, quý dương tới thời điểm Doãn lao thái thái còn có điểm không nghĩ tới, lập tức muốn ăn tết. Ai đều rất bận, đi công tác đi công tác, tăng ca tăng ca, bọn họ cũng liền không nghĩ lan lộn. Năm nay liền tính toán người trong nhà ăn bữa cơm. Hơn nữa quý lão gia tử gần nhất cao huyết áp phải vào, bọn họ liền không lan lộn. Doãn mãi mãi, hắn lễ phép kêu một tiếng. Dương Dương tới, mau tiến vào đi, ngươi còn bất thời giờ tới, thật sự ngượng ngùng. Doãn Lão Thái Thái khách sáo nói? Dương Dương ngồi ở đây. Doãn thư hôm nay xuyên lược hiện phiêu giật toái hoa váy hai giây lộ ra tuyết trắng ngó sen cánh tay, hơn nữa an mặc một đôi màu đen sần núi cùng cao cùng, chân dài tinh tế thẳng tắp, nhu thuận sợi tóc hơi hơi vắn khởi. nàng nói hướng hắn đi tới. hai người ngay từ đầu còn không có làm người manh mối, bất quá có chút thói quen đi, theo quan hệ biến hóa cũng sẽ biến hóa. ăn cơm thời điểm trò chuyện trò chuyện, doanh thư liền sẽ không tự dắt nhìn về phía quý dương, ánh mắt liền không thích hợp, có đôi khi quên mất cũng sẽ bản năng cho hắn gắp đồ ăn. quý dương đảo không cự tuyệt, thần sắc như thường ăn. Duan Lao gia tử có lẽ không thèm để ý, nhưng Duan Lao Thái thái chính là nhân tình. Ánh mắt ở hai người trên người truyền lưu, vận đục mắt bị mị, mị, đối đãi Quý Dương càng thêm nhiệt tình. Thiết bánh kem thời điểm liền càng rõ ràng. Duan Thư hơi hơi cúi đầu, Quý Dương cho nàng đem vương miệng mang lên, còn đem nàng rơi rụng sợi tóc liều đến như sau. Thư thư hứa cái nguyện. Duan Lao Thái thái cười nói, "Duan Thư đôi tay nắm lấy, đặt ở trước ngực, nhắm lại mắt, yên lặng cho phép hai cái nguyện vọng." Đệ nhất Hy vọng người nhà thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Đệ nhị, hy vọng nàng cùng Dương Dương có thể vẫn luôn vẫn luôn đi xuống đi, nàng muốn làm hắn tân ương. Thổi ngọn đến đi. Quý Dương thanh hoán thanh âm ở bên thai vang lên, khỏe miệng nàng hướng lên trên nguéo một cái, mở mắt ra, hơi hơi bám vào người, thổi ngọn đến. Kế tiếp chính là thiết bánh kem, ăn bánh kem. Sấn hai vợ chồng già không ở, doãn thư dùng ngón tay điểm điểm ơ, hướng Quý Dương cầm lau một khối, chính mình nhưng thật ra cười đến hải. Quý Dương túng cũng chưa nói cái gì, nàng lại ăn một ngụm bánh kem, nhịn không được nói, ta nếu là như vậy đối quý dịch, hắn thế nào cũng phải nắm lên một khối bánh kem mà ta toàn mặt. ngươi còn nhớ rõ? quý dương cười, ân, doanh thư gật đầu, ta sáu tuổi sinh nhật thời điểm thỉnh các ngươi tới chơi, quý dịch mang theo bọn họ đem ta mặt toàn bộ đồ, ta thực thích kia kiện công tru váy, đều ốm hé, lúc ấy ta khóc đến lớn nhất thanh, chỉ có ngươi giúp ta sát, không chê ta. nàng nói lại ăn một khối, nhớ tới phía trước hồi ức. Nhìn hắn đáy mắt nhu hảo chút, doán ra này đồng lứa chỉ có ta một người, ta luôn là thực nỗ lực thực nỗ lực đi dung hợp đến các ngươi giữa, bằng không cũng chỉ có ta chính mình, một người hảo cô độc, cái gì đều không hảo chơi, có đôi khi lấy lòng còn sẽ bị tiểu bằng hưu khi dễ, ba ba liền sẽ thực tức giận, nhưng Dương Dương là ấm áp ta toàn bộ thơ hấu người. Trước kia là, hiện tại cũng là. Tương lai khả năng vẫn là. Quý Dương tiếng nói ôn nhuận, đánh vỡ hơi mang thương cảm không khí, nhấc tay chung bánh kem, còn khá tốt ăn. Ngươi ăn nhiều một chút. Doãn Thư nhịn không được tới gần hắn, duỗi tay bế lên hắn eo, chui đầu vào ngực hắn. Bất quá nơi này không thích hợp nị vai, không bao lâu hai người liền tách ra. Hai người phải rời khỏi thời điểm Doãn Thư đi một chuyên phòng, cầm một cái túi xuống dưới, cùng hai vợ chồng già từ biệt sau rời đi. Môn một quan, Doãn Lão thái thái lén lút gọi tới người hầu, hỏi hai câu. Đối phương cười nói, vừa mới tiểu thư cùng quý nhị thiếu ôm nhau, không có quý cũ, còn thể thống gì? Doãn Lão gia tử trầm mặt. Doãn Lao Thái Thái cười nói, ta liền biết này hai đứa nhỏ khẳng định có miêu nhị, khá tốt. Hảo cái gì? đang ở đi học. Doãn Lao ra từ âm mặt, người là đồ cổ sao? Đi học không nói chuyện, tốt nghiệp được xem mắt. Ta xem nói Dương Dương khá tốt, nếu không bị những cái đó lung tung rối loạn lửa, đến lúc đó phiền phái một đồng lớn. Doãn Lao Thái Thái phản bác, tốt xấu kia hài Tử cũng là chúng ta nhìn lớn lên, nhà của chúng ta cùng quý gia môn đang hộ đối, có cái gì không tốt? Lý là như vậy cái. Doãn Lão gia tử chính là khí bất quá. Đừng cho ta giảo hoàng, thư thư liền không nghị giấu, thật tốt. Doãn Lão thái thái đáy lòng cao hứng thật sự. Nàng muốn càng thêm thường xuyên cùng quý gia đi lại. Về sau chính là thông gia, Một khắc đầu. Doãn thư cùng quý dương đang ở trở về trên đường. Nàng nhìn về phía hắn, giơ giơ lên trong tay lễ vật hộ. Dương dương cho ta đưa chính là cái gì? Mở ra chẳng phải sẽ biết. Quý dương mỉm cười, đánh tay lái. Ta trở trở về lại hủy đi. Nàng ôm lễ vật hộ. Không một hồi, quý dương đem xe khai tiến ga ra, hai người đi vào thang máy, nàng vươn vân tay khai khóa. Quý dương nhìn nàng dẫn theo túi, nhưng thật ra nghi hoặc, ngươi cầm cái gì? Một hồi nói cho ngươi. Nàng bán quan tử, ngồi ở trên sofa, động thủ mở ra hắn cấp lễ vật. Cái nắp vừa mở ra, là điều vòng cổ, mặt dây là một con đáng yêu cá heo biển, trung gian được khảm một viên lấp lánh sáng lên toàn. ở mặt trái, ấn nàng tên đầu chữ cái viết hoa, còn có một cái ngày cái này ngày không ai so nàng càng nhớ rõ là bọn họ ở bên nhau ngày đó quỹ dương đột nhiên không kịp phòng nửa người nào đó lại phát lại đây Nay sẽ là trương chân câu thượng hắn eo nhiệt tình như hỏa duỗi tay liền ôm thượng hắn cổ cái chán chống hắn cái chán chọc núi đối chọc núi ngay sau đó môi đỏ hướng lên trên thấu thiếu nữ đặc có thanh hương rung manh vào cánh mũi làm người không tự giác cũng tâm viên ý mã nàng xưa nay lớn mật hướng bên cạnh đảo lúc sau tay liền phụ thượng hắn cổ áo giải khai cái thứ nhất của áo Thư thương, Quý Dương bắt được tay nàng. Doanh Thư Mi diễm con ngươi thẳng lăng lăng xem hắn, mềm mại tay lại phủ lên hắn môi mỏng, có chút bá đạo. Dương, Dương, không cho nói lời nói. Nàng tay lại lần nữa ôm thượng hắn cổ, thò lại gần thân hắn. ở chung đã lâu, nàng đối hắn luôn là hiểu biết. Thiếu niên huyết khí phương cường, thoáng châm ngòi liền rối loạn một tấc vồng, đáy mắt đều mang lên xâm lược ý nhị. Doanh Thư xưa nay lại sẽ đánh giá cao chính mình, kế tiếp sự tình liền không hề bị nàng khống chế, khóc đến hốc mắt sưng đỏ. Đêm khuya, phong ngủ chính trên giường, hai người cái một chương trăn, doan thư hút khí, ngẩng đầu thân hắn, quý dương thở dài, đáy mắt kia tiêu một cái sầu. Doan gia biết được sống lột hắn đi. Dương dương, nàng chính là muốn tiêu hắn, nhưng thật ra không tưởng nhiều. Quý dương ôm nàng trở mình, sờ sờ nàng đầu, lại hôn hôn nàng, thấp thanh nói, thư thư, ngươi cũng đừng hối hận mới hảo, bồi không dậy nổi. Ta mới sẽ không. Doan thư không hề nghĩ ngợi, dương dương bồi đến khởi, bắt ngươi chính mình tới bồi. Tuy rằng hôm nay là ta sinh nhật, nhưng là ta có cấp dương dương chuẩn bị lễ vật, phía trước không đưa ra đi lễ vật cũng ở, có 19 cái hộp quà, năm nay còn không có mua, nhưng ta cảm thấy ta đã tặng đúng hay không. Nàng đối thượng hắn, lúng đồng tiền như hoa. Quý dương hầu kết kích, kích thích hai hạ, nhìn nàng nhất thời không nói chuyện, ánh mắt lại biến đổi lại biến, cảm xúc kích động. Ngươi đã hủy đi người 20 tuổi lễ vật. Tay nàng phụ thượng hắn môi mỏng, thế hắn trả lời, buông ra tay sau lại hôn lên đi, làm sao bây giờ nha thích ngươi lại nhiều một chút. Cuối cùng chiếm chủ đạo vẫn là Quý Dương, nhỏ vụn hôn dừng ở nàng mặt mày, thương tiếc lại ôn nu, một đường đi xuống. Một thất kiểu diễm, thật lâu không ngừng nghỉ. Tác giả có lời muốn nói, mỗi lần đều nói muốn đem đổi mới đặt ở buổi sáng, ngủ sớm dậy sớm, làm một cái tự hạn chế mà lại chăm chỉ người. Mẹ nhi cảm thấy chính mình căn bản không có cái kia tự chủ, hà tất mỗi lần lừa chính mình. Hảo thống khổ ô ô. Nay một cái chuyện xưa sẽ viết một cái tiểu phiên ngoại Tiếp trước Doan Thư xuyên qua tới, có thân ái sẽ không thích, nói là hai người, tựa như giáo viên cái kia chuyện xưa, nhưng Mệ Nhi cảm thấy cuối cùng hai đời ký ức dung hợp, kỳ thật là một người, thuộc về chưa khỏi. Khắc, hôm nay không tài xong, trốn đi, lưu lại 50 cái bao lì xì. Thân ái, Quốc Khánh vui sướng. Hán Tiểu Thanh Mai, 9. Ngày kế, Doan Thư tỉnh lại thời điểm Quý Dương đã không ở, sờ sờ bên cạnh trăn, không có độ ấm, hắn tỉnh lại thời gian đã không ngắn. Gần nhất tốt đẹp như mộng, giơ tay đặt ở chính mình trên cổ, vòng cổ có chút lạnh băng, tâm lại rất ấm, môi đỏ gợi lên cười nhạt, đi ra ngoài. Phòng khách cũng không ai. thấy vậy, nàng mày liễu một chút, đem phòng nhìn một lần, vẫn là không thấy được người, tiểu xảo mặt một chút liền kéo xuống tới, thất vọng đánh đút lại. An mặt sạch sẽ liền chạy. Cọ cọ cọ chạy về phòng, cầm lấy điện thoại liền đánh một cái qua đi, đô, đô, đô. Ngài gọi điện thoại đang ở trò chuyện chung, xin chờ trong chốc lát. Doan thư đem điện thoại cắt đứt, trong đầu não bổ đến lợi hại, từng luồng chua sót từ ngực bắt đầu lan tràn. Đợi một hồi, bên kia mới trả lời điện thoại, Quý dương nói chuyện ôn hòa, phụ đạo viên, có chút việc tìm ta, xử lý tốt lập tức đi trở về, cho ngươi mua bữa sáng đặt lên bàn. Kia một đầu một giải thích, doan thư lung tung rối loạn ý tưởng một chút bị tới diệt, nhìn về phía bàn ăn, mặt trên đích sắc có mấy cái dùng một lần hộp cơm, mềm thanh, vậy ngươi chậm rãi xử lý, ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Doan Thư đi đến bàn ăn biên, một bên ăn bữa sáng một bên cảm thấy chính mình có chút lo được lo mất, trước kia không chiếm được cảm thấy xa xôi không thể với tới, hiện tại được đến, cảm thấy tùy thời đều sẽ mất đi, ngược lại muốn càng chảo càng chặt. Nàng là có điểm mẫn cảm mà lại yếu ớt tính tình, cũng minh bạch nắm chặt hạt cắt sói mòn đến càng mau. Quý Dương trở về là ở 20 phút sau, Doan Thư trước mặt cháo cũng bất quá động mấy khẩu, thấy hắn trở về, Dương mắt nhìn lên. Không hợp ăn uống. Hắn đi tới ngồi xuống. Đem trong tay giấy chất tư liệu đặt ở một bên, mặt trên còn có hắn rậm rạp ký lục. Quá phai nhạt. Doan Thư tìm cái lấy cớ, trên thực tế vừa mới thất thần, nói còn dùng cái muỗng múc một chút, đưa tới hắn bên miệng, dương dương người nếm thử. Quý Dương há mồm thử một chút, mí môi mở miệng nói, "Vừa vặn, ăn quá hàm không tốt." Doan Thư bĩu môi, chính mình lại ăn một lát, không một hồi liền no rồi, còn thừa hơn phân nửa, vẫn là Quý Dương giúp nàng giải quyết. Nham chán hết sức, nàng tùy tay đem hắn di động lấy tới tưởng chơi chơi trò chơi, Quý Dương ở một bên sửa sang lại hôm nay buổi sáng tư liệu. Dương Dương, yêu cầu ngươi vân tay mật mã. Doan Thư làm hắn đem ngón tay ấn đi lên. Quý Dương không ngẩng đầu, dùng một cái tay khác phiên tư liệu, đem bản tay qua đi. Doan Thư bắt lấy hắn tay, cười hướng chính mình bên kia kéo, lăng là không có tiếp được động tác. Một hồi lâu, Quý Dương dừng lại động tác, nghiêng đầu xem nàng. Thiếu nữ khuôn mặt tuấn nhuận, đen nhánh thủy lượng con ngươi đều là mềm mại ôn nhu, ngậm cười, thấy hắn nhìn qua tuối người qua đi ôm hắn cánh tay, hướng trong lòng ngực hắn dựa. Nhìn cái gì? Hắn hỏi. Nhiều nhìn xem ngươi, buổi tối ta muốn trọ ở trường. Nàng nhưng thật ra không thẹn thùng, hào phóng bằng phẳng xuất khẩu. Quý dương dối tay qua đi giải khóa di động. doãn thư dựa vào trên người hắn, cầm di động mở ra nói chuyện phiếm phần mềm. Cái thứ nhất chính là cùng nàng nói chuyện phiếm cửa sổ, nhìn đến nói chuyện phiếm bối cảnh, nàng sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Đó là nàng ngủ nhan chiếu. Ngày hôm qua ngủ chính là hắn phòng. Thâm Lam Ô Vung tràn, nàng nhắm hai mắt ngủ ngon lành, tóc dài còn khoác. Người ta, nàng có điểm vui mừng lại có điểm thẹn thùng. Ân. Quý Dương thừa nhận, trên tay còn ở viết chữ. Ta đây đẹp sao? Nàng có chút không biết xấu hổ để sát vào hắn, cắn môi dưới, cong thân mình nghiêng đầu tiếp tục nói, không xấu đúng hay không? Nàng cong thân mình, Quý Dương ngước mắt liền cùng nàng đối diện, vẫn luôn đều biết nàng là cổ linh tinh quái tính tình, hiện tại nhưng thật ra phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Hắn trước tiên không đáp lời, trước mặt kia trương khuôn mặt nhỏ chậm rãi thay đổi, kéo vượt xuống dưới, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, dương dương, âm cuối chưa lạc, quý dương đầu trực tiếp đi phía trước, chuẩn xác không có lầm hôn nàng môi đỏ, rất đẹp. Doan thư một chút bị liêu đến, hai má nhanh chóng phím hồng, trên mặt đều nóng rát, bụng mặt lùi về thân mình, cầm hắn di động hướng một bên trốn. Tình yêu cùng nhiệt luôn là ngọt ngào, thật không thể thời thời khắc khắc dính ở bên nhau, hai người đích xác cũng như vậy làm. Buổi chiều ra đại thái dương hai người ở mặt cỏ thượng nướng thái dương, quý dương ngồi, doãn thư ngủ ở hắn trên đùi, rõ ràng quen biết mười mấy năm, lại dường như có liêu không song để tài dường như. hà ngữ tử giáo ngoại trở về, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người, thiếu niên khoẹt miệng đặng cười, cúi đầu nhìn đang ở nói chuyện nữ hải, nữ hải vừa nói còn một bên lôi kéo hắn tay, mi mắt cong cong, cẩn thận nghĩ đến, doãn thư đại ở phòng ngủ thời gian rất ít, xem ra cảm tình là thật tốt nha, nàng cách bọn họ càng ngày càng gần, sợ bị phát hiện. Nhanh hơn bước chân cũng thấp đầu, không lại hướng bên kia nó. Không phải không nghĩ tới lại đi tìm Quý Dương, nhưng hắn người này nàng đoán không ra, mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, giống cái hàng xóm đại ca ca, làm việc lại quyết đoán, trực tiếp liền thông chi Doãn Thư. Có điểm nhìn thấu không nói toạc lão thành. Ở nàng xem ra, Doãn Thư là cái không có gì chỉ số thông minh thiên kim đại tiểu thư, khẳng định bị Quý Dương lừa đến xoay quanh, quan hệ căng không được mấy tháng. Mà bị nàng không xem trọng đoạn cảm tình này lại vững vàng đi rồi đi xuống, tới rồi cuối kỳ phóng nghỉ đông ăn tết. Quý gia cùng doãn gia mỗi năm đều phải lẫn nhau chúc tết, hai người quan hệ cũng không cất giấu, thoải mái hảo phóng rắc tay. doãn thư đi Quý gia chúc tết thời điểm, thu vài cái đại hồng bao, Quý lao thái thái còn đưa nàng một cái vòng ngọc, lôi kéo tay nàng, cười mỹ mắt, một đồ khen. Chư tịch chơi mặt trược, Quý dịch cùng Quý thi lan còn có hai người, thấu thành một bàn. Các người hai người cần thiết tách ra ngồi đối diện Quý dịch chỉ hai cái vị trí, mỗi người tuyển một cái. Chính là ta cũng sẽ không. Doãn thư cảm thấy hắn khi dễ người, mỗi lần đều kéo nàng lên sân khấu tể, phi thường gian trá. Dĩ vãng quý dịch đều sẽ tới câu, ngươi như vậy buồn đương nhiên sẽ không. Chờ thua đi ngươi, năm nay liền biến thành, ngươi láo công sẽ, ngươi phụ trách thua. Vì cái gì chúng ta hai cái muốn cùng nhau đánh. Ta liền muốn nhìn dương dương đánh. Doãn thư vẫn là có tự mình hiểu lấy. Không ai, bên kia thấu mấy bản. Quý Dịch có nghiện, nửa đẩy nửa làm hai người ra trận, sợ bọn họ đào tẩu, còn Condắc ý nói, hai cái cùng nhau thua, Doãn Thư ngươi hôm nay liền trở về ôm Quý Dương khóc, đếm tiền liền giao cho chúng ta. Doãn Thư, Quý Dịch ra hỏa này đi tranh nước ngoài, nói chuyện đều phiêu. Nàng đánh tiểu liền thích cùng Quý Dịch tranh luận, Quý Dương xưa nay sẽ không đương hồi sự, mỗi lần đều mang theo cờ nhạn, hiền hòa thật sự. Kết quả, Quý Dương khai cục đương chàng, hợp với tự sờ soạng năm lần. Lúc này đây, Giang Thượng Lở Hoa Hắn không nhanh không chậm đẩy đến bài, phát ra dò hỏi, thuần một sắc, phiên bội sao? Trừ bỏ Doan Thư cười tủm tỉm, còn lại hai người giống tiết khí cầu. Đây là một bút không nhỏ số lượng, Quý Thi Lan tiền mừng tuổi cũng chưa hơn phân nửa. Khóc không ra nước mắt. Còn tới sao? Quý Dương đem mặt trượt hướng trong đẩy, nhìn về phía mấy người hỏi. ân, Doan Thư cười gật đầu, cùng chính mình thắng tiền dường như. Quý Thi Lan không dám đáp lời, Quý Dịch Thịt đau chính mình tiền, nếu là từ bỏ, kia đã có thể bồi đi vào. Vạn nhất này một phen là chính mình thắng đâu. Đêm còn trường đâu. Hắn cắn răng, tới. Mấy người đem mặt trược hướng mặt trược bàn đẩy, bắt đầu một lần nữa tẩy bài, sờ bài, ra bài, quý dịch lúc này đây bài phi thường xinh đẹp, thực thuận tâm ý. 9 vạn. Doan thư ra bài. Chạm vào. 7 vạn. Nàng lại ra. Ăn. Nàng lại sờ, chậm rãi thả ra đi, thanh âm nhỏ rất nhiều, 6 điều. Ta còn muốn. Hắn nhìn chính mình bài. Rồi tay nhặt về Doan Thư đánh bài, nhìn nàng cười đến càng hẳn rỡ, Doan Thư, ngươi chết chắc rồi. Dứt lời, hắn khép lại chính mình bài, sau này mở rượu, tư thái nhàn nhã, còn nhết lên nhị lang chân. Này một mâm, hắn nhất định phải được. Doan Thư lại sờ bài, cái này cũng không dám đánh ra đi, ngẩng đầu nhìn nhìn Quý Dương. Làm gì đâu, mắt đi mày lại. Quý Dịch nhìn hai người, không lưng liền hướng cái bản phía dưới xem, các ngươi hai cái có phải hay không dùng chân đánh tiếng lóng. Trộm gian lận không cần liền đánh. Quý Dương nhẹ giọng nói. Một vạn. Doãn Thư nhanh chóng quăng ra ngoài. Nhanh lên không phải được. Quý Dịch đem một vạn nhặt về tới, cười tủm tỉm phiên trong tay mặt khác tam trường, còn đặc biệt tiện nói, ngựa ngủng, giang. Doãn Thư mặt một chút suy sụp xuống dưới, như vậy nhà nàng Dương Dương muốn thua thật nhiều tiền, lẩm bẩm nói, sớm biết rằng ta không đánh một vạn. Quý Dịch vẻ mặt đắc ý, dối tay đi sờ bài, còn không có đánh ra đi. Quý Dương đem trong tay bài đẩy, nhẹ giọng nói, đoạt hồ một v thế vậy, quý dịch tươi cười cương ở trên mặt, dần dần trở nên vặn mèo lên, ở nhìn đến doanh thư tự hào mà cười, càng thêm vặn mèo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hoài nghi các ngươi hai cái gian lận, chúng ta không có, doanh thư hồi hắn, còn tới, quý dương lại hỏi, ca quý thi lan đau lòng chính mình tiền mừng tuổi, kia không tới, quý dương lại nói, tới, quý dịch từ kẽ răng giàn tràn ra một chữ, hắn cũng không tin tà. ngượng ngùng lại tự sờ soạn. Quý Dương nói ra những lời này thời điểm còn không có đầy bài, trừ bỏ Doãn Thư, còn lại hai người không thấy bằng dáng. Lâm Trận bỏ chạy, không đi không được, không đến một giờ, tiền mừng tuổi không có còn phải cho không? Quả thực là khóc không ra nước mắt. Doãn Thư lại cảm thấy hắn động cực kỳ, cho hắn một cái đại đại ôm, sấn không ai xem còn thò lại gần hôn hai hạ. Đêm đó đếm tiền liền biến thành nàng. Tháng riêng sơ tam, Quý Dương tùy Quý gia hai vợ chồng già đi Doãn gia chúc Tết, bất đồng với Doãn Thư đi Quý gia nhiệt tình. Vừa vào cửa, đối diện thượng doanh phụ, đối phương lạnh mặt nhìn về phía hắn. Bá phụ. Hắn lễ phép kêu một tiếng. Doan phụ còn bãi sắc mặt đâu, liếc hắn liếc mắt một cái, một hồi lâu mới không mặn không nhạt ứng thanh. Tiểu tử thối, Hắn rất sớm liền biết tiểu tử này không có hảo tâm. Hư đấu, Ba ba, mụ mụ cho ngươi đi hậu viện, có việc tìm ngươi. Doan thư đi tới, đối doan phụ nói. Doan phụ không tình nguyện đi ra ngoài. Dương dương tới bên này, an điểm tâm. Doãn Thư lôi kéo hắn hướng trong đi, hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, cái này tùng bánh ăn rất ngon, ngươi thử một lần. Cảm ơn. Quý Dương cầm một khối, chín một ngụm. Doãn Lao thái thái xem hai đứa nhỏ cảm tình hảo, nhưng thật ra thực vui mừng, Doãn phụ vừa thấy đến, kia kêu một cái nổi trận lôi đình, thư thương. Ba ba. Doãn Thư nhìn về phía hắn, hắn hỏa khí lại giảm hơn phân nửa, cứng rắn nói, đi phao điểm cà phê. Dĩ vãng nhưng không bỏ được như vậy sai xử. Hảo. Dương Dương tưởng uống cái gì? Nàng còn khắc chế chính mình, lặng lẽ hỏi, Quý Dương đứng dậy, ta cùng ngươi cùng đi. Hảo nàng còn chưa nói xong, Doãn Phụ đánh gãy, một người đi là được, hai cái đi làm cái gì? Tiểu tử thối, đừng cho là ta không biết ngươi muốn làm cái gì, thiếu cùng nữ nhi của ta đại ở bên nhau. Đi thôi đi thôi. Doãn Lão Thái Thái nhìn Doãn Phụ, ngươi đi trên lầu đem ngươi bà kêu xuống dưới, như thế nào như vậy cọ sát? Thư thư đi kêu ạ. Ta cho ngươi đi kêu ạ. Thư thư cùng Dương Dương đi phao cà phê đi. Doãn Lao Thái Thái đánh lay hắn, ra lệnh. "Tốt mãi mãi." Doãn thư chạy nhanh lôi kéo Quý Dương tay hướng phòng bếp đi, lưu lại sắc mặt không ngừng biến hắc Doãn phụ. Phòng bếp nội. Doãn thư tìm ra cà phê đầu, đối Quý Dương nói, "Ta ba ba tính tình không tốt lắm, Dương Dương ngươi không cần để ở trong lòng." "Sẽ không." Hắn duỗi tay tiếp nhận nàng trong tay bình, tiếp tục nói, "Nhạc phụ đối con rể luôn là phải có chút khảo nghiệm." Doãn thư bị hắn nói được đáy mắt những cười duyệt tay hoàng thượng cánh tay hắn giúp vào hắn bên người lại phao điểm trà đi quý gia gia ái uống đại hùng bảo ân kế tiếp thời gian doanh phụ không quen nhìn quý dương nhưng người ta không tiếp chiêu à có tiếng tính tình hảo còn thực khiêm tốn thủ giáo hoàn toàn chọn không làm lỗi người nhà họ quý đối doanh thư cũng là tán thưởng có thêm còn làm nàng nhiều bao dung quý dương đâu trừ bỏ doanh phụ doanh gia người tươi cười dạng rỡ, liền kém không đương trường làm hai đứa nhỏ trước đính hôn Buổi tối Doãn phụ còn cùng Doãn mẫu bực bội, thở phì phì nói một đồng lớn. Nhân gia xoa mặt xương tới một câu, ta cảm thấy Quý Dương là khá tốt tiểu tử, tính cách hảo, làm việc có kiên nhẫn, không được ngươi khán hắn. Doãn phụ quát lớn, ta nói sai rồi sao? Nhìn nhìn lại ngươi, một lời không hợp liền mắng chửi người, tính tình còn so ra kém một cái tiểu tử, không biết xấu hổ. Doãn mẫu cùng hắn giang thượng, ta như thế nào không thể so hắn hảo? Ngươi nơi nào so Nhân gia hảo? Ta không phản đối nữ nhi cùng Quý Dương, khá tốt, gả đến Quý Gia cũng không tồi. Không được, ta không đồng ý. doãn gia vợ chồng tranh chấp thời điểm Quý Dương cùng doãn Thư ở trạm doãn gia biệt thự ngoại, tháng riêng đã hạ tuyết. Lông xù xù đông tuyết bay xuống. doãn Thư lúc này chính tránh ở Quý Dương trong lòng ngực, dôi tay ôm hắn leo, thập phân dính hắn, ôm ôm, còn sẽ ngẩng đầu xem hắn. Dương Dương ngày mai đi đâu chúc Tết? Về chính gia, muốn cùng nhau sao? Hắn hỏi. Không cần. Nàng lắc đầu cự tuyệt. Hai người quan hệ còn chưa tới muốn đi trình á bên kia, làm nàng cảm thấy hảo thẹn thùng. Hẳn là chỉ là ăn một bữa cơm, buổi chiều chúng ta đi xem điện ảnh. Hắn chủ động xuất khẩu. Ơn ơn, ta ở nhà nhảm chán đã chết, cùng ngươi đi làm cái gì đều hảo. Doãn Thư gật đầu, thật là không chút nào che giấu chính mình đối hắn thích. Trở về đi, bên ngoài lạnh. Quý Dương đem nàng tay kéo khai, sờ sờ năng đầu, nhìn xem đại môn. Ta đưa ngươi trở về. Doãn Thư lôi kéo hắn lưu luyến. Kỳ thật hai nhà không cách rất xa, liền ở một cái phố. Quý Dương tay phụ thượng nàng bóng loáng gương mặt, đừng làm cho ta lo lắng, trở về liền cho ngươi đánh video, hảo sao. Hảo đi. Doan Thư chậm rãi trở về đi, hận không thể đôi mắt đều lớn lên ở trên người hắn, Quý Dương chở nàng đi vào chính mình lại rời đi. Quý Dịch sau lại thường xuyên treo chọc Doan Thư, nói nàng chính là cái sủng phu của ma, lời này Doan Thư không phủ nhận. Ở trong mắt nàng, Quý Dương chính là toàn thế giới tốt nhất bạn trai, không gì sánh nổi. Chính là duy nhất. Đều nói quá nỉ vai tình yêu lâu rồi sẽ phiền, quá mức cực nóng tình yêu hạ nhiệt độ thực mau, quá dùng sức gái sẽ rất mệt mỏi. Quý Dương cùng doãn Thư Đại để là cái ngoại lệ. Đại học trong lúc sớm chiều ở chung 4 năm, đã trải qua Quý Dương thực tập, tốt nghiệp, công tác, còn giống tình yêu cùng nhiệt giống nhau. Đương nhiên, giữa tình lữ tiểu cọ sắt cũng ít không được. Lúc này nàng liền đứng ở trên sofa, cắm eo, trên cao nhìn xuống nhìn Quý Dương, ta thực tức giận, thực tức giận, thực tức giận. Trên người nàng còn ăn mặc hắn sơ mi trắng, lộ ra hai điều tinh tế thẳng tắp chân dài. Xuống dưới. Quý Dương hơi hơi ngẩng đầu xem nàng. Ta không. Ngươi lý nàng, vì cái gì lý nàng. Chán ghét đã chết, Dương Dương, ngươi làm ta tức giận phi thường. Hống không tốt. Doan thư nói nói còn khiêu hai hạ, tức giận đến không được. Nàng năm nay năm bốn, cũng chuẩn bị thực tập, dứt khoát chuyển đến Quý Dương này. Ngày hôm qua nàng cư nhiên nhìn đến hạ ngữ cùng Quý Dương nói chuyện. Đem nàng khí tạc. Quý Dương thấy nàng động tác, thực sự là bị đáng yêu đến, nhịn không được cười, duỗi tay, nàng liền ở công ty, chủ động hỏi ta tổng không thể trang không nghe được. Người trước xuống dưới. Ai tuyển dụng nàng? Chính là một đóa đại bạch liên. Doan thư phồng lên má tử. Hà ngữ ngay từ đầu còn che giấu đến tương đối hảo, phòng ngủ quan hệ hài hòa, mặt sau nàng cũng không như thế nào tiếp xúc, nhưng là từ đại tam bắt đầu, Trương hà lan cùng hứa tình thường xuyên phung tạo, đại khái chính là mặt ngoài vô chi thanh thuần. Sau lưng thông đồng nam nhân, cố ý vô tình lấy các nàng đưa lá xanh. Nghe nói trường học thủy đi lão bản, thượng một tiết học trưởng, còn có bên ngoài hình hình người đều thông đồng không ít. Ta không biết. Quý Dương nói đi kéo nàng tay, chính mình lại đến gần một bước, cánh tay giải duỗi ra, đem nàng ôm xuống dưới. Doãn thư chân dài một trường, cuốn lấy hắn eo, tay lại chủ động ôm lấy hắn, cằm vừa nhấc, ngạo mạn nói, tính, ta sẽ không vì dâu gia người cùng Dương Dương cãi nhau, ta sẽ không như nàng nguyện." Quý Dương thấy nàng bộ dáng này, lại cười cười, "Đêm nay ta không trở lại ăn cơm, có cái xã giao, chính ngươi ở nhà vẫn là cùng ta đi, lại là cùng Quý Dịch." "Quý Dịch như thế nào lão kêu ngươi đi? Chính hắn sự tình chính mình xử lý." Doãn Thư bất mãn, liền biết khi dễ nhà nàng Dương Dương, bởi vì là cùng Trần Hi bọn họ hợp tác. Quý Dương giải thích, mấy năm nay đều ở bên nhau chơi, lẫn nhau đều nhận thức. "Ta đây ở nhà chờ ngươi, đừng uống quá nhiều rượu." Doãn Thư nói xong, Nhìn hắn vẫn là thích thỏ lại gần thân. Nay 4 năm, Quý Dương thành thục không ít, nhưng là trước sau như một tính tình ôn hòa, đối nàng xưa nay dung túng, cho nên nàng đối hắn cũng là tình yêu không ngừng gia tăng. Hai người phát sinh cọ xát cùng tranh chấp một bàn tay là có thể số lại đây, lãng mạn thời điểm, đáy lòng rung động cùng tình cảm mãnh liệt vẫn là bất biến. Ta về trễ ngươi liền chưa ngủ. Ân. Buổi tối, Doãn Thư chờ đến 11 giờ rưỡi, Quý Dương còn không có trở về, nàng nhịn không được gọi điện thoại. Kết quả không ai tiếp, suốt ruột trên người. Đang chuẩn bị cấp quý dịch gọi điện thoại, kết quả môn bị người gõ gõ, nàng ăn mặc giày liền hướng cửa chạy chậm. Một mở cửa, một cổ mùi rượu đánh đút lại, quý dương che lại chính mình cái chán, miễn cưỡng có thể đứng ổn. Làm gì uống nhiều như vậy? Doan thư đáy lòng đem quý dịch mắng mấy trăm lần, dối tay đi đỡ quý dương. Quý phó tổng giám đốc còn ở dưới, ta còn muốn đem hắn đưa trở về, liền phiền thoái ngươi. trợ ly nói xong đi. Quý Dương ngay từ đầu còn không có cái gì, kết quả này rượu tác dụng chậm càng lúc càng lớn, nằm ở trên giường, tay đắp ở cái chán, toàn thân có chút đỏ bừng, có chút khó chịu. Doãn Thư tức giận đến muốn đánh điện thoại hung hăng mắng một đốn quý dịch, lại đau lòng Quý Dương, dặt sạch khăn lông cho hắn lau mình. Sát xong lúc sau, túi người đi cho hắn cái chăn, Quý Dương kéo nàng qua đi ôm lấy, trong miệng còn nhỉ non, thư thư. Hắn ở trên giường kêu nàng có điểm tô, ôm cuối liêu nhân, Doãn Thư mềm lòng đến rối tinh rối mủ vớt hắn mặt, ân, lần sau không được uống nhiều như vậy rượu, dương, dương, ta sẽ tức giận. ngươi như thế nào sẽ giận ta đâu? Quý Dương nhắm hai mắt, lời nói khẳng định, đầu hướng nàng cổ thoải, nhỏ vụn hôn liền rơi xuống. chẳng sợ lại nhiều lần, Doãn Thư đều không thể kháng cự hắn ôn nhu thế công, đôi tay dừng ở hắn đoạn mật đầu tóc thượng. Quý Dương môi mỏng dừng ở nàng bên hai, thanh tuyến khàn khàn, ta yêu ngươi. cái này hảo, Doãn Thư hoàn toàn là luân hãm. ngày hôm sau. Quý Dương giữa trưa mới tỉnh lại, Doãn Thư duỗi tay đi cho hắn xoa huyệt Thái Dương, hắn đem nàng ôm ở trên đùi, trước một bước xin lỗi, xin lỗi, lần sau sẽ không. Nhìn bộ dáng này của hắn, nhưng thật ra làm nàng càng thích vài phần, mở miệng nói, kia lần này liền tha thứ ngươi, không có lần sau. Tối hôm qua có hay không lăn lộn ngươi? Ngươi có hay không ngủ ngon? Quý Dương hỏi, Doãn Thư ý cười thu liễm, ngươi không nhớ rõ. Tối hôm qua ở nàng bên thay nói thật nhiều lời ngon tiếng ngọt, hắn không nhớ rõ. Nhớ rõ cái gì? Quý Dương có chút mê mang. Không có gì, ta chuẩn bị một chút, một hồi muốn đi giao luận văn khai để báo cáo. Doãn thư tử trong lòng ngực hắn đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng phòng bếp đi. Quý Dương đầy đầu mờ mịt, hắn nơi nào chọc nàng. Bên kia, Quý Dịch cũng ở mỹ nhân trong lòng ngực, trong phòng quần áo hỗn độn, khăn trải giường thượng còn có điểm điểm vết máu, hắn có chút xấu hổ. Tuy rằng hắn thích làm bậy, nhưng tính chất không giống nhau. Ngươi một hồi không cần đi làm sao? Hà ngữ ngồi dậy tới mặc quần áo, hốc mắt còn có điểm hồng. Ta. Một hồi đi. Quý dịch gãi gãi đầu, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi trợ lý gọi điện thoại để cho ta tới, nói không ai chiếu cố ngươi, công tác sự tình ngươi cũng giúp quá ta, ta liền tới rồi, đến nỗi chuyện này. Chúng ta lẫn nhau liền đã quên đi. Hà ngữ lời nói bình tĩnh, nhưng cẩn thận vừa nghe, lại giống như bị lớn lao vỉ khuất. Ngượng ngùng. Quý dịch ở trong đầu nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, chuyện này thật là ta không đúng. Ngày hôm qua có chút say. Trên thực tế, Hà Ngữ là hắn theo đuổi một cái nữ hài, bằng hưu tụ hội nhận thức, còn không có chuẩn bị bắt lấy, đang ở trải chăn giai đoạn. Hà Ngữ không nói chuyện, ta đi trước. Nói xong, nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn khẩn quân môn, Hà Ngữ ánh mắt biểu tình mới thu hồi tới, nàng biết quý dịch đối nàng có ý tứ. Đối phương gia cảnh không tồi, nước ngoài lưu học trở về, ở hàng đạt công ty nhậm chức, tuy rằng còn chỉ là biết một cái tiếng anh danh. Nhưng đích đích sắc sắc là cái chất lượng tốt nam Nàng cần thiết bắt lấy Lần này xem như ông trời đều trợ giúp nàng Chính xuống lầu Di động vang lên Lại là từ chấn điện thoại Nàng vẻ mặt bực bội Vẫn là tiếp lên Chuyện gì Ta đã biết Ta sẽ còn ngươi quyết định Đến lúc đó đem khách sạn địa chỉ phát ta Tác giả có lời muốn nói Ngày mai có thể là cuối cùng một chương lạc Sau đó tiến vào phiên ngoại Hì hì hì Hán tiểu thanh mai 10 Đi làm Khó được nghỉ Cùng đi ăn cơm, liên lạc liên lạc cảm tình nha. Ta muốn đi an toàn canh cái lẩu. kia cùng nhau đi thôi, Doan Thư, cùng nhau bái. Trương Hà Lan cùng hứa tình ngươi một lời ta một ngữ, khuyên Doan Thư, nàng cũng không mặt mũi cự tuyệt, kia đi thôi. Quảng trường húc đảo nơi đó có ra toàn canh cái lẩu khá tốt ăn. liền đi kia đi. Hứa tình vừa đi vừa biên nói. Đều có thể. Doan Thư đi theo các nàng đi, gật đầu. Ai nha, thật vất vả cùng chúng ta tụ một lần. Không cần cùng người bạn trai hội báo lạc. Trương Hà Lan đi tới, ôm lấy nàng bà vai, cười trêu chọc. "Ta phải nói một chút, vốn dĩ tính toán cùng hắn cùng nhau ăn cơm." Doãn Thư mỉm cười, tiếp tục cấp quý Dương phát tin tức. "Đều 4 năm, thật đúng là nị oai, các người hai cái như thế nào liền có như vậy nhiều nói muốn rằng đâu?" Hứa tình không thể lý giải, Doãn Thư ở một đêm phòng ngủ hai người đều phải video. Chính là Trương Hà Lan chù lỏm, không ra dự kiến, ta đại khái là hỉ đề đại học 4 năm độc thân. Khổ sở đến muốn khóc, ta cũng muốn ngọt ngào luyến ái. Ta cũng là Lúc này Doan Thư liền sẽ cất miệng, nàng nhưng không nghĩ bị mọi người vây công, cùng Quý Dương cảm tình hảo là sự thật, sợ cho các nàng uy quá nhiều cẩu lương một hồi ăn không ngon. Nhà ăn. Ba người ngồi xuống, người phục vụ đem đáy nồi bưng lên, tiểu tâm năng, gia vị liền bên phải biên, ngài có thể tự hành điều chế. Cảm ơn. Ai, Hà Ngữ gần nhất như thế nào không trở về phòng ngủ. Trương Hà Lan hạ giọng làm đến thần bí hề hề. Không biết, đã lâu không gặp. Hứa tình lắc đầu, rồi sau đó lại nói, dù sao ta hiện tại không muốn cùng nàng thâm giao, lần trước khảm còn không có qua đi đâu, nguyên tưởng rằng nàng có hạc cuối, hiện tại xem ra là ta tưởng nhiều. doãn thư nghe được không hiểu ra sao, nghi hoặc nhìn về phía trương Hà Lan, đối phương khinh thường nói, khoảng thời gian trước hứa tình cứu cứu có phòng xếp cho thuê, vừa vặn ở Hà Ngữ đi làm phụ cận, sau đó liền nói đáp điều tuyến thuê cho nàng, cuối cùng suýt nữa không cùng nhân gia cứu cứu làm tới rồi bị mỡ bắt được. Doan thương. Mấy năm nay, nàng nhưng thật ra càng đổi càng không hạng cuối. Kỳ thật ta cứu cứu cũng là cái gì thứ tốt, thật là hắn trước quấy dày, từ lịch sử trò chuyện tượng xem, hạ nữ cũng không đáp ứng, nhưng nàng chính là treo, ta xem là da vẻ thành cao lại nghĩ đến chỗ tốt, cao minh thật sự. Hứa tình hứ lệnh một tiếng, ngữ khí khinh thường. Dù sao nàng mấy năm nay sau lưng làm không ít chuyện, chúng ta cũng thấy không rõ nàng là cái cái dạng gì người, một bộ lại một bộ, cân nhắc không ra. Câu nào lời nói thật câu nào lời nói giả cũng không ai biết, cũng liền không nghĩ thâm giao. trương Hà Lan tính tình tùy tiện, tâm cũng thô, nhưng không phải ngốc. Đem đồ ăn bỏ vào đi thôi. doãn Thư nói sang chuyện khác, ngó sen phiến này đó không hảo nấu chín, trước bỏ vào đi. Đã lâu không ăn, tưởng nghiệm này mùi hương. Thúc đẩy đi. Này hai cái đồ tham ăn lực chú ý rõ ràng bị rời đi. doãn Thư ban đầu không nói bụng, chỉ là bồi các nàng tới, thuận tiện tụ một tụ, chính là động khởi tay tới. Nàng ngược lại thành ăn đến nhiều nhất kia một cái. Chua lòng canh, cay dắt chấm liêu, ăn thật sự đã quyển. Ăn đến cuối cùng, Trương Hà Lan nhìn nổi, lại nhìn xem hai người, chúng ta còn muốn lại điểm điểm. Ta no rồi. Hứa tình bông chiếc búa. Doan thư cười nhạt không cần. Ta xem doan thư ngươi không ăn no a Muốn hay không lại đến điểm. Trương Hà Lan lại đối nàng mở miệng. Thật sự không cần. Doan thư lắc đầu, nàng sắc không ăn no, này một nhà hàng hương vị không tồi. Lần sau cũng muốn cùng Quý Dương cùng nhau tới. Hôm nay ngươi thực có thể ăn cây sao? Hứa tình nhìn nàng phía trước chấm liêu, nửa nói dẫn nói, ngày thường ngươi không như vậy có thể ăn, có phải hay không trong bụng hoài một cái? Ta cảm thấy cũng là Nga. Trương Hà Lan híp mắt nhìn về phía nàng, ngươi nói một chút thật tốt, tốt nghiệp liền cùng nhà ngươi dương dương lãnh chứng tay trái bằng tốt nghiệp, tay phải giấy hôn thú, về nhà sinh hoa, đừng cái tay mẹ. Hứa tình nhìn về phía Trương Hà Lan, không sai. Nói cái gì đâu? Sao có thể Doan Thư vô ngữ, nàng cùng Quý Dương thực chú ý bảo hộ thi thố, nói đến cuối cùng, nàng thần sắc sừng sốt. Như thế nào không có khả năng? Các ngươi nhưng kiềm chế điểm. Như thế nào kiềm chế? Chấm một chút sao? Phúc! Cười chết! Hai người mặt sau nói cái gì đó, Doan Thư đã vô tâm tư nghe, Quý Dương say rượu kia một lần, bọn họ không có bảo hộ thi thố. Mặt sau nàng lại cảm thấy chính mình dọa chính mình, sinh lý kỳ còn chưa tới, không có khả năng sẽ hoài thượng, nào có may mắn như vậy. Thấp thỏm bất an qua nửa tháng. Nguyên bản cuối tháng tới sinh lý kỳ không có tới, lùi lại một ngày, nàng đã có điểm hoảng, nhưng mặt sau ngẫm lại, một ngày mà thôi. Cũng sẽ không như vậy chuẩn. Ngày hôm sau vẫn là không có tới, ngày thứ ba, không có tới. Doãn thư ngồi không yên, quý dương mấy ngày nay cũng ở tăng ca, không xác định sự tình nàng không bỏ được đi dò hắn. Ngày này chặn vạng, Doãn thư cơm nước xong trên lầu, nằm ở trên giường càng nghĩ càng bất an, nóng nảy gãi gãi đầu, trong đầu hồi tưởng ngày đó cảnh tượng. Nếu là ngày thường, quý dương còn sẽ khất chế, ngày đó hắn căn bản liền say, so dị vãng đều kịch liệt, liều chết chiến miên, ngày hôm sau hắn còn đem chuyện này đã quên, nàng thần kinh đại điều, cảm thấy là an toàn kỳ không có việc gì, mấy năm nay không phải vẫn luôn không có việc gì sao. Nhưng, tiểu nhật tử như thế nào không có tới? Có hải tử làm sao bây giờ? Doan thư đứng dậy, thay quần áo đi đến dưới lầu, lái xe đi tiệm thuốc, vì che người thay mắt, còn mua một ít thuốc trị cảm. Cuối cùng mới cầm một hộp sớm dựng thí nghiệm giấy. Ngài hảo, tổng cộng 92. Cảm ơn. Đài thọ sau, lái xe trở về đi, trên xe còn tiếp một cái quý dương điện thoại. Ở nhà, hắn thanh âm ôn nhuận, xuyên thấu qua điện thoại truyền đến. Tới bên ngoài mua điểm đồ vật, đang muốn trở về, hôm nay vội sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Xe khai thật sự chậm, nghe hắn thanh âm, không khỏi suy nghĩ, nếu có hắn hải tử, không biết là trông như thế nào. Đại khái sẽ tùy hắn. Tùy hắn khẳng định đáng yêu. Con Hảo, mua cái gì? Buổi tối không ngủ được còn đi ra ngoài. Quý Dương cười khẽ. Liên Hằng ngày độ dùng, ngươi lại không cần phải đồ vật. Doãn Thư tiếp hắn lời nói, theo sau lại nói, ngươi về nhà Hảo Hảo tắm rửa ngủ, ngày mai còn phải đi làm. Ngày mai không đi làm, điều hưu hai ngày, ngày mai buổi ngươi. Quý Dương hồi nàng, còn hơn nữa một câu, tùy ý sai phái. Doãn Thư cười, trong lời nói mang theo mật ý, ngươi nói, hai ngày đều là của ta. Từ hắn công tác lúc sau hai người hẹn hò liền không như vậy tự do, trong khoảng thời gian này hắn đều liên tục tăng ca nửa tháng, nàng cũng ở vội trường học sự tình, chính là buổi tối có rảnh mới gọi điện thoại, toàn bộ video, để giải nỗi khổ tương tư. Ta nói, lái xe liền không gọi điện thoại, ngươi về đến nhà cho ta phát video, tắm xong lên giường sau phát. Nàng tiếng nói kiều kiều nộn nộn, Ân kia treo, hào sao, túi chảo. Nàng gật đầu, quý dương tính tình ôn hòa. Cùng hắn này cùng nhau mấy năm nay, nàng cũng bị thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, tính tình vững vàng không ít, đặc biệt đối hắn, nói chuyện đều mềm thật sự. Cúc điện thoại, nàng tâm tình lại bình tĩnh hảo chút, đem xe chạy đến Gaza, trở lại phòng, tiến vào toilet. Sau một lúc lâu, doãn thư nhìn mặt trên một thâm một thiền tuyến, không thể tin tưởng lại nhìn kỹ bản thuyết minh, lại thử một lần. Giống nhau như lúc. Xong rồi. Có tiểu bảo bảo. Nàng ngây người hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, đầu góc một đoàn loạn Đảo không phải sợ hãi, nếu là quý dương biết, nàng chắc chắn hắn sẽ không ném xuống nàng mặc kệ, hắn luôn luôn túng nàng, trên cơ bản liền xem nàng ý nguyện. Nhưng, nàng còn không có tốt nghiệp, chưa kết hôn đã có thai, này cũng không phải là việc nhỏ, không thể thiếu bị người nghị luận. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ hai hạ, doãn mẫu thanh âm truyền đến, thư thường, mụ mụ cho ngươi phao ly sữa bò. Tới, Doãn thư thu hồi đáy mắt hoảng loạn, chạy nhanh đem thí nghiệm giấy giấu đi, sợ đối phương hoài nghi, vội vã lại chạy ra đi mở cửa. Nhìn Doãn Mẫu, "Mẹ, ngài còn chưa ngủ. Hôm nay ba ngày ngủ nhiều, người ba cũng vừa mới trở về." Doãn Mẫu cười hướng trong đi, "Bất quá ngươi muốn đi ngủ sớm một chút, không cần thức đêm." Doãn Thư trong tay nắm sữa bò, đáy lòng chợt dạ, cảm xúc cũng không hoán lại đây, chỉ lo gật đầu, "Ta muốn ngủ, uống xong sữa bò liền ngủ, mẹ ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi." Nếu là ngày thường, mẹ con còn sẽ tâm sự, chẳng sợ Doãn Mẫu sẽ không đi toilet, nàng hôm nay cũng tưởng nhanh lên Doãn Mẫu trở về phòng. Đáng tiếc, không như mong muốn. Nàng vừa nhấc đầu, thấy trên bàn đóng gói túi tịch thu, lúc ấy phía sau lưng thượng lỗ chân lông là rụt lên, mồ hôi lạnh ứa ra, ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Đây là cái gì? Doãn Ngẫu rõ ràng cũng thấy được, tưởng dược hộ, nói đi qua đi, nhìn mặt trên viết sớm dựng thí nghiệm giấy trực tiếp liền ngốc, trường lớn mắt thấy nàng, "Thưa thưa ngươi." Không khí tức khắc liền đọc lại. Doãn Thư cúi đầu, một hồi lâu mới lấy hết can đảm, "Mẹ, ngươi cho đường." "Thưa thưa" Doãn Mẫu lồng ngực kịch liệt phập phồng, quát lớn một tiếng, "So Dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm nghiêm khắc. Nàng vẫn là cái hài tử a, còn không có tốt nghiệp hài tử." Tuy nói không phản đối nàng cùng Quý Dương lên ái, hai đứa nhỏ có thể thành nàng cũng thực vui mừng, chính là hiện tại mới vài tuổi. Buổi tối 10 điểm, Doãn gia biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Doãn phụ âm trầm vô cùng mặt, Doãn Mẫu lo lắng băn khoăn, còn kinh động hai vợ chồng già. Trở về phòng đi. Doãn phụ áp lực lửa giận, trên trán gân xanh bạo khiêu. Nhìn về phía Doan Thư nói Không liên quan dương dương Ta làm ngươi không cần lo cho Trở về phòng đi Doan Phụ tức giận đến thẳng run run Mang theo hiếm thấy tức giận Doan Thư đánh tiểu chính là bị sủng Lần đầu tiên cảm nhận được gầm u không khí Đáng sợ thật sự Nàng đều bị doa sợ Không dám tiếp tục lên tiếng Di động bị thu Ngay sau đó Doan mẫu mang nàng lên lầu Doan lao ra tử ngồi ở trên sofa Sắc mặt cũng thật không tốt Doan Thư đáy lòng bất ổn Nơi nào ngồi được Nàng nhìn về phía Doãn mẫu, cầu xin nói, mẹ, có phải hay không làm dương dương lại đây? Ta đi xuống nhìn xem hảo sao. Doãn phụ đối quý dương vốn dĩ liền có điểm ý kiến, cái này cần phải làm sao bây giờ? Nàng lo lắng hắn. Ngươi không cần nhọc lòng, thời gian cũng không còn sớm, ngủ đi. Doãn mẫu bình tĩnh rất nhiều, nhìn về phía nàng ánh mắt cũng có chút lo lắng lại đau lòng. Chưa kết hôn đã có thai, rất có thể bị người xem thấp nhất đẳng, cũng không tốt nghiệp, vẫn là học sinh. Doãn gia liền như vậy một cái nữ nhi, lại nói tiếp nàng đầu liền đau, này đều gọi là gì sự a? Doãn thư còn chưa nói lời nói, dưới lầu một trận trung khí mười phần thanh âm truyền đến, cho ta quỳ xuống. Ta muốn đi xuống. Doãn thư đấy lòng một chút co chặt, bất chấp Doãn mẫu ngăn trở, bước nhanh hướng ngoài cửa đi. Ta muốn đi xuống nhìn xem. Thư thư. Doãn mẫu nhíu mày, hô một tiếng, đi theo nàng đi ra ngoài. Ngươi nói cho ta, ngươi cơ bản nhất trách nhiệm đâu? Doãn thư đi ra thang lầu chớm mắt nhìn quỷ trên mặt đất quý dương bị quý lao gia tử dùng quải trượng thật mạnh đánh về phía sau bối hắn kêu rên một tiếng sinh sôi chịu trên mặt còn có chút sưng đỏ giống như ăn bàn tay doan phụ nắm nắm tay lòng bàn tay còn có chút tê dại tới rồi trình á còn ăn mặc áo ngủ đem mặt đừng đến một bên dương dương doan thư nước mắt một chút liền rớt xuống dưới chạy đến hắn bên người quỳ trên mặt đất ôm hắn nghẹn ngào ra tiếng đừng đánh hắn cầu xin các ngươi đừng đánh hắn quý lao gia tử bắt lấy quải trượng Đáy mắt không đành lòng, rốt cuộc là đau đến đại tôn tử, hắn nếu là không cho thấy thái độ, doan gia bên kia như thế nào công đạo. Hai nhà người mặt mũi còn muốn hay không? Không có việc gì. Quý dương ôm lấy nàng, lời nói còn mang theo chấn an, đáy mắt ấy náy, ta không có việc gì. Doan thư nhìn trên mặt hắn hiện lên bàn tay ấn, khóc đến lợi hại hơn, quay đầu nhìn về phía doan phụ, ba ba, ngài không cần khó xử dưng dương, chuyện này không phải hắn sai, ta. Thư thư, là ta sai. Quý Dương đánh gãy nàng, hổ thẹn hối hận nói, ta thực xin lỗi, thực xin lỗi. Doãn Thư cúi người qua đi ôm hắn, khóc lóc lắc đầu. Thế vậy, Doãn Mẫu lôi kéo Doãn Phụ đưa mắt ra hiệu, rõ ràng liền tiến hành không đi xuống. Nếu là thật đem Quý Dương đánh ra cái tốt xấu, cũng không thể giải quyết. Sự tình đã đã xảy ra, chúng ta hai nhà người phải hảo hảo nói chuyện, thương lượng thương lượng. Rốt cuộc hai đứa nhỏ mấy năm nay cảm tình cũng rất ổn định. Trình Á đánh giảng hòa, chuyện này rất nghiêm trọng. Bằng không Quý Lao ra tử cũng sẽ không đánh Quý Dương, xử lý không tốt đối Doãn thư thanh danh cũng không tốt, ngày sau hai nhà người quan hệ cũng cứng đờ. Một hồi lâu, hai nhà nhân tài ngồi xuống. Quý Dương cùng Doãn thư ngồi ở cùng nhau, hai người lôi kéo tay, Doãn phụ sắc mặt càng là hắc như bánh trèo áp chảo, khi đến mức tận cùng. Vừa mới hai bàn tay còn tính nhẹ. Chuyện này như thế nào giải quyết đi?" Người nói. Doãn phụ nhìn về phía Quý Dương, một vấn đề liền ném qua đi. Quý Dương nghiêng đầu nhìn nhìn Doãn thư, Lời nói trình trọng, ta nguyện ý phụ trách, như thế nào phụ trách đều có thể, nhưng ta muốn nghe thư thư ý kiến. Sự tình quá đột nhiên, doãn thư chính mình đều là che bị đẩy đi, đáy mắt mê mang lại dễ rủi nhìn về phía hắn, không biết nói cái gì. Nàng luyến tiếc xóa sạch cùng hắn hải tử, chính là nàng trước nay không nghĩ tới sinh hải tử sự, có điểm sợ hãi. Hiện tại bọn họ nhất thời cũng lưỡng lự, hai đứa nhỏ khả năng còn muốn thương lượng một chút, nhưng vô luận thư thư làm gì đó quyết định, nàng chính là chúng ta quý gia nhận định con dâu chuyện này thật là quý dương không đúng hắn nên phụ khởi hắn hẳn là phụ khởi trách nhiệm trình á mở miệng nói lão doan à hắn cũng đích xác hôn chướng chúng ta quý gia khẳng định cũng sẽ không thiên vị hắn cũng là hủy khuất cái này nha đầu ta cũng liền bất cứ giá nào cái mặt già này cùng ngươi thương lượng hai đứa nhỏ đính hôn sự tình trước đêm hôn định rồi ngươi xem thế nào quý lao gia tử nói nhìn về phía doan lao gia tử cũng là phóng thấp tư thái hắn nói xong lời cuối cùng nói cổ quyền phân phối vấn đề đính hôn lúc sau trừ bỏ hẳn là cấp doãn gia xính lễ, nguyên bản phải cho Quý Dương cổ phần cũng phân ra một nửa hoa đến doãn thư danh nghĩa, này xem như bồi thường, nhưng cũng là đối doãn thư rất lớn tán thành. Doãn lao ra tử nhìn về phía Quý Dương, ngươi đồng ý sao? tuy nói nhà bọn họ không thiếu, nhưng cổ phần cũng không phải số lượng nhỏ, rốt cuộc còn không có kết hôn, cũng không xác định muốn hay không lưu lại đứa nhỏ này. Quý Dương không chút do dự gật đầu, ân, ta đồng ý. hai nhà người lại thương lượng một hồi. Đem đính hôn ngày tạm định đến 2 tháng sau, cũng có sung túc thời gian chuẩn bị. Tiếp cận một chút người nhà họ quý mới rời đi, doãn thư tử doãn mẫu nơi đó bắt được di động về phòng, đối phương ngàn dặn dò vạn dặn dò làm nàng ngủ, nhưng nàng vẫn là lặng lẽ cấp quý dương đánh video. Hắn tiếp khởi thời điểm kia một đầu còn có thanh âm, trình á cho hắn cầm khối băng, làm hắn đắp mặt. Chờ đối phương đi rồi, quý dương mới xuất hiện ở nàng trong tầm mắt, hắn có chút ảo nào hay nấy, lại lần nữa mở miệng, thư thương, thực xin lỗi. Kia đoạn thời gian đều rất bận à, ta nhớ tới thời điểm đã là ngày thứ ba, cảm thấy an toàn kỳ không có việc gì, cũng không phải ngươi sai. Doan thư phồng lên má tử, rồi dám cắn cắn môi dưới, ta vừa mới nghĩ nghĩ, tuy rằng ta không nghĩ tới sớm như vậy liền sinh, chính là dương dương, chúng ta sớm hay muộn đều phải sinh, vạn nhất xóa sạch, nó về sau không chịu tới làm sao bây giờ. Vậy ngươi tưởng sinh hạ tới sao? Ta đều nghe ngươi. Quý dương nói được nghiêm túc. Ta doan thư rụ rụ mắt. Một hồi lâu mới nâng lên tới nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy Dương Dương Tổng có thể chiếu cố hảo chúng ta, ta lập tức muốn tốt nghiệp, kỳ thật cũng không ảnh hưởng đúng hay không. Quý Dương nghĩ nghĩ, sẽ cùng người khác có điểm không giống nhau, khả năng sẽ vất vả một chút, quá sớm tiến vào một gia đình, sẽ không giống hiện tại giống nhau như vậy tự tại. Chính là lại không phải ta một người như vậy, Dương Dương ngươi cũng là giống nhau, không phải có ngươi bổi ta cùng nhau sao. Nàng Chu Chu Môi, nhưng thật ra không quá nghĩ nhiều phương diện này. Ta sẽ bồi ngươi, cùng các ngươi. Ta đây liền sinh hạ tới rồi. Nàng mím môi, trong suốt sáng ngời ánh mắt nhìn về phía hắn mở miệng, ngự khí còn mang theo một tiêu tiểu thiếu. Nghĩ kỹ rồi. Ta cảm thấy nàng dừng một chút, đột nhiên cười nói, bởi vì là con của chúng ta a, dương, dương, ta cảm thấy sẽ không hối hận. Nàng luôn là như vậy, chỉ cần đề cập hắn, dường như liền không có gì hảo do dự, vĩnh viễn đều như vậy kiên định cùng tín nhiệm. Quý dương ngực một khối chậm rãi chương kỷ. Nhìn về phía nàng ánh mắt ôn nu, lại không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình, rõ ràng chính xác là có thể cảm nhận được hảo cảm độ bạo tăng, tình cảm giá trị đạt tới hạn mức cao nhất, chính là thâm ái. Đại khái, như thế nào đối nàng hảo đều không đủ, xa xa không đủ. hắn ngữ khí thả trầm phóng nhẹ lên thực ôn nu, ta đây ngày mai mang ngươi đi làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Hảo A, ta cũng muốn đi. Nàng nói xong chuyện vừa chuyển, chính là dương dương, vạn nhất không hỏi đâu. Rốt cuộc thí nghiệm giấy cũng không nhất định chuẩn. Chắc vài lần. Hán hỏi. Doan thư vươn hai cái ngón tay, đều là giống nhau kết quả, một thâm một thiện, còn có một chi, ta muốn hay không lại chắc một chút. Không cần, đi ngủ sớm một chút, ngày mai đi làm kiểm tra, nếu quyết định sinh hạ tới, vậy không cần lo lắng. Quý dương nói xong lại nói, tuy rằng ta cũng hy vọng không hoài, nhưng này khả năng tính giống như không lớn. Doan thư cảm thấy cũng là, Một lần khả năng sai lầm, hai lần liền không quá khả năng. Ngủ đi, ngày mai ta tới tìm ngươi. Hiện tại chậm, ngày mai ngươi có thể ngủ cái lười giác, chế chút đi. Chính là ta rất nhớ ngươi. Doan Thư lên giường, đắp lên chân nhìn Di động hắn, giầu Di ra tiếng. Hôm nay đột nhiên bị phát hiện, ta đặc biệt sợ hãi, không phải sợ không biết đứa nhỏ này hẳn là làm sao bây giờ, bởi vì biết ngươi sẽ không ném xuống chúng ta, mà là sợ ngươi bị khó xử. Nhìn đến hắn bị đánh, nàng tâm đều chịu đau. Không có khó xử, ngày mai thì tốt rồi. Quý Dương lời nói tự nhiên còn cười cười, không cần tưởng nhiều, đều là hả là. Dương Dương, đã khuya, mụ mụ không ngủ bảo bảo như thế nào ngủ? Thức đêm không tốt, ngày mai ta sẽ đi tìm ngươi, ngủ một giấc liền đi qua. Hắn nhẹ hướng nàng. Ân, ngủ ngon. Dương Dương ngủ ngon. Cúp điện thoại, Doãn Thư cho rằng chính mình muốn mất ngủ, kết quả miên man suy nghĩ một hồi, hôn hôn trầm trầm liền ngủ. Hôm sau, Doãn Thư ngủ cái no rác, xuống dưới khi quý Dương đã ở, Doãn Phụ tuy cũng sụp mặt nhưng cũng không quá phật. Tỉnh. Quý Dương đứng lên đi hướng nàng. Dương Dương đến đây lúc nào? Nàng mới vừa tỉnh ngủ, còn ăn mặc áo ngủ, mang theo một tia ngây thơ. Vừa tới? Vẫn là tới một hồi, lại đây ăn sớm một chút đi. Doãn Lao Thái thái nói, nếu đã tiếp thu, vậy thoải mái hào phóng, nàng vốn dĩ cũng rất xem trọng Quý Dương. Hai người ăn được sớm một chút, Doãn Thư thay đổi quần áo, cũng không dám lại hóa trang, xuống lầu chủ động tiến lên dắt Quý Dương tay, đi ra môn. Quý Dương hôm nay lái xe ổn rất nhiều, Doan Thư bắt tay đặt ở bụng, nàng vẫn là cảm thấy thần kỳ. Như thế nào liền có một cái tiểu bảo bảo đâu, thật là nhiều tiểu a. Đen đỏ chỗ, Quý Dương duỗi tay kéo qua nàng một bàn tay, nắm chặt ở trong tay, một lát sau đặt ở bên miệng hôn hôn. Doan Thư nghiêng đầu nhìn hắn, đáy lòng cùng ăn muỗn hoa quả giống nhau, thanh tuyến mềm mại, ta hiện tại nhìn đến Dương Dương, ta liền sẽ suy nghĩ, chúng ta Hải Tử Hội trưởng thành cái dạng gì, có ngươi ở, ta là không sợ. Trưởng thành giống ngươi giống nhau. Hắn cười nói, hẳn là cái nữ nhi, giống ngươi giống nhau thảo người yêu thích. Doan Thư đỏ mặt, trở tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Bệnh viện, hai người đứng ở hành lang kiểm tra kết quả ra tới, dự kiến bên trong báo cáo thượng viết trong cung sớm dựng năm chu. Doan Thư một lòng chậm rãi định ra tới, bắt đầu tự hỏi trong khoảng thời gian này có hay không ăn cái gì không nên ăn đồ vật. Hẳn là không có. Quý Dương gọi điện thoại thông tri hai bên người nhà, đem nàng ôm vào trong ngực thở dài một hơi, vẫn là muốn vất vả ngươi. Doan Thư ở trong lòng ngực hắn lắc đầu, duỗi tay cũng bế lên hắn eo, quanh thân đều là hắn hơi thở, một loại không kể cảm giác an toàn một chút đánh út lại. Lam nàng Tâm cũng đi theo ấm. hành lang cuối, Hà nữ cũng cầm một phần kiểm tra báo cáo, mắt lạnh nhìn hai người, theo sau xoay người rời đi. Kiểm tra có thai Doan Thư, nhưng thật ra Quang Minh chính đại cùng Quý Dương trụ cùng nhau, Trình Á sợ hắn chiếu cô không hảo Doan Thư, còn thỉnh tháng tẩu lại đây. Hai người cảm tình nhưng thật ra so với phía trước thăng ôn đến càng mau, mỗi ngày nị ở bên nhau, chẳng qua giao lưu càng nhiều là quay chung quanh về sau. Mang thai lúc sau, Doan Thư tính tình thu liệm rất nhiều, dị vãng đều nhảy nhót, thường xuyên hướng Quý Dương trên người Pháp, hiện tại đều đi đường cũng không dám quá nhanh, tiểu tâm chú ý. Nàng gần nhất mê thượng dục nhi thư, đại ở Quý Dương trong lòng ngược xem, thường thường còn muốn khảo khảo hắn. Quý Dương nhìn nàng cái dạng này nhưng thật ra yên tâm rất nhiều, còn sợ nàng sẽ lo âu. Kết quả nhân gian nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm lũng cũng làm lũng. Hắn nhưng thật ra trước sau như một quán, Doãn Thư không có việc gì liền tóm được hắn thân hai hạ, thân xong mặt nàng còn muốn gặm hai hạ cánh ngôi. Nhìn hắn thay đổi ánh mắt, cười đến cùng thực hiện được giống mèo con. Ngủ. Quý Dương nói muốn buông ra nàng, Doãn Thư rỗi tay liền ôm hắn, không chịu buông tay, một hồi ngủ tiếp, lại ôm một hồi. Bảo bảo đều phải ngủ. Hắn khuyên. Bảo bảo nói không ngủ, đều nghe mụ mụ. Nàng ngồi ở quý dương trên người, nhìn dựa vào đầu giường hắn, hơi hơi nâng cằm, một bộ không có sợ hai bộ dáng. Quý Dương duỗi tay hoàng thượng nàng eo, kiên nhẫn nói, Tiêu Bảo Bảo mụ mụ, ngươi chừng nào thì ngủ? Doan Thư con mặt mẻ, cười nhìn về phía hắn, ngươi thân một chút liền ngủ. Cuối cùng nàng bị hôn thật nhiều thật nhiều hạ, môi đều tê dại, Quý Dương thấp thấp ba ba thanh âm ở nàng bên thay truyền đến, Thư Thư, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các ngươi. Doan Thư hồi ôm hắn, nàng tin tưởng a. Dương Dương vẫn luôn là trên thế giới này tốt nhất bạn trai, cũng sẽ trở thành trên thế giới này tốt nhất trượng phu cùng phụ thân. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai tiến vào phiên ngoại, đổi mới thời gian ở buổi tối 12 giờ lạc. Chính là ngoại ý muốn mang thai cái này ngạnh, đến nỗi hạ ngữ, một đóa đại bạch liên, vì cái gì sẽ như vậy biết đâu. Bởi vì Mễ nhi gần nhất mấy tháng ăn một cái đại dưa, có chút nữ hải, e quờ thật sự đặc biệt cao, gan lớn thả có tâm cơ, không từ thủ đoạn, không nói chuyện cảm tình, một lòng chỉ nghĩ gả cho vật tư. Bề ngoài hình tượng duy trì đơn thuần. Ngủ ngon. Phiên ngoại, doãn thư khôi phục kiếp trước ký ức. Sao lại thế này? Quý dương, ngươi nghe nói ta nói, không phải hắn nói như vậy. Bên trong có hiểu lầm, hắn tưởng phá hư chúng ta hôn nhân. Ngươi biết ta, ta thử cái ngươi. Hà ngữ ăn mặc trắng tinh váy cưới, khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hà ngữ, ta bôi nhỏ ngươi. Đứa nhỏ này rốt cuộc là ta vẫn là hắn. Chúng ta còn không ly hôn, có bản lĩnh ngươi nhưng thật ra đem ta lễ hỏi tiền còn. Hiện tại cùng người khác là có ý tứ gì?" Từ chấn hướng về phía Hà Ngữ, đề cao âm điệu. Nghe vậy, ở đây nhân thần sắc trợn cổ quay lên, hai mặt nhìn nhau. "Sao lại thế này?" Quý lão gia tử tức giận đến cao huyết áp phập vào, run rẩy ngón tay hướng Hà Ngữ. "Ta, ngươi đừng nói bậy." Hà Ngữ trắng bệch mặt, đáy mắt một trận hoảng loạn, lôi kéo Quý Dương, "Ngươi nghe xong ta, không phải như vậy, ta cùng hắn không có quan hệ. Không ly hôn." Quý Dương đều bị khí cười, một chút ném ra nàng nữ khí lạnh như băng sương. khi ta ngốc từ đầu. Ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì gạt ta? Ngươi đều tới tề, lập tức bắt đầu yến hội, này mặt ném không dậy nổi, trước tìm người thế thân đi lên hoàn thành nghi thức, có chuyện gì qua đi xử lý. mau tìm người. Thư thư, ngươi không cần như vậy, thật sự. Chuyện này ta sẽ chính mình xử lý, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Quý Dương nói còn vang ở nách hai, như cũng là như vậy ôn hòa, những lời này lại thật sâu đau đớn doanh thư tâm vì cái gì liền giúp hắn cơ hội đều không cho nàng. Thích che giấu lâu rồi, liền bắt đầu tự ti, tiên lặng canh giữ ở hắn bên người lâu như vậy, liền đương lốp xe dự phòng tư cách đều không có. Hôn lễ hiện trường, rất là long trọng, hoa phủ kín toàn bộ đại sảnh, cực kỳ giống đồng thoại, làm suốt thượng trăm bản, đại bộ phận người không biết tân nương đã thay đổi người. Từ hà ngữ đổi thành cho nàng hóa trang tiểu cô nương, năm vạn nhất chàng mời đến diễn kịch. Doan thư liền ngồi ở dưới đài nhìn nàng từ nhỏ ái mộ nam sinh tình nguyện dắt một nữ nhân xa lạ tay cũng không đem cái này giả diễn cơ hội cho nàng hắn thân xuyên hợp quy tắc màu đen tây trang quần dài thẳng nghiêm cẩn trầm ổn thoạt nhìn nội liễm quy phạm thanh tú lĩnh bạt cười rộ lên sẽ có điểm ánh mặt trời từ nhỏ thời điểm bắt đầu nàng cảm thấy hắn giống ấm áp thái dương hiện tại thỉnh tân lang tân nương trao đổi nhẫn người chủ trì nói chưa nói xong nàng đột nhiên đứng lên che miệng túi lẩu chạy ra đi đua xe đến bờ biển Tránh ở trong xe khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thở không nổi tới, khóc đến tâm thái nước toạn, tâm như là bị người hung hăng xoa nát, sau đó hung hăng trọng, đau đớn lan tràn đến mỗi một cái lỗ chân lông. Doãn đại tiểu thư, ta hôm nay không rảnh, thỉnh Hà Ngự xem điện ảnh. Ta cùng Hà Ngự muốn kết hôn, thỉnh ngươi đương phủ dâu thế nào. Hôn kỳ định vào tháng sau 15 ngày, ngươi nhưng nhất định phải tới, tiền biếu liền không cần, thỉnh ngươi. Doãn thư chậm rãi trận mắt, đập vào mắt chính là tuyết trắng trần nhà. Nàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy mơ thấy cái này cảnh tượng, nhìn ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào ánh mặt trời, hôm nay thời tiết thực hảo, tinh không vạn lý. Hà ngữ cùng Quý Dương nháo phiên là còn không quên ghê tẩm nàng một phen, làm cho mọi người mặt nói nàng mơ ước Quý Dương, sau lưng liền nghĩ như thế nào câu dẫn. Cái loại cảm giác này, tựa như đáy lòng không muốn đối mặt người khác một mặt đột nhiên bị bạo phơi dưới ánh nắng phía dưới, nàng chật vật đứng ở kia, không biết làm sao bây giờ, tức muốn hộp máu phủ nhận lại bị người cho rằng Tiêu Ngạo hương ngạnh lại không nói lý. Quý Dương ánh mắt khiếp sợ mà lại xấu hổ. Kia một khắc, bọn họ quan hệ a, vĩnh viễn đều hồi không đến phía trước. Như thế nào còn không có rời giường? Ăn bữa sáng. Doãn mâu Mô Gô môn cười tủm tỉm đi vào tới, thấy nàng còn ngủ ở trên giường, lại lần nữa thúc giục, chạy nhanh đi lên. Doãn Thư ngồi dậy, gọi một tiếng, "Mẹ." Nàng trong khoảng thời gian này bị bệnh một hồi, đều là Doãn mâu ở chiếu cố nàng hiện tại cùng quý dương quan hệ cũng nháo đến xấu hổ gặp mặt cơ hội đều không lớn hắn cũng ở cố tình trốn nàng dừa mắt hảo xuống lầu mẹ hôm nay có việc muốn đi ra ngoài buổi tối mới trở về doãn mẫu đã trang điểm hảo lại mở miệng nói ân nàng không thể làm cho bọn họ lại lo lắng cho ngươi ngao cháo uống nhiều điểm doãn mẫu nói xong mới đi ra ngoài ta đã biết doãn thư gật đầu nàng trong khoảng thời gian này làm doãn mẫu nhọc lòng không ít thật cẩn thận chiếu cố nàng Sợ nàng lại cái gì luẩn quẩn trong lòng, nàng thật sự thực vô dụng. Lại năm một hồi mới lên, dạ dày có điểm không thoải mái, nàng xuống giường hướng toilet đi, nhìn trên gương người, xa lạ lại quen thuộc, nàng thật lâu không có hảo hảo chiếu gương. Dừa mắt xong, đỉnh hôn mê đầu đi xuống lầu, Doãn gia không ai ở, người hầu cho nàng bưng lên một chén thịt nạc cháo, tiểu thư, hôm nay còn cần củ cải chua sao? Vì cái gì muốn củ cải chua? Ta không thích ăn. Doãn thư cảm giác không thể hiểu được, người hầu nghi hoặc. Gần nhất không phải mỗi ngày đều có ăn sao. Nhưng các nàng lấy tiền làm việc, cũng không dám phản bác, cười lại nói, hôm nay mới vừa đưa tới một vại củ cải chua, ngài muốn ăn nói, ta có thể đi cho ngài lấy một chút. Doãn thư do dự một chút, cũng không biết vì cái gì liền đã mở miệng, lấy đi. Lời nói xuất khẩu, nàng đều ngẩn người, củ cải chua xứng cháo, sáng tinh mơ, không phải rất kỳ quái sao. Nhà bọn họ khi nào có ăn củ cải chua thói quen. Gần nhất nàng chỉ nhớ có điểm không tốt, đã mấy tháng không đi làm. Mỗi ngày mơ màng hồ đồ, chỉ thích phát ốc. Thực suy sút. Đại để là không chú ý đi, ăn cơm đối nàng tới nói chính là tồn tại. Người hầu cho nàng cầm một ít, mặt trên còn bay một ít ớt cay đỏ, nàng xem qua đi, nuốt nuốt nước miếng, nhăn mặt, có chút ghét bỏ, ai lấy tới. Hảo khó nghe hương vị. Chính là lý phu nhân kia ra, tiểu thư không phải nói hương vị không tồi sao. Người hầu không hiểu ra sao, thượng một lần là quý nhị thiếu đưa lại đây, doan thư mấy ngày liền ăn xong lúc này đây là Doãn Lao Thái Thái đi mua, ta khi nào nói qua, Doãn Thư nhíu lại mi cảm thấy đầu đau, cũng lười đến hồi tưởng, vây vây tay, ngươi đi trước vội đi, Hảo. người hầu thấy nàng sắc mặt không tốt lắm, nhân cơ hội lưu, Doãn Thư nhìn kia một chén củ cải chua, lại nuốt nuốt nước miếng, nàng khi nào lại nói qua loại đồ vật này ăn ngon, chẳng lẽ trí nhớ lại hạ thấp, bác sĩ nói nàng có chút suy nhược tinh thần, chưa nói nàng có tinh thần vấn đề, đại khái nàng gần nhất cảm xúc càng không xong đi. Sau một lúc lâu, doan thư lên lầu, người hầu lại đây thu thập cái bàn, nhìn ăn một khối không dư thừa củ cải chua, khỏe miệng cũng là vừa kéo. Tiểu thư mang thai sau, tinh tình giống như có điểm cổ quái. Buổi chiều, doan thư ngồi ở cửa sổ lồi thượng, ôm chính mình hai chân, cùng dĩ vang giống nhau, đã phát một cái buổi chiều ngốc, ánh mắt có chút mê mang lại lỗ trống, nhìn không có sinh khí. Góc độ này nhìn lại, có thể nhìn đến quý gia hậu viện một góc, trước kia khi còn nhỏ. Bọn họ thường xuyên ở nơi đó chơi đánh đu. Hiện tại xem qua đi, dường như còn có thể nhìn đến mấy cái tiểu hài tử cùng nhau chơi thân ảnh, đùa vui cười cười thanh âm ở bên thai tiếng vọng. Ta lựa chọn cứu Thư Thư. Thư Thư đi theo ta chạy A, chúng ta giấu ở chỗ này, bọn họ liền tìm không đến. Thư Thư, bánh kem ăn rất ngon, cảm ơn ngươi. Nàng khỏe miệng bắt đầu nổi lên cười. Mỗi lần chơi trò chơi, quý dịch đều mang đội không để ý tới nàng, nếu là nhiệm vụ có thể cứu người. Bọn họ mới sẽ không cứu nàng Chỉ có quý dương Hắn thực thông minh Mỗi một lần đều có thể thắng Có một lần sống lại cơ hội Mà hắn mỗi một lần đều sẽ tuyển nàng Nàng muốn di nghĩ Chờ hắn đại bốn sinh nhật năm ấy Nàng muốn đem mấy năm nay tổn lễ vật đều đưa cho hắn Sau đó còn muốn cùng hắn thổ lộ Nói cho chính hắn có bao nhiêu cỡ nào thích hắn Ngày đó Nàng thân thủ làm cái bánh kem Đi hắn trong phòng chờ Thậm chí đã nghĩ kỹ rồi sở hữu lý do thoái thác Chính là hắn không trở về ở đại sảnh ngồi một buổi tối, ngày hôm sau làm bộ vô tình gọi điện thoại qua đi, đối phương nói hắn cùng hà ngựa ở bên nhau, hai người liên ái, doanh thư hiện tại nhớ tới đấy lòng còn tựa như bị đau cùn cắt rất đau, khoe miệng nổi lên chua xót cười, cười cười, đôi mắt liền đã ướt nước, phát ngốc mệt mỏi liền ngủ, tỉnh ngủ ăn cơm, ăn xong tiếp tục phát ngốc, nàng cũng không nghĩ, chính là đấy lòng thật là khó chịu thật là khó chịu, mặt đều không nghĩ tẩy, phi đầu tán phát, không có tinh thần, cảm thấy rất mệt rất mệt tựa như cái xác không hồn vì không cho doãn ra người nhìn thương tâm cơm chiều nàng đều sẽ làm người hầu đưa lên tới nàng sẽ không đi xuống cảm thấy chính mình tự cấp người nhà nuột ngạn hôm nay không chờ đến doãn phụ ngược lại lên đây sắc mặt của hắn khó coi tựa hồ có điểm không cao hứng hôm nay không nghỉ ngơi tốt chạy nhanh đi xuống ăn cơm con hảo doãn thư căng ra đầu đi theo hắn đi xuống đi nhất thất vọng không gì hơn nàng ba đi đánh tiểu đem nàng đường tiêu ngạo hiện tại nàng trở nên không người không quỷ Ngươi một nhà ngồi xuống, không có nàng trong tưởng tượng như vậy áp lực không khí, ngồi xuống thời điểm Đoán Lao Thái thái tựa hồ vì hòa hoãn không khí còn cười nói, thư thư có phải hay không hiện tại mới khởi? Buổi chiều lại ngủ rồi." Ân. Đoán thư cúi đầu, nàng có chút ngày đêm điên đảo, có đôi khi nửa đêm sẽ lên trong khóc. Khó trách, Dương Dương vừa mới gọi điện thoại tới, nói đánh ngươi điện thoại đều không tiếp, đem hắn dọa tới rồi, ta nói ngươi khẳng định ở ngủ nướng." Đoán Lao Thái thái cười, một hồi nhớ rõ cho hắn hồi cái điện thoại. Doãn thư cong chiếc đua tay nắm thật chặt, nghe thấy cái này tên, đáy lòng đột nhiên liền xúc lên. Một cổ thứ đau bắt đầu lan tràn. Hắn gọi điện thoại làm tới cái gì? Quan tâm nàng. Chẳng sợ Doãn lao thái thái ra vẻ nhẹ nhàng nói lên, chính là quan hệ một khi đâm thủng, hai người đã hồi không dậy nổi. Dương dương ngày mai trở về đi. Doãn mẫu cho nàng thịnh canh, dặn do nói, uống nhiều một chút, chuyên môn cho người ngao. Cảm ơn mụ mụ. Nàng tiếp nhận tới, không tiếp nàng nửa câu đầu lời nói. Quý Dương đi đâu? Nàng không biết. Vì cái gì hôm nay muốn thường xuyên đề cập tên này? Không phải không đề cập tới sao? Hảo, nên trở về tới liền sẽ trở về, chính mình sẽ trở về. Doãn phụ số mặt, ăn cơm ăn cơm. Không cần để kia tiểu tử túi. Tức chết hắn. Doãn thư không dám xem hắn, vui lầu ăn cơm. Doãn phụ đau lòng nàng chịu vì khuất, đối quý Dương càng không sắc mặt tốt. Nghe nói hiện tại nhà bọn họ cùng Doãn gia quan hệ cũng thực cương. Quái nàng! Nếu không phải nàng cũng sẽ không như vậy. Cái gì nên trở về tới liền trở về. Ngươi người này nói chuyện doan mẫu lắc lắc đầu, thở dài một hơi, quý dương lại nơi nào trèo cho ngươi. Nhạc mẫu xem con rể, đó là càng xem càng thích. Ta tưởng nói như thế nào liền nói như thế nào. doãn phụ hỏa khí còn thực hướng, hát mặt. Ba, mẹ, đều đừng nói nữa. doãn thư nhẹ giọng mở miệng, khuyên bảo hai người, lại bài trừ một mặt cười, chạy nhanh ăn cơm, cơm đều phải lạnh rớt cái này canh cũng khá tốt uống, các ngươi đều uống nhiều điểm. ăn cơm ăn cơm. Doãn Lão gia tử xuất khẩu nói. một bữa cơm ăn xong, Doãn Thư xoay người muốn lên lầu, Doãn Lão Thái Thái lại nhắc nhở nàng, chạy nhanh đi cấp Dương Dương hồi cái điện thoại, như thế nào còn tắt máy, hắn ở bên ngoài nhiều lo lắng. Doãn Thư, Hảo, ngại ngại ta đã biết, ngài cũng đi ngủ sớm một chút. Doãn Lão Thái Thái cười đến từ ái, gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Doãn Thư tới cửa, kỳ thật có điểm không hiểu ra sao. Vì cái gì phải cho quý dương đáp lời? Bọn họ không phải không cho nàng liên hệ quý dương sao? Quý dương vì cái gì sẽ chủ động tìm nàng? Di động tắt máy. Nàng trở về phòng tìm nửa ngày cũng chưa tìm được di động của nàng, không biết lại bị ném tới cái nào góc. Trong khoảng thời gian này, nàng cơ hồ ngăn cách với thế nhân. Trong vòng quý dương sự tình truyền đến ồn ào huyên náo, quý gia cũng mặt mũi vô tồn, mà nàng tự nhiên còn bị truyền thành không từ thủ đoạn ý đồ câu dẫn quý dương người. Phiên ngoại. Doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức. 2. Cùng ngày đêm khuya, nhu hòa ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên giường, Doãn Thư nhíu chặt mặt mày, đột nhiên liền mở mắt ra. Giây tiếp theo, trực tiếp sửng sốt. Nàng nhìn đến Quý Dương liền ngồi ở mép giường, chính nhìn nàng, hắn ánh mắt ôn nu, khóe miệng tựa hồ còn phiếm cười. Như thế nào tỉnh? Liên ở Doãn Thư cho rằng nàng xuất hiện ảo giác thời điểm hắn đã mở miệng, cái này hảo, nàng còn ảo giác. Gọi điện thoại cũng chưa tiếp, như vậy vậy. Hắn khinh hạ thân tử, để sát vào nàng mở miệng, khỏe miệng rơ lên độ cung. Dương Dương. Nàng dưng một chút, nhẹ giọng mở miệng, đều sợ nói quá lớn thanh sẽ dọa đi hắn, tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn, một khắc đều không bỏ được rời đi. Ngủ mơ hồ. Quý Dương thấp thấp cười ra tiếng, xúc lên chăn đi lên ôm nàng, nhắm hai mắt chống cái chán của nàng, thanh tuyến lười biếng mỏi mệnh, vốn là ngày mai mới hồi, nhưng trước tiên hoàn thành, ta liền trước gấp trở về, vừa đến, không bỏ được đánh thức ngươi. Hắn hơi thở đánh út lại, doan thư đột nhiên cứng đờ, lúc này nàng đang bị hắn ôm, hai người tiếp xúc da thịt còn nóng lên. Ngộng đều như vậy chân thật. Nàng bên thai đều là chính mình buồn buồn tiếng tim đậm, mau đến độ muốn nhảy ra tới, thậm chí không dám nhìn hắn, ở nàng trong chi nhớ, hai người lần đầu tiên như vậy thân cận. Thư thư, ta buồn ngủ quá. Quý dương nửa hít mắt, đem nàng lại hướng trong lòng lực ôm, một bàn tay đặt ở nàng bụng nhỏ, một cái tay khác ôm nàng. Vậy ngươi mau ngủ. Nàng cơ hồ là bật miệng tốc ra, mang theo đau lòng, lời nói xuất khẩu thời điểm nàng chính mình đều ngây ngốc. Ở trong mộng đều không bỏ được hắn vất vả. Cùng nhau. Quý Dương một bên đầu, môi mỏng liền dừng ở nàng mi đôi, nhẹ nhàng ngứa, Doãn Thư Đồng tử đột nhiên co rụt lại, cả khuôn mặt một chút hồng lên. Quá cảm thấy thẹn. Nàng lần đầu tiên mơ thấy Quý Dương thân nàng, vẫn là chủ động thân nàng. Một hồi lâu, bên cạnh truyền đến đều đều hô hấp, hắn giống như ngủ rồi, Doãn Thư căng chặt thần kinh mới đưa xuống dưới thân mình đều toan, thật dài hô một hơi, nương ánh trăng, nàng trộm nắm hắn, lúc này hắn nhắm hai mắt, mặt mày thon dài hơi trọn, mũi cao thẳng, cánh môi tuyết mỏng, đặc biệt đương hắn ngủ thời điểm, khí chất ôn hòa thanh nhã, cho người ta thực thoải mái cảm giác. Doan thư chót mũi có điểm toan, đã lâu không gặp, cách đến nhất lâu một lần, không nghĩ tới mơ thấy hắn còn có thể đem hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Nàng nâng lên tay, đầu ngón tay có chút run rẩy, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt hắn, vuông hắn khuôn mặt. Hốc mắt hơi hơi phiếm nước mắt, nhìn không được nỉ non suốt khẩu, Dương Dương, ta là thật sự thực thích ngươi, so bất luận kẻ nào đều thích. Mảnh khảnh tay chậm rãi phụ thượng hắn nửa bên mặt, cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến độ ấm, hắn giật giật. Doan Thư như điện giật nhanh chóng bắt tay lùi về tới, nhắm mắt lại. Bên cạnh người không tỉnh, ốm tay nàng giật giật, tay lại sờ lên nàng phía sau lưng, chụp hai hạ. Bản năng ở hướng nàng, Doan Thư khẽ lại đem đôi mắt mở một cái phùng, tiếp tục nhìn trầm trầm hắn xem, trong lúc. Nàng mất tự nhiên động hai hạ, quý dương tay lại động, sờ lên nàng cái hót, cũng là vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Trong ngộng dương dương hảo chi kỷ. Doan thư cứ như vậy nhìn chầm chầm hắn nhìn một hồi lâu, nỗ lực đem như vậy hắn ghi tạc trong lòng, thẳng đến đôi mắt không mở ra được, mơ mơ màng màng đã ngủ. Ngủ trước còn rất không tha. Như vậy hắn chỉ có ở trong ngộng có thể nhìn đến, lại còn có rất làm người cảm thấy thẹn. May mắn là ngộng, cũng tiếc nuối chỉ có thể là giấc ngộng. Sáng sớm, thái dương từ phía đông dâng lên. Hầm dương bắt đầu chiếu xạ đại địa, chim chóc thanh thúy tiếng kêu cũng truyền đến, trong không khí thổi hơi lạnh lại thoải mái thanh tân phong. Doãn thư tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nhìn về phía bên cạnh người, quả nhiên giống Tuyết, nàng đấy mắt một chút ảm đạm xuống dưới. Quả nhiên là ngộng. Đấy lòng lan tràn mất mát, nàng đã từng ảo tưởng quá thật nhiều thật nhiều thứ hai người dắt tay cảnh tượng, lại bị bóp chết ở trong nôi. Kéo thân mình rời giường đi đánh răng, còn không có suất hai hạ, từ dạ dày trào ra một cổ ghê tởm, nôn khan vài hạ, nước mắt đều ra tới. Khó chịu đến không được. Mới vừa dừng lại lại tiếp theo nôn khan. Dạ dày nổi một trận chiều. Nàng hai chân đều bắt đầu nhu ra. Cảm giác chính mình váng đầu hoa mắt. hoãn một chút. Một đạo trầm thấp nam sinh ở bên thai văng lên. Nàng một chút quay đầu. Quý Dương chính đỡ nàng eo. Một bên bàn tay qua đi lấy cái ly. Cho nàng tiếp nước ấm. Doan thư trong đầu cái thứ nhất năm đầu chính là. Mộng còn không có tình sao. Còn khó chịu sao. Trước xúc miệng. Quý Dương đem cái ly đưa tới miệng nàng biên hơi hơi ngẩng đầu ý bảo nàng ngơ ngác chưa miệng uống một ngụm thủy sau đó phun rớt tiếp theo xúc miệng nhìn trong gương hắn lúc này hắn ăn mặc một kiện ô vương áo hủ ti lại thay đổi thân quần áo cùng tối hôm qua cái kia ngậm không giống nhau trong ngậm còn có ban ngày lau mặt quý dương đưa qua một cái khăn lông doanh thư tiếp nhận tới bắt đầu nhắm mắt lau mặt xong rồi hắn lại tiếp nhận đi nắm tay nàng đi ra ngoài nên ăn bữa sáng mẹ nói ngươi hai ngày này lên đều có điểm vãn Có thể ăn bữa sáng ngủ tiếp, bằng không dạ dày cũng chịu không nổi. Nghe vậy, nàng sửa đúng nói, đó là ta mẹ. Nhìn một cái nàng ngày thường trong đầu đều trang cái gì. Đều nói mộng là một người sâu trong nội tâm ý tưởng, nàng cư nhiên muốn cho quý dương kêu doán mẫu kêu mẹ, kia chẳng phải là. Vậy ngươi gả cho ta, không lâu thành ta mẹ. Trước tiên sửa miệng không được. Quý dương quay đầu lại đây xem nàng, nhấp môi cười. Gả cho hắn. Doán thư trên mặt nổi lên một trận đỏ hứng, ấp đúng không nói chuyện. Lại ngủ nướng. Doan mẫu ngồi ở trên bàn cơm, chấm gì gì tới câu, mỗi ngày đều phải đi lên thỉnh ngươi xuống dưới, có đôi khi còn thỉnh bất động ngươi ăn cơm. Tối hôm qua thư thư cũng ngủ đến vãn, ta trở về đánh thức nàng. Quý dương cho nàng kéo ghế dựa, chính mình liền ngồi ở nàng bên cạnh. Cũng có chút hiểu, ta hiểu biết nàng. Doan mẫu tuy nói như vậy, nhưng thân mụn nhưng cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy nhà mình nữ nhi không tốt, đều là lời khách sáo. Kỳ thật không có. Quý dương tự nhiên phủ nhận. Cấp Doan Thư đổ ly sữa đậu nành, nói sang chuyện khác, ba đâu. Hai người định ứng hôn nhật tử cũng định ra, tự nhiên cũng sửa lại khẩu. Đi công ty, mặc kệ hắn, các ngươi ăn nhiều một chút. Doan mẫu đảo cảm thấy Doan Phụ không ở bất việc, đỡ phải đối Quý Dương nói chuyện kẹp thương mang côn. Doan Thư yên lặng ở ăn sớm một chút, nhìn hai người. Ngộng như thế nào như vậy chân thật. Uống nhiều hai khẩu sữa đậu nành còn sẽ no. Nàng đem tay đặt ở chính mình trên đùi, chuẩn bị véo hai hạ, nhìn xem có thể hay không đau. Kết quả, còn không có véo, cái tay kia đã bị Quý Dương dắt qua đi, nắm ở hắn bàn tay to, đặt ở hắn trên đùi. Người này còn có thể bất động thanh sắc hồi Doãn Mâu nói, đúng vậy, ảnh cưới là ở thứ hai, khả năng muốn phân mấy ngày qua chiếu, xem tình huống, chủ yếu cũng là suy xét đến thư thư tình huống thân thể, đều không nổi. Doãn Mâu tán đồng gật đầu, đúng vậy, từ từ tới, không cần quá vất vả, các ngươi hai cái đều nghỉ ngơi tốt một chút. Dương Dương ngươi cũng ăn nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Người một nhà khách khí cái gì, Doãn mẫu hồi đối quý Dương thật là càng thêm vừa lòng, rốt cuộc là vẫn luôn xem đại hải tử cũng là tin được. Doãn thư vẫn luôn bị quý Dương lôi kéo tay, rồi sau đó lại biến thành mười ngón tương triển. Doãn mâu ăn xong đứng dậy, trên bàn chỉ có hai người, hắn cho nàng gấp một cái sủi cảo, ăn cái này. Doãn thư chớp chớp mắt, nhìn mắt cái này sủi cảo, lại ngẩng đầu nhìn nhìn hắn, không có nói tiếp cũng không có động thủ. Làm sao vậy? Hôm nay lời nói rất ít. Không thoải mái. Quý Dương cũng nghi hoặc lên, nhẹ giọng hỏi nàng, đáy mắt có điểm lo lắng. Doan thư chậm rãi lại lắc lắc đầu, nàng cũng không bắt tay rút ra, đáy lòng cũng ở cổ vũ, dù sao đều làm mộng, nàng muốn lớn mật một chút. Dẫn ta lạc. Quý Dương để sắt vào, chủ động giải thích, ngươi gọi điện thoại tới thời điểm ta ở mở họp, mở họp xong liền hồi bác, chính là ngươi không tiếp, ta còn lo lắng đã lâu, sau lại mẹ nói ngươi đang ngủ. Thượng phi cơ khi cho ngươi gọi điện thoại, ngươi không tiếp. Sau lại xuống phi cơ chậm ta sợ quấy dày đến ngươi ngủ, không đánh. Ta không sinh khí. doãn thư không hề nghĩ ngợi nói. Nàng là sẽ không giận hắn. Trong mộng cũng sẽ không. Cắn một ngụm. Quý dương gấp cái sủi cảo, đặt ở miệng nàng biên. doãn thư nhìn hắn gần trong gang tấc mặt, cố lấy rất lớn dũng khí ra tiếng. Dương, dương, ta sẽ không giận ngươi. Thật sự sẽ không. Ta biết. Hắn ôn nu hồi, ta cũng sẽ không. Ta nàng tưởng nói thích hắn, chẳng sợ ở trong ngộng. Hắn sẽ không nghe được, chính là những lời này tựa như đổ ở trong cổ họng, như thế nào cũng ra không được khẩu, túi đầu, thật cẩn thận cắn một cái miệng nhỏ. Hắn uy, đều phá lệ ăn ngon, tư thế quá thân mật, nàng thẹn thùng đến nhị tiêm đều có điểm nóng lên. Cho ngươi mang theo lễ vật. Hắn lại đã mở miệng. Cái gì lễ vật? Nàng hỏi, cư nhiên còn có điểm tiểu chờ mong, hy vọng ngộng tỉnh đến chậm một chút. Một hồi cho ngươi, lại ăn một ngụm. doãn thư bị hắn hống ăn mấy cái, mới vừa ăn xong. Quý Dương đi ra ngoài tiếp điện thoại, Doãn mẫu liền đi tới, dặn dò nói, thư thư, cùng Dương Dương chơi tính tình phải có đúng mực, có một số việc ở nhà của chúng ta có thể làm, nhưng là đi quý gia ngươi phải có đúng mực. Nga. Doãn thư biết nàng nói chính là vừa mới quý Dương uy chuyện của nàng, trả lời đến có chút thương tâm. Nàng thật vất vả làm như vậy một giấc mộng, trong mộng đều không thể tùy tâm một chút. Dương Dương cũng là vừa trở về, nghỉ ngơi mấy ngày các ngươi lại muốn đi chụp ảnh cưới. Mấy ngày nay khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chụp cái gì ảnh cưới? Cùng ai? Doan Thư lại hỏi. Cùng nàng. Vẫn là cùng người khác. Doan mẫu nhịn không được muốn rối tay chọc nàng. Ngươi hỏa giải ai? Hỏi chính là nói cái gì? Không chụp ảnh cưới tiệc đính hôn thượng dùng như thế nào? Ngươi đều phải đương mẹ nó người, thô tâm đại ý. Những việc này đều không nhớ rõ sao. Ta không đương mẹ, làm gì đương mẹ? Ta không cần. Doan Thư thấy nàng ngữ khí có điểm không tốt còn có điểm hung, chính mình cũng bị khuất, lẩm bẩm nói nói mát. Cái gì đương mẹ? Con bị mắng? Ngươi nói cái gì đâu? doãn mẫu nghiêm túc lên, kéo xuống mặt, có ý tứ gì? Hiện tại ngươi cùng ta nói đứa nhỏ này ngươi từ bỏ. doãn thư, việc này ngươi cho ta nói rõ ràng, sao lại thế này? doãn mẫu liên tưởng khởi buổi sáng nàng đều thất thần, hiện tại lại nói như vậy, cho rằng nàng đổi ý, nhẹ trách mắng, ta hỏi ngươi mấy lần, ngươi thực khẳng định nói cho ta lưu lại đứa nhỏ này. Đính hôn kết hôn, hiện tại sự tình đã quyết định, ngươi nói cho ta từ bỏ, ngươi đương đây là trò đùa sao. tiệc đính hôn tịch đều chuẩn bị tốt, thiệp mời cũng đã phát. Doan thư bị nàng mắng đến sửng sốt sửng sốt, đối phương sắc mặt thật không đẹp, nàng cũng khó hiểu, có điểm không muốn nghe. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì lung tung rối loạn? Trong mộng tổng hội xâm nhập một ít thác loạn cảnh tượng. Tính, nàng không nghĩ để ý tới. Nói rõ ràng. Doan mô hát mặt, cái gì kêu lung tung rối loạn Ngươi đương chơi đóng vai gia đình. Hai nhà người bồi ngươi chơi đóng vai gia đình. Ta muốn đi ngủ, một hồi liền phải tỉnh, không nghe xong, không biết ngươi nói cái gì. Doan thư tâm tình nóng nảy. Cái này cảnh tượng không nghĩ mơ thấy, nàng muốn cắt cảnh tượng. Cái gì thái độ? A, cho ta đứng, doan thư ngươi hiện tại ngươi còn có thể nại, tính tình còn lớn có phải hay không? Đều bao lớn người. Nói chuyện muốn phụ trách. Quý dương trở về thời điểm, nhìn đến doan thư cúi đầu, doan mâu chính mắng nàng còn dám tranh luận, doãn mẫu cho rằng nàng thật không cần hài tử, mắng một hồi, nói đến quý gia cùng doãn gia quan hệ, người ngoài cái nhìn, hỏi nàng còn muốn hay không mặt mũi, không ngừng ép hỏi, muốn nàng lập tức giải thích rõ ràng. doãn thư cũng nghẹn quất, nàng tâm tình đã thật không tốt, doãn mẫu còn muốn như vậy mắng nàng, trong ngọng như vậy mắng nàng, hắn vội vàng qua đi, một mặt là tức giận đến không được doãn mẫu, một bên là chịu khổ bị mắng doãn thư, doãn mẫu biên mắng biên cảm thấy nàng thật sự muốn hối hôn, đầu kia kêu, kêu một cái đau. Suýt nữa không bị tức chết. Phiên ngoại, Doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức. Ba, mẹ, ngày trước bình tĩnh, có chuyện chúng ta hảo hảo nói. Quý Dương qua đi chuyện thứ nhất trước đem Doãn Thư kéo đến phía sau, mở miệng chấn an Doãn Mẫu. Nàng cái gì ngữ khí? Doãn Mẫu lửa giận công tâm, muốn đi kéo Doãn Thư, còn đối Quý Dương nói, ta trước cùng nàng nói, ngươi trước đừng động. Mẹ, ngươi không cần nói chuyện. Doãn Thư để cao âm điệu ngừng nàng, không cần nói, ta không nghĩ tới, một chút cũng chưa nghĩ tới. Cảm thấy thẹn người chết. Tuy rằng nàng cũng từng ám trọc trọc ảo tưởng cùng quý dương hài tử sẽ là cái dạng gì, nhưng đó là nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Bị doãn mô nói như vậy ra tới, lại cấp lại. Cái này mộng quá chân thật, nàng không thể làm quý dương biết nàng có ý nghĩ như vậy, quá mất mặt. Nghe vậy, doãn mô tặc. Cái gì? Không nghĩ tới. Ngươi hiện tại nói cho ta người không nghĩ tới. Vậy ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì? Mấy ngày này ngươi tưởng cái gì? doãn mô cảm xúc kích động. Ta liền không nghĩ tới. Doãn thư còn nói đến đặc biệt kiên định, nhìn về phía Quý Dương thời điểm sợ hắn hiểu lầm, nghiêm túc nói: "Dương, Dương, ta chưa từng có loại này ý tưởng. Cái kia ánh mắt, phảng phất chính là ở nói cho hai người, kết hôn cùng sinh hài tử là hai chuyện khác nhau, hai tử sự tình căn bản không suy xét quá." Quý Dương sắc mặt cũng thay đổi, thâm thúy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Doãn thư bị xem đến có chút hư, lấy hết can đảm tiếp tục xem hắn, "Còn trốn tránh trách nhiệm, kết hôn không phải ta nói, là ta mẹ." Ta không nghĩ tới đi chụp ảnh cưới. Dù sao là trong động, quý dương không cần hiểu lầm nàng. Còn không có ở bên nhau như thế nào có thể chụp ảnh cưới. Còn thành ta bước người kết hôn. doãn mẫu đều khí cười, liền ở bạo nộ phía trước, quý dương chạy nhanh tìm lấy cớ đem doãn thư mang lên lâu. Rời đi đại sảnh, doãn thư còn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng cắt cảnh tượng, cái gì kết hôn sinh hài tử, khó được cơ hội nàng vẫn là thích cùng quý dương nhiều ở chung. Môn một quan nàng còn không có tới kịp ngẩng đầu đối quý dương cười một chút bị người đẩy đến môn tường thượng hắn đôi tay che chở nàng eo cùng đầu trực tiếp bám vào người liền hôn lên nàng môi đỏ doan thư trừng lớn mắt quên hô hấp thân mình cũng cứng lại rồi hắn hàm chứa nàng én nhuận cánh môi tẩy ra nàng cất hàm hướng trong thâm nhập ở nàng thở không nổi thời điểm đột nhiên cắn một chút khỏe miệng nàng nô doan thư đau đến nước mắt đều phải chảy ra lại làm nàng đột nhiên thanh tỉnh nhìn trước mặt trầm khuôn mặt quý dương như vậy chân thật Hắn đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú vào nàng mắt, cắn răng, một chữ một chữ từ kẽ răng bài trừ tới, doan thư, đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Doan thư phản ứng đầu tiên là đột nhiên lắc đầu, nàng có điểm sợ hãi, sợ hắn sinh khí, quý dương rất ít sinh khí, lúc này đây rất kỳ quái, nàng cư nhiên cảm giác một chút liền cảm giác được hắn tức giận điểm, phi thường hiểu biết. Hơn nữa, không phải bằng hữu gian, mà là phi thường thân mật quan hệ, dường như người yêu quen thuộc. Không, giống như không phải mộng. Nàng nhìn ngoài cửa sổ sán lạn ánh mặt trời, trời nắng mây trắng, xanh biết cây cối, hết thể đều như vậy chân thật. Quý Dương ngón tay vuốt ve nàng cánh môi, khẽ khẽ mắt, Doan Thư nhịn không được rụt rụt cổ, túm chặt tiểu nắm tay, càng thêm xác định không phải giấc mộng. Hán đệ thấp thanh âm, chúng ta lại đến hảo hảo nói một câu đính hôn cùng chụp ảnh cưới vấn đề, còn có. Nói, hắn liếc mắt một cái nàng bụng nhỏ, còn có chúng ta bảo bảo muốn hay không lưu lại vấn đề. Doan Thư ra đầu tê dại, cũng cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ. Trước tiên gật đầu, muốn, muốn lưu lại. Khi nào có? Hoài hắn hải tử là muốn lưu lại. Kia, ta sẽ không quấy rầy, ta chính mình dưỡng, sẽ không quấy rầy ngươi, không cần ngươi phụ trách, thực xin lỗi. Doan thư đánh gây hắn nói, vội vàng nói, cái kia ngự khí liền kém không thể, cũng sẽ không trộn lẫn ngươi còn có gì ngự sự tình, bảo đảm sẽ không. Chẳng lẽ nàng cùng quý dương sang bậy? Thiên A. Doan thư hiện tại đầu góc một mảnh loạn, thấy hắn muốn xin khí chạy nhanh cho thấy chính mình lập trường, ta cảm thấy có cái hài tử bồi cũng khá tốt, ta thích hài tử. còn chưa nói xong, thấy quý dương sắc mặt càng ngày càng đen, nàng cũng không biết như thế nào giải thích, không dám nói chuyện. nàng hiếm khi nhìn thấy quý dương sinh khí, gần nhất một lần vẫn là ở hôn lễ thượng, hàng nữ chồng trước tới nháo thời điểm. ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hảo hảo nghị kỹ nói chuyện, ngươi gần nhất nói chuyện hồ đồ. quý dương nhấp khẩn môi, thần sắc nghiêm khắc, thưa thưa, ta sinh khí. ngươi hung ta. Doan thư bản năng liền buộc miệng tốt ra, đáy lòng một trận ủy khuất, hốc mắt khô khốc, ngự khí nghẹn ngào lại kiều tích. Nói ra thời điểm, nàng đều sử sốt, kỳ thật tiếp theo câu nói bị nàng sinh sôi nhịn xuống, còn ở trong đầu tiếng vọng, ta còn không có gả cho ngươi liền như vậy hung ta, ngươi muốn mất đi ta cùng bảo bảo. Này rõ ràng là làm nũng a, liền ở nàng cho rằng Quý Dương muốn bùng nổ, sau đó dùng cổ quái thần sắc xem nàng, kết quả trên mặt hắn tức giận như là một chút bị tới diệt, sinh sôi biến thành không thể nài hả, ngươi tưởng tức chết ta? Doan Thư bừng tỉnh lắc đầu phủ nhận, nội tâm tưởng hồi chính là, ta mới sẽ không như vậy đối với ngươi, liên tiếp chọc ngươi sinh khí. Nàng cảm thấy chính mình điên rồi. Quý Dương hít sâu một hơi, sau đó thở ra, hoán một hồi nói, kiên nhẫn nói, có phải hay không cảm thấy có chút quá nhanh? Không có chuẩn bị tâm lý. Ta Doan Thư vừa muốn nói nàng căn bản không biết đây là có chuyện gì, trong đầu một cái đoạn ngắn liền trào ra tới. Nàng ngồi ở Quý Dương trong lòng ngực, một bàn tay ôm hắn, mềm thanh âm nói, đính hôn liền đính hôn. Ta tùy thời đều làm tốt gả cho Dương Dương chuẩn bị. Váy cưới ta tưởng đổi nhiều mấy bộ, có thể chụp nhiều một chút, Dương Dương có thể bồi ta sao. Ta muốn đi bờ biển. Quý Dương cười đồng ý tới, đáy mắt đều là rung túng. Ta muốn mau một chút, bằng không liền xuyên không thượng váy cưới, bảo bảo chờ không được. Nàng nói đến này thời điểm thò lại gần rán hắn mặt, tiểu thanh, nỗ miệng nói thầm. Đến lúc đó nhân gia liền sẽ thảo luận ta mang thai hoài mấy tháng, sau đó như thế nào thế nào, lại nói, an mặt cũng khó coi lạc. Không thể mỹ mỹ đương dương dương tân nương sao. Cả đời liền một lần. Không mau. Doan thư lối thượng, phun ra hai chữ, lúc sau lại bổ sung, tạo ý tứ là không nghĩ tới quá nhiều, liền ấn ngươi nói tới. Quý dương như mày, vậy ngươi nói ta cùng hà ngữ. Trộn lẫn. Chính mình dưỡng hài tử. Có ý tứ gì? Đầu hóc thất loạn, không biết chính mình đang nói cái gì. Đầu hóc vừa kéo, lời nói liền không trải qua đại nào, nói qua cái gì ta cũng đã quên. Doan thư chớp chớp mắt, cười gượng. Cắn chết không thừa nhận. Ta cũng cảm thấy ngươi có điểm không ngủ tỉnh, muốn hay không đi ngủ bụ. Quý Dương nhìn thoáng qua giường. Muốn. Doãn thư thật mạnh gật đầu, lập tức hướng mép giường đi, ma lưu kéo ra chăn liền ngủ đi lên. Quý Dương đi qua đi cho nàng lôi kéo chăn, dặn dò nói, còn hoài bảo bảo, động tác vẫn là chú ý chút. Hảo. Nàng ngoan ngoãn gật đầu. Ở bên nhau ba năm linh năm tháng, thư thư, ta là làm tốt đi và hôn nhân chuẩn bị, cũng sẽ nỗ lực đi cho ngươi cùng hài tử một cái ra. Khả năng ta làm được còn chưa đủ hảo, mới làm ngươi có điểm do dự, có việc chúng ta có thể hảo hảo thương lượng, lần sau không cần dễ dàng nói ra loại này lời nói." Quý Dương lời nói nghiêm túc. "Thực xin lỗi." Nàng có chút thấy nấy, ngón tay đặt ở trong chân nắm chân đơn, đáy lòng cũng là một đoàn loạn. "Không cần phải nói thực xin lỗi, nên nói người cũng là ta." Quý Dương nói xong lại nói, "Ngươi chưa ngủ, ta đi xuống cùng mẹ giải thích một chút." "Ân." Quý Dương đi ra ngoài, môn rất nhỏ đóng lại. Doan thư một chút liền ngồi lên, chuyện thứ nhất liền đi mở ra nàng ngăn tủ, phiên một chút ngăn kéo, nhìn đến nhất tiếp theo tầng giống tuyết, nàng giật mình, lại không tin mở ra sở hữu ngăn kéo. Không có, đều không có. Nàng cấp quý dương chuẩn bị lễ vật tất cả đều không thấy, không có khả năng ném, nàng sẽ không, chỉ có một khả năng, đưa ra đi. Ở bên nhau 3 năm linh 5 tháng, mang thai. Doan thư đỡ chính mình cái chán, tiếp tục mở ra bên cạnh ngăn tủ, bên trong treo vài món nam khoản quần áo trừ cái này ra, còn có một bộ tình lự áo ngủ. Doan thư một chút xoay người, ánh mắt tinh tế nhìn quét phòng này, chậm rãi đi đến hóa trang đài, đáy lỏng trợt lộ bộ. Đưa cho quý dương đồng hồ tình lự nữ khoản, đặt ở nàng thường dùng trang sức vị trí, nếu không mang theo, nàng sẽ không lấy ra tới, cẩn thận hồi tưởng, quý dương vừa mới trên tay liền mang cái đồng hồ kia. Nàng biểu tình dại ra nhìn gương, lấy ra nàng trên cổ vòng cổ, nhìn cái kia mặt dây, trong đầu tự động liền sẽ hiện lên một cái ngày. Ngay sau đó. Trong đầu hình ảnh không phù hợp với trẻ em, trực tiếp làm nàng cả khuôn mặt đều đỏ bừng, bên tai còn truyền đến quý dương các loại hống nàng thanh âm. Doan thư trực tiếp che mặt, quá làm người cảm thấy thẹn. Cái này cũng chưa tính, nàng ở sofa phùng tìm được nàng di động, ấn lượng lúc sau bình bảo là một tấm hình. Hình ảnh, bối cảnh khắp nơi đều điểm tình yêu ngọn đến, nàng ôm một bó, hơi hơi ngửa đầu, quý dương túi đầu hôn nàng. Trong đầu sẽ xuất hiện tin tức, hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật ngày đó. Địa điểm liền ở hai người thường đi kia ra nhà ăn. Vân tay giải khóa, nói chuyện phiếm phần mềm cái thứ nhất chính là quý dương, mười mấy điều giọng nói không nghe, còn có mấy lần trò chuyện chưa tiếp nghe nhắc nhở. Cơ lạc mở giọng nói nghe xong một chút, hắn thanh âm từ di động xuyên A, chính là ngày đó buổi tối hắn trở về giải thích, trong lúc cười nói nàng là cái tiểu lười heo. Trong lời nói mềm nhẹ không lừa được người, nàng có ký lục tâm tình thói quen, tư mật nhật ký không lừa được người, mà nàng vừa cờ lạc mở. Mấy ngày hôm trước một cái liền một chương b siêu báo cáo đơn, còn xứng 10 ngón tay đan vào nhau ảnh trụ. Ngay lúc đó tâm tình ký lục, thực vui vẻ một một ba, thực ái dương, dương, càng yêu chúng ta bảo bảo, hắn nói sẽ hảo hảo chiếu cố chúng ta. Lời nói giữa các hàng, tràn ngập đối tương lai chờ mong, đối quý dương tình yêu, còn có đối đứa nhỏ này vui mừng. Này đó hết thảy đều lửa không tới người. doãn thư cũng biết, đây là nàng viết. Một thiên một thiên đi xuống phiên trong óc còn có thể rõ ràng hiện lên ngay lúc đó cảnh tượng nàng khác sâu minh bạch cái loại này cảm thụ so sánh với dưới phía trước những cái đó không song ký ức giống như có vẻ không như vậy chân thật nàng giống như thật sự cùng dương dương ở bên nhau còn mang thai sắp kết hôn doanh thư duỗi tay chống môi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tay bám vào chính mình bụng nhỏ đáy mắt cũng nhiễm một tia ôn nhu đây là nàng cùng hắn hài tử hai người hài tử kia nàng vừa mới đang làm những gì Doãn Thư nhớ tới đầu gối lại có điểm đau, nhịn không được véo chính mình hai hạ. Dương Dương cùng Doãn mẫu khẳng định bị nàng tức chết rồi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm, nàng chạy nhanh lại bò lên trên giường, đắp lên chăn làm bộ ngủ. Không một hồi, Quý Dương mở cửa tiến vào, hắn đóng cửa thực nhẹ, bước chân hướng mép giường, "Gì?" Doãn Thư tim đập cũng đi theo gia tốc. Còn chưa đi đến, hắn điện thoại văng lên, lại đi xa một ít. "Ân." Ngày đầu tiên quay chụp ở bờ biển, Ân Ta hỏi qua ta thái thái ý kiến sau cho các ngươi hồi đáp. Đúng vậy. Phiên ngoại, Doãn thư khôi phục kiếp trước ký ức, bốn. Doãn thư ở Doãn gia không thể thiếu bị Doãn mâu nhắc mãi, cho nên cùng ngày quý dương liền mang nàng trở về hai người ban đầu trụ trung cư. Nàng đi theo quý dương phía sau, dùng dư quang ngắm bốn phía, thường thường lại túi đầu nhìn hai người nắm tay, thập phần ngượng ngùng lại có điểm tiểu mừng thầm. Quý dương mở cửa, đem một đôi dép lê đặt ở nàng dưới chân, thay đổi. Cảm ơn dương dương. Nàng nhanh chóng thay dép lê, nhìn hắn cũng xuyên tình lữ khoảng, đáy mắt lại không tự giác những cười. Đáy lòng như là bị mật đường chăn đầy, ngọt ngào tô tô. Nàng từng vô số lần ảo tưởng cùng Quý Dương ở bên nhau là cái dạng gì một loại cảm giác, hiện tại như cũ cảm thấy không như vậy chân thật. Nhưng hắn liền rõ ràng chính xác đứng ở bên người nàng, hai người thật sự ở bên nhau. Không khách khí. Quý Dương xoay người, duỗi tay nhéo hạ nàng mặt, mở miệng nói, bất quá mới một tuần không gặp, ta như thế nào cảm giác ngươi có điểm thay đổi. Doan Thư đáy lòng căng thẳng, nơi nào thay đổi, trở nên càng đẹp mắt. Hắn nói khỏe miệng lại nhiếm cười, hảo, mau đi tắm rửa, không cần thức đêm. Ân, Doan Thư ngoan ngoãn gật đầu, hướng phòng ngủ đi, mở cửa, nhìn bên trong trang trí, cư nhiên cảm thấy có một cổ quen thuộc. Cửa sổ lồi thượng còn phóng một cái ôm gối, dối tay mở ra bên cạnh ngăn tủ, nàng có thể rõ ràng biết cái nào trong ngăn tủ thả cái gì quần áo. Bên trong có rất nhiều kiện tình lữ khoảng, còn chưa tinh tế xem, Quý Dương đã đi vào tới nàng tùy tay cầm lấy một bộ áo ngủ liền đi vào phòng tắm, đóng cửa. tắm ngội dịch là quý dương thích nhất thể bài, nàng thực thích nghe hương vị, cọ tới cọ lui một hồi lâu. ngoài cửa quý dương gõ gõ môn, nhắc nhở nói, thư thư, đừng tẩy lâu lắm. đã hảo, lập tức ra tới. Doan thư đóng tiếng nước, bị hắn như vậy quan tâm, cắn cắn môi dưới, cái loại này tim đập thình thịch ngăn không được. vừa muốn mặc quần áo, nhìn bên cạnh một lọ hồng nhạt sữa dưỡng thể, đã dùng hơn phân nửa, nàng khi nào hữu dụng sữa dưỡng thể thói quen. Thân thể, dương dương sẽ cho rằng ta có mùi thơm của cơ thể, liền mua hoa vị. Trong đầu thiếu nữ đứng ở siêu thị, cầm sữa dưỡng thể ở đối lập, đáy mắt mang theo một tia rào hoạt. Doan thư nhìn sữa dưỡng thể, lại nhìn nhìn môn, do dự một hồi, lấy lại đây hướng trên người mặc, mặt xong còn nhẹ nhàng nghe nghe. Nhan nhạt hương, sờ lên nhẹ nhẹ hoạt hoạt. Nàng một lần nữa mặc xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài, quý dương khép lại máy tính, mở ra ngăn tủ lấy quần áo, chỉ chỉ nàng tóc, làm khô. Ngươi giúp Doan Thư còn chưa nói xong, xin xôi ngừng, dương dương ngươi đi trước tắm rửa, ta sẽ thổi. Nàng cắn chính mình đầu lưỡi, vừa mới phản ứng đầu tiên là làm nũng làm chính mình giúp nàng thổi, vì cái gì luôn muốn nói những lời này, hình như là phản xạ có điều kiện, hoàn toàn không cấm nàng đại não. Làm gì luôn nói ra một ít lung tung rối loạn nói. Doan Thư hảo náo vô vô chính mình đầu, thầm măng chính mình là ngu ngốc. Thiên có điểm lãnh, thổi hảo tóc sau nàng liền hướng trên giường bò, chăn đơn là màu lam nhạt, thoạt nhìn có chút tấm ác. Đầu giường biên có cái khung ảnh, nàng rỗi tay lấy lại đây. Ảnh chụp hai người giúp vào cùng nhau, nàng dựa vào Quý Dương trên vai, hai người trên người đều ăn mặc ô vuông áo sơ mi, nàng lộ ra nàng thẳng tắp chân dài, lúng đồng tiền như hoa. Cái loại này ngọt ngào, là nàng có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Tay phụ An ảnh phiến, sờ sờ Quý Dương cũng cười mặt, nàng biểu tình chậm rãi trở nên nhu hòa, một hồi lâu mới lưu luyến thả lại đi. Nàng là thích ký lục người, di động thượng trừ bỏ ảnh chụp còn sẽ có video. Vừa mở ra album tất cả đều là Tùy tay cờ lạc mở một cái Trong video cảnh tượng trước bị xoay một chút Đều là xanh biếc mặt cỏ Theo sau, nàng khuôn mặt xuất hiện ở trong video Hướng về phía màn hình nói Hôm nay là doãn Thư cùng Quý Dương Ở bên nhau một năm tròn nhật tử Cùng nhau đi qua 365 thiên Kỷ niệm một chút thuộc về chúng ta một năm tròn Dương Dương Nàng thay đổi hạ màn ảnh Thiếu niên so hiện tại thoạt nhìn hơi mang ngây ngô Trên người ăn mặc vận động trang Thoạt nhìn rộng dài ánh mặt trời Ánh mắt có chút bất đắc dĩ, ngươi lại ở lục cái gì? Lục kỷ niệm một năm video, ngươi muốn hay không cùng ta thổ lộ một chút? Nàng tiếng cười từ di động truyền đến, khinh khinh nhu nhu, mang theo tiểu nữ nhân tiểu khí. A thiếu niên rũ mặt mày, kia thổ lộ nói cái gì? Thổ lộ như thế nào có thể làm người giáo đâu? Lại không phải ta cùng chính mình thổ lộ, dương dương ngươi quá phận. Lời nói còn chưa nói xong, thiếu niên ngẩng đầu xem nàng, môi mỏng khẽ nhết, thư thư, ta yêu ngươi. Doan thư cầm di động. Một lòng như là bị người nhéo, những lời này đánh trúng nàng nội tâm mềm mại nhất một mảnh địa phương, một cổ điện lưu thậm chí tập mãn toàn thân. Video một chút cũng không có thanh, màn ảnh cùng nàng lúc này tay giống nhau, ở đông đưa. Thực gái ngươi, tưởng cùng hiện tại giống nhau, cùng quá khứ 365 thiên giống nhau, vẫn luôn vẫn luôn cùng ngươi đi xuống đi. Doan thư hít hít khí, trong video cũng truyền đến hút khí thanh âm, di động cùng nàng đồng thời nói một câu nói, dương dương, ta cũng thực gái ngươi sát nhận mang thai kia một ngày, Doan Thư cũng chụp một cái video bên trong hai người nắm tay, mười ngón tương nắm, nàng mày liễu cong cong, trong lời nói đều mang theo hạnh phúc, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ta cùng Dương Dương Bảo Bảo. Sau đó, hy vọng ta cùng Dương Dương đều có thể làm một cái đủ tư cách cha mẹ, Bảo Bảo. Ba ba mụ mụ hoan nên ngươi đã đến, tương lai thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hôm nay Dương Dương đem ta trọp xin khí, ta thực tức giận, không được, ta không thể giận hắn, chính là hắn quá xấu rồi, hắn không hướng ta. Ta sẽ không tha thứ hắn, muốn hống nhiều một chút. Dương Dương đã cùng ta giải thích, hắn không phải cố ý, ta đây liền tha thứ hắn, lại tha thứ hắn một lần, rốt cuộc hắn đối ta khá tốt, còn rất đau ta, tính, bất hòa hắn so đo. Video một cái tiếp theo một cái, thường thường còn có hình ảnh xứng tự, nàng vẫn luôn đang xem, đáy mắt cũng bất tri bất giác liền đã ướt. nước. Trong video giọng nói của nàng ngẫu nhiên còn có chút biến níu, lầm bầm lầu bầu làm người cảm thấy có điểm đáng yêu, nhưng thường thường lại nhiễm ngọt ngào tuyệt đại bộ phận đều cùng quý dương có liên hệ. Hai người ở bên nhau a, thật sự có ba năm nữa. Quý dương ra tới thời điểm nàng cảm xúc còn không có khôi phục lại, hắn nhìn nàng dựa vào trên đầu giường, đi qua đi ngồi xuống, con thân mình nghiêng đầu xem nàng, lại đang xem cái gì dọa chính mình. Hốc mắt còn đỏ. Không có, mệt nhọc muốn ngủ. Doan thư lắc đầu, nhìn hắn, khỏe miệng hướng lên trên kéo kéo. Vậy ngủ, không cần chơi di động. Quý dương duỗi tay đem nàng di động từ nàng trong tay lấy ra tới đang ở một bên trên bàn. Ta còn không có xem xong. Nàng ra kho, còn có thật nhiều video. Còn nói không thấy. Quý Dương liếc nàng liếc mắt một cái, lại giơ tay sờ sờ nàng đầu, không cần xem một ít lung tung rối loạn, hảo hảo ngủ. Doãn thư đôi tay bắt được chăn, đi xuống, ngủ đi xuống, Quý Dương cũng sốc lên chăn tiến vào, nàng rụt rụt cổ, khẩn trương đắc thủ đều không chỗ sắp đặt. Tuy rằng nàng đứt quãng nhớ tới cùng Quý Dương ở bên nhau thời gian, nhưng là ở nàng phía trước trong trí nhớ hai người hai mươi mấy năm cũng chưa giao thoa hắn muốn cưới hàng ngữ, đối phương còn hoài hắn hải tử đây là một cái khác song song thời không nàng sao kỳ thật mỗi một lần tới gần quý dương nàng biểu hiện phong dong kỳ thật nội tâm thấp thỏm nghiêm trọng thời điểm đều sẽ lòng bàn tay đổ mồ hôi chính miên man suy nghĩ quý dương đem nàng ôm nhập hoài cảm để ở nàng đỉnh đầu do hỏi lại đang xem về mang thai sinh sản thiệp không có hiện tại còn học được giáo biện trộm xem có phải hay không quý dương lại buông ra nàng cùng nàng gần gũi đối diện, Doãn Thư một chút đâm nhập hắn mắt đen, đáy mắt ảnh ngược thân ảnh của nàng, làm nàng một khuôn mặt bá mà đỏ lên. Tim đập đột nhiên nhanh hơn, còn không thừa nhận, mặt đều đỏ. Quý Dương rũi tay nhẹ nhàng nhếch nàng mặt, không cần chính mình dọa chính mình, muốn ta nói bao nhiêu lần mới nghe lời. Doãn Thư chớp chớp mắt, cổ cùng Nghi Tiêm cũng đi theo đỏ. Dương Dương hảo ôn nhu, nàng muốn khóc. Đáy lòng nhịn không được chua xót, đầy cõi lòng thâm tình nhìn hắn, đáy mắt ba quang truyền lưu, cảm xúc kích động. Còn ủy quốc thượng, ta đây không nói ngươi. Quý dương thấy nàng bộ dáng này, lại là hoàn toàn bại hạ trận thần sắc, một lần nữa bế lên nàng, vạn phần bất đắc dĩ, không phải không cho ngươi hiểu biết, có một số việc nói ngoa, nhìn đối với ngươi mà nói không có gì chỗ tốt. Hôm kia mới tìm ta khóc, đều đáp ứng rồi không nhìn. Hắn ôm nàng nhẹ giọng nói, trong lời nói có chút hống, nói nói lại sẽ buông ra nàng, hướng hồng nhuận phấn trên môi thân một chút, chúng ta không xem, ngủ. Doan thư không dám động, vẫn luôn bị hắn ôm. Một hồi lâu nơ ngác gật đầu, đều nghe dương dương. Đen một quan, lâm vào hát cám. Lúc này, doan thư đáy mắt mới dám toát ra cảm xúc, tiếp xúc ra thịt nóng bỏng. Hắn ôm ấp vô cùng ôn nhu, làm nàng trong lòng ấm áp. Tay nàng hơi hơi hướng lên trên ruỗi, cưng ở nửa đường. Một hồi lâu mới lấy hết can đảm, sau đó bế lên hắn. Bế lên kia một khắc, Mỹ Diệm ánh mắt khẽ nhúc nhích một lòng như là bị lấp đầy, nổi lên gọn sóng, như là thân ở vại mật dường như. Dương dương ôm ô so nàng trong tưởng tượng còn muốn ấm, đầu hơi hơi dán lên ngực hắn, nghe hắn mạnh mẽ hưu lực tim đập, tựa như tìm được rồi thuộc sở hữu, ôm hắn, luyến tiếc ngủ, hết thảy tốt đẹp đến giống một giấc mộng, nàng hy vọng vĩnh viễn đều không cần tỉnh lại mộng. sáng sớm, Doan Thư tỉnh lại chuyện thứ nhất tìm Quý Dương, nàng còn nằm ở trên người hắn, động tác quá lớn, đem người đều bừng tỉnh. còn sớm, Quý Dương lười biếng thanh tuyến vang lên, ôm nàng trở mình, túi đầu hôn lên nàng cái chán, nửa hít mắt, ngủ tiếp một hồi. Nay một hôn, Doan Thư lại đại buồn ngủ đều đến bị hôn rớt, trong chẻo đôi mắt liền nhìn hắn, nhìn chầm chầm vào hắn, nhìn nhìn, nhìn không được dối tay phụ thượng hắn mặt mày. Mới vừa sờ lên, Quý Dương mày giật giật, giây tiếp theo, nàng mềm yếu không có xương đôi tay bị người bắt lấy, Quý Dương cũng không trợn mắt, chỉ đem tay nàng đặt ở bên miệng hôn hôn, Doan Thư lộ ra thẹn thùng cười. Ngay sau đó, Quý Dương thập phần tự nhiên mà thuần thục đem nàng tay hướng chính mình trên cổ mang, vòng nàng eo, tập mãi thành thói quen nói, ngủ tiếp một hồi. Chúng ta không náo. Ân. Doãn thư nghe lời gật đầu, nhỏ giọng nói, "Dương Dương ngươi ngủ." Nàng cứ như vậy nhìn hắn. Quý Dương không nói chuyện, Doãn thư cho rằng có thể hảo hảo nhìn chằm chằm hắn xem, kết quả không thấy bao lâu mơ mơ màng màng cũng đi theo ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại, Quý Dương đã không ở, nếu không phải nhìn đến bên cạnh khung ảnh, nàng còn tưởng rằng lần này thật là tình ngộng. Mới vừa ngồi dậy, ngoài cửa truyền đến một trận mùi hương, Quý Dương đi đến, xem ra hoài chính là một con tiểu mèo lười. Hải mụ mụ cũng đi theo cùng nhau lười biếng. Doan thư gương mặt lại phím hồng, nhỏ giọng hỏi, vài giờ. Mười điểm. Quý dương hồi nàng. Ta đây lập tức lên. Nàng nhanh chóng đứng dậy, hướng toa lét đi, không ăn bữa sáng đối hải tử không tốt, nàng lần sau cũng không thể còn như vậy. Phiên ngoại, doan thư khôi phục kiếp trước ký ức, nam. Doan thư không nghĩ tới lại lần nữa cùng hà ngữ gặp mặt sẽ nhanh như vậy, vẫn là giống nhau trường hợp, ở quý gia đại trạch. Thương một lần. Hà ngữ là làm quý dương bạn gái, lúc này đây là quý dịch bạn gái, đồng dạng chưa kết hôn đã có thai. Thư thư, hà ngữ nhìn đến nàng thời điểm cũng thực kinh ngạc, có điểm mất tự nhiên, cực lực bài trừ một mặt cười, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được ngươi, đã lâu không thấy. Đã lâu không thấy. Doan thư biểu tình phức tạp. Phía trước hà ngữ có nàng liên hệ thượng quý dương, hai người ở bên nhau sau, trong tối ngoài sáng cho nàng ngột ngạc, lúc sau sự tình bại lộ, đối phương cũng nghĩ kéo nàng xuống nước kia phó xấu xí gương mặt, cùng hiện tại dịu dàng lương thiện không dính dáng. tiểu nữ cùng thư thư nhận thức ca. quý lao thái thái cười mở miệng, lời nói tử ái. ân, chúng ta là đại học bạn cung phòng. hà nữ cười gật đầu, đi qua đi nâng lao thái thái. doãn thư nhìn hai người bóng dáng, lại nhìn xem quý dịch đối phương kia phó cả lơ phất phơ không đảng hoàng tính tình hôm nay, nhưng thật ra thu liễm một ít. hà nữ phía trước là cùng quý dương ở bên nhau, hiện tại như thế nào đổi thành quý dịch, là nàng thay đổi cái gì sao? Kìa, hiện tại Hà Ngữ có phải hay không cùng phía trước giống nhau, còn chưa ly hôn. Thậm chí còn cùng người khác có liên lụy. Tưởng cái gì đâu. Ăn cơm. Quý Dương kéo lên tay nàng, hai người hướng bàn ăn đi, còn lại người cũng lục tục ngồi xuống. Doan thư thế mới biết, chầu này cơm là thương lượng quý Dịch cùng Hà Ngữ đính hôn việc. Quý Lao Thái thái tin Phật, làm người dày rộng, cho rằng nếu đã mang thai, quý Dịch lại vừa ý Hà Ngữ, cũng liền không cần ủy khuất nhân gia cô nương. Quý gia còn lại người hiếu thuận. Xưa nay cũng sẽ không phản bác Quý Lao Thái Thái, Hà Ngữ là cái thực tốt nữ hải, mãi mãi sẽ thích nàng. Quý Dịch mở miệng bảo đảm, nắm lấy Hà Ngữ tay, hai người liếc nhau, còn liếc mắt đưa tình. Doãn Thư cả người cả người nổi da gà, nhìn hắn thâm tình chân thành thần sắc, thực sự không nghĩ tới bị Hà Ngữ độc hại đến sâu như vậy, nhìn nhìn lại Hà Ngữ tay phải ngón giữa thượng lấp lánh sáng lên đại nhẫn kim cương, không cấm cảm khái nàng thủ đoạn cao siêu. Kia khả năng muốn hủy khuất một chút tiểu ngữ. Ban đầu nói tiểu dương cùng thư thư trước đính hôn, nhưng tiểu dịch là ca ca, ứng trước kết hôn mới là, chuẩn bị thời gian khả năng có chút vội vàng, nếu có chuẩn bị không lo địa phương, hy vọng không cần để ở trong lòng. Quý đại bá mẫu cũng đã mở miệng. Hà ngữ tốt xấu cũng là cái cao bằng cấp, nhìn ôn ôn nhu nhu, nàng nhi tử tính tình giã, như vậy cũng hảo. Quý gia đảo không chú ý cái gì môn đăng hộ đối, trình á cũng là người thường gia nàng cũng là, hơn nữa mấy năm nay thân mình có chút không tốt lắm cũng giống nhìn hắn thành ra ôm tôn tử, chỉ cần cùng á dịch ở bên nhau, này đó ta đều không đệ bụng. Hà Ngữ nhíu mắt, thanh tuyến nhũ huyền, xấu hổ nói: "Hà Ngữ sẽ không để ý này đó." Quý Dịch đôi lông mày gian mang lên vài phần sung sướng, giống lâm vào tình yêu tiểu tử. Doãn thư nhấp môi không nói tiếp, không tự giác nhìn về phía Quý Dương, đối phương cho nàng gấp cái thịt viên, hai người tầm mắt tương đối, hắn hạ giọng bảo đảm: "Kết hôn cả đời chỉ có một lần, ta sẽ ở năng lực trong phạm vi cho ngươi tốt nhất." Doan Thư yên lặng tối đầu, cắn tiểu thịt viên. Quý Dương nói luôn là có thể thẳng đánh nàng tấm khảm, làm nàng mềm lòng rối tinh rối mù. Sau khi ăn xong, còn lại người ở phòng khách nói chuyện hiếm, tất cả đều là quay chung quanh Hà Ngữ, mà đối phương bộ dáng kia đích sắc làm Doan Thư có chút không được tự nhiên, tìm lấy cớ đi hậu viện hít thở không khí, một người ngồi ở bàn đu dây thượng, đôi tay lôi kéo bên cạnh dây thừng, chân đạp lên trên mặt đất, trước sau di động. Hà Ngữ là cái tâm cơ rất sâu người, tâm tư cũng rất tinh tế. Bề ngoài lớn lên thanh thuần, thực tế sau lưng nháo ra sự tình không ít, lốp xe dự phòng giống như không ít. Nhưng nàng cũng không chứng cứ, càng nhiều là chính mình tự giác cùng phía trước hứa tình các nàng nói, vạn nhất có hiểu lầm, rào hoàng quý dịch sự cũng không thể nào nói nổi. Ngần đầu, hôm nay ánh trăng phá lệ viên, trên bầu trời còn có mấy viên lập loè ngôi sao, trong không khí mang theo gió nhẹ. Như vậy nhàn nhã lại tự tại nhật tử, nàng đã lâu không hưởng thụ qua, hà ngữ cùng quý dương đính hôn sau, nàng liền rất thiếu tới quý gia có điểm tưởng niệm cũng không sợ cảm lạnh. Quý Dương thanh âm đột nhiên từ sườn biên truyền đến, hắn đem trên tay mâm đựng trái cây đặt ở bàn tròn thượng, đem áo khoác khoác ở trên người nàng mặc vào. Doãn Thư bắt tay sau này rối, hắn chính hơi hơi cong thân mình, giúp nàng xuyên, nàng chỉ cần hơi hơi ngẩng đầu là có thể đụng tới hắn cằm. nhìn hắn thanh tuyển khuôn mặt, Doãn Thư liền đi theo mà dường như đột nhiên hướng hắn cầm hôn một cái, lại giống điện giật giống nhau lùi về mặt, non nớt gương mặt đỏ bừng. Quý Dương nhưng thật ra tập mãi thành thói quen. Giúp nàng mặc tốt lúc sau còn hướng nàng anh hồng cánh môi thượng nhẹ mổ một chút, tự nhiên mở miệng, hôm nay tâm tình có điểm không tốt. Không có. Một buổi tối đều thất thần. Quý dương ngồi vào bên người nàng, tay ôm thượng nàng eo, đem nàng hướng chính mình trong lòng lực mang. Doan thư từ ngay từ đầu không được tự nhiên cùng biến yếu, đến bây giờ cũng có thể thoáng lớn mật điểm rỗi tay đi ôm hắn. Cùng hắn ở bên nhau là nàng vẫn luôn khát vọng sự tình, hiện tại cơ hội ở trước mắt, không có trốn tránh đạo lý. Hà Ngư khi nào cùng quý dịch ở bên nhau, Doãn Thư châm trước hạ, do hỏi ra tiếng, nàng không biết phía trước sự tình còn có thể hay không tái diễn, cho dù có thời điểm cảm thấy quý dịch gia hỏa này rất chán ghét, nhưng cũng không đến mức nhìn hắn hướng hố lửa nhảy. Nhưng đừng lại nháo ra cùng lần trước kia vừa ra, không biết, hẳn là ở bên nhau tương đối lâu rồi, bất quá cũng không nghe hắn nói yêu đương, đột nhiên liền phải kết hôn, nhưng hắn luôn luôn đều tương đối tính nôn nóng, quý Dương đem cầm đặt ở nàng đỉnh đầu cọ cọ. Nói chuyện không chút để ý. Doãn Thư biết hắn tính tình nhìn như hiền hòa, trên thực tế thật đúng là không quá quan tâm còn lại người sự tình. Bất quá, giống như đối chuyện của nàng đều thực đệ bụng. Kia, Doãn Ngải Ngải cùng bá phụ bọn họ hiểu biết quá Hà ngữ gia đình sao? Doãn Thư nói xong lại giải thích, ta không phải ghét bỏ gia đình nàng ý tứ, chính là cơ bản nhất hiểu biết, rốt cuộc kết hôn cũng là đại sự. Hà ngữ nháo ra sự tình, nếu là đi tìm hiểu là có thể biết, phía trước là bởi vì Doãn lao ra tử bệnh nặng. Quý gia có chút loạn, đại gia cũng là muốn nhìn quý dương thành gia, hướng một sung hỉ, cũng không suy xét nhiều như vậy. Quý dịch làm trưởng tôn, càng muốn thận trọng mới là. Ngươi là ám chỉ cái gì? Quý dương buông ra nàng, đối thượng nàng con ngươi, trần trơ nói, hà ngữ gia đình phức tạp. Vẫn là. Ta không nói như vậy. Doan thư không dám đem nói chết, rốt cuộc đều phải đính hôn, không thể nói bậy, ta chỉ là nói giải hiểu biết cũng là có thể, đột nhiên liền kết hôn, ta cảm thấy thập phần đột nhiên. Vĩ Dương đấy mắt suy nghĩ sâu xa, một lát nói, "Ngươi nói đến cũng là một người cùng nàng gia đình phân công khai." Doãn Thư khẽ miệng nhẹ nhàng khẽ động, khẽ gật đầu. "Bên ngoài thiên lạnh, lại ngồi một hồi liền vào đi thôi." "Hảo." Doãn Thư hướng trong đi, hà Ngữ như cũ ngồi ở trên sofa, xem Doãn Lao thái thái bộ dáng đã bị nàng hống đến vui vẻ, vẻ mặt lộ ra vừa lòng. Nàng lời nói rất ít, nói chuyện cũng khinh khinh nu nu, không ra nổi bật, đích sắc thực dễ dàng khiến cho người khác hảo cảm cho người ta một loại ở chung lên thoải mái cảm giác. Doãn thư đi pha trà thời điểm hà ngữ cũng đi vào tới, nàng vẻ mặt mang theo thân cận, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở như vậy trường hợp gặp mặt, cũng rất có duyên. A dịch nói các ngươi vẫn là cùng nhau lớn lên phát tiểu, cũng không nghe ngươi nói quá, thư thư, nếu phía trước ta có cái gì không đúng địa phương, hy vọng ngươi cũng không cần cùng ta so đo. Tư thái có thể nói là phóng thật sự thấp, thậm chí có chút che giấu mà lấy lòng. Đích sắc rất có duyên, cũng không có gì hảo so đo. Doan thư ngữ khí không mặn không nhạt, chẳng sợ nàng biết hiện tại Hà Ngự không phải cùng Quý Dương ở bên nhau, giống như cũng không có làm thực xin lỗi chuyện của nàng, chính là đấy lòng vẫn là không bỏ xuống được khúc mắc. Nhục mạ cùng châm Chọc rõ ràng trước mắt, thật sự làm không được tâm bình khí hòa đối nàng. Ta tôi phao đi, ngươi đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Hà Ngự hướng về phía nàng cười, nói liền rỗi tay đi lấy ấm trà. Không cần. Doan thư viển cự. Ta biết cái này như thế nào phao, không có quan hệ. Hà Ngữ tiếp tục mềm nhẹ mở miệng, có chút đoạt số làm. Không cần, ta, Phan, ấm trà không rớt. Doãn Thư tay đem lá trà đâm rớt, tan đầy đất. Hà Ngữ tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng sẽ đụng vào, sắc mặt có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời cũng không ra tiếng. Làm sao vậy? Quý Dịch trước tiên tiến vào, nhìn đến xái lạc trên mặt đất lá trà, còn chưa nói chuyện, Hà Ngữ đã ngồi sồn xuống, ngượng ngùng, là ta không cẩn thận đem lá trà đâm rớt, ta chỉ là tưởng cho các ngươi pha một chút trà. Doan thư, đây là giúp nàng gánh tội thay ý tứ. Đừng nhặt, rớt liên rớt, bất quá là lao ra tử chân quý lá trà. tiếp theo phải cẩn thận một chút. Quý dịch đem nàng kéo tới, vô vô tay nàng. Thực xin lỗi. Hà ngữ vẻ mặt tay náy. Là ta đâm rớt, không liên quan chuyện của ngươi. Doan thư lười đến xem nàng biểu diễn, nói thẳng nói, nhà ta còn có một chút, lần sau cấp gia gia đưa lại đây. Ngươi lộng rớt. Quý dịch nhìn nhìn nàng, lại nhìn xem hà ngữ. Một cái là đánh tiểu kêu ngạo hương ngạnh doan thư, một cái là ôn ôn nhu nhu hà ngữ, hắn ấy lòng thiên bình lập tức liền nghiêng, xuống mặt, ta nói doan thư ngươi lần sau vẫn là cẩn thận một chút, tiểu nữ còn muốn giúp ngươi gánh tội thay, nhưng đừng khi dễ nàng. Doan thư ở hắn đấy mắt chính là nữ hắn tử, hà ngữ là kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ nữ hài, nam nhân luôn thích bảo hộ thoạt nhìn tương đối nhược kia một phương, kể từ đó, chính mình kêu cường đại ý muốn bảo hộ cũng được đến thỏa mãn. Ta như thế nào khi dễ nàng? Doan thư đầy đầu hát tuyến, dứt quát nói, ta pha trà phao đến hảo hảo, cùng ta tranh cái gì? Phía trước cũng là, hà ngữ ngầm cho nàng ngáng chân, nói nàng khi dễ nàng, quý dương mới có thể cùng nàng dần dần đi xa. Ai khi dễ ai? Hà ngữ cảm giác sự tình không ổn, lôi kéo hắn tay, A dịch, đừng nói nữa, là ta sai, đừng nói nữa. Càng là như vậy, quý dịch càng cảm thấy doan thư khi dễ hà ngữ, chịu đựng nói, tính, ta nhìn quý dương mặt mũi thượng bất hòa ngươi so đo nói chưa dứt lời, vừa nói quả thực là giống Doan Thư cái đuôi, hà ngữ luôn là như vậy, mặt ngoài trang đến vô tội bộ dáng, sau lưng vứt tận chỗ tốt, nàng còn chọc đến một thân tao, dựa vào cái gì đâu? Ta như thế nào khi dễ nàng? Nói rõ ràng, ngươi đừng nhìn ở Quý Dương mặt mũi thượng, việc này cùng Quý Dương không quan hệ. Doan Thư cũng trầm mặt, ngươi có ý tứ gì? Quý dịch những mày, mặt chữ thượng ý tứ. Doan Thư cũng không lùi bước, đánh tiểu hai người liền không ai nhường ai. Hai người ở tranh chấp, doãn Thư nhìn đến Quý Dương đi tới, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được đây là ở Quý Gia, hôm nay vẫn là cái đặc thù nhật tử, vẫn là phải có sở ban quan, sắc mặt thu liêm chút. Nàng luôn luôn tùy tâm sở dục quán, tính tình đích sắc cũng là có điểm không tốt, không khống chế được. Hắc, còn Thượng Cương Thượng Tuyến. Quý Dịch thấy nàng không nói chuyện, cho rằng nàng đối lý, ta còn muốn nói nhiều minh bạch. Tiểu ngữ lần đầu tiên tới cửa, ngươi liền không thể nhiều đảm đương. Lại nói, về sau còn phải ở chung. Doan thư, ta cùng ngươi nói, quý dương chính là quá con ngươi. Hai người đánh tiểu liền không đối bản, thuộc về đối thủ một mất một còn, nói chuyện tự nhiên cũng không quá khách khí. Thư thư cũng còn không có vào cửa, ca ngươi như vậy sẽ đem nàng dọa chạy. Quý dương đột nhiên chen vào nói, hà ngữ quay đầu, ánh mắt lóe lóe, lôi kéo quý dịch, làm hắn đừng nói nữa. Quý dịch cũng còn tính thuận nàng, tính, cũng không phải cái gì đại sự, tìm cá nhân tiến vào quét tước một chút là được. Làm sao vậy? Quý Dương lại nhìn về phía Doan Thư, dùng ánh mắt dò hỏi. Doan Thư nhìn hắn, như là được đến ám chỉ nhanh trong xuất khẩu, "Ta vừa mới ở pha trà, hà ngữ tiến vào nói cho nàng thao, Rốt cuộc nàng là lần đầu tiên tới cửa, ta thật là muốn nhiều đảm đương, liền không làm." Nàng khăng khăng muốn tới lấy, xô xô đẩy đẩy gian, ta liền đem ra ra lá trà đâm rớt. Nàng con ủy khuất đầu. Lời này thành công lấp kín quý dịch miệng, sự tình tính chất cũng thay đổi. Pha trà vẫn là thư thư thuần thục một ít, bên cạnh còn có nước ấm vẫn là không cần tranh tới tranh đi, rất nguy hiểm, năng đến liền không hảo, rốt cuộc Hà Ngữ cũng là lần đầu tiên tới cửa, rất nhiều đồ vật cũng không quen thuộc. Quý Dương đến gần một bước, rồi tay đem doán thư trong tay ấm trà đặt ở một bên, đem nàng dắt lại đây, làm người hầu tiến vào xử lý đi, trên mặt đất đều là lá trà, trước đi ra ngoài. Ta vốn đang tưởng cho ngươi pha một ly cà phê. Ta không uống. Quý Dương nói xong, biểu tình tự nhiên nhìn về phía Quý Dịch, "Ca, các ngươi cũng xuất hiện đi, giải liền giải." cũng không phải cái gì đại sự. Doan thư bị hắn nắm đi ra ngoài, đứng ở tại chỗ Hà nữ sắc mặt có chút xanh trắng, rũ mắt trầm tư, quý dịch nhìn túi đầu nàng, sắc mặt cũng đổi đổi, cuối cùng chỉ là nói, lần sau không cần cùng nàng đoạn. Doan thư vốn duy đã bị quý dương chiều hư, ngươi cũng là lần đầu tiên tới, khẳng định không quá quen thuộc, phòng bếp cũng nguy hiểm, có cái gì làm người hầu làm là được. Ân, Hà nữ nên được nhỏ rộng, dư quang thoáng nhìn bị hai người bóng dáng, quý dương đã sửa vì ôm Doan thư. Không biết túi đầu đang nói chút cái gì. Phiên ngoại, doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức. 6. Quý Thái Thái, ngài xem một chút, đây là quý tiên sinh cho ngài dự định bấy cưới, trước cho ngài thử một chút. Nhân viên hướng dẫn mua sắm vừa nói vừa hướng vừa đi, vươn ra ngón tay hướng bên cạnh hai bài, tươi cười gại đúng chỗ ngứa. Nào một ít. doãn Thư cũng vọng qua đi, ngữ khí dò hỏi. Này hai bài đều là, kích cỡ cũng đều là ngài dự lưu kích cỡ, ngài yêu cầu tuyển ra 16 bộ bao gồm chụp vay cưới yêu cầu dùng đến 10 bộ, còn có hôn lễ thượng 6 bộ. Nhân viên hướng dẫn mua sắm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Doan Thư có chút hoảng hốt, bản năng quay đầu lại đi tìm Quý Dương. Hiện tại nàng, thập phần có ý lại tính thói quen hắn tại bên người. Quý Dương vừa vận quải xong điện thoại, đã đi tới, hai người còn chưa nói chuyện, nhân viên hướng dẫn mua sắm dẫn đầu mở miệng, Quý Thái Thái có thể trước lựa chọn chính mình vừa ý, hoặc là Quý Tiên Sinh giúp Quý Thái Thái tuyển cũng đúng, có thể trước thí xuyên một chút. Doan Thư lại nhìn về phía Quý Dương, hắn gật gật đầu, hướng váy cưới kia đầu đi, nàng đi theo hắn phía sau, đi chưa được mấy bước, hắn bắt tay sau này rỗi ra, nàng tức khắc hiểu ý, trong mắt những cười, nhanh hơn bước chân đôi tay đi phía trước rui, nắm lấy hắn tay. Quý Dương cầm lấy một kiện trắng tinh váy cưới, mặt ngực hình thức, trước ngực còn có chút ren cánh hoa thiết kế, làn váy tảng ra, ở trên người nàng so một chút. Ta đây đi thử cái này. Doan Thư hỏi. Ân, thử xem đi. Quý Dương gật đầu. Ta giúp ngài lấy qua đi, phong thử đồ ở bên này. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười rỗi tay chỉ thị phương hướng, ngài cùng ta tới. Đi thôi, ta tại đây chờ ngươi. Quý Dương vừa nói vừa tiếp tục lật xem váy cưới. Hảo! Nàng đi theo nhân viên hướng dẫn mua sắm qua đi. Đối phương giúp nàng cùng nhau đem váy cưới mặc vào, còn đơn giản làm cái kiểu tóc, đối nàng tự nhiên là một đồn khen. Doan thư nhìn trong gương chính mình, trên người ăn mặc điển nhã tinh mỹ váy cưới, càng sấn ra như ngưng chi. Vẫn là quý dương cho nàng tuyển, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng thật sự phải gả cho nàng từ nhỏ ái mộ cái kia nam hài. Quý thái thái có thể đi ra ngoài làm quý tiên sinh xem một chút, không chuẩn hắn đều phải bị mê đảo. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười nói. nghe vậy, doãn thư gương mặt phím hồng, càng ngượng ngùng. Chờ nàng đi ra thời điểm, quý dương cũng không có ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn. Hắn đang cùng quý dịch đứng chung một chỗ, bên cạnh còn có một cái hạ ngữ. Hảo hảo tâm tình, một chút liền thu thật nhiều. Thư thư, ngươi thật đẹp. Hà ngữ trước nhìn đến nàng, cười liền xuất khẩu, quá đẹp. Doãn thư xưa nay không tin nàng lời nói, bất quá, quý dương nhìn qua thời điểm đáy mắt kinh diễm lại làm nàng khỏe môi nhận không ra nhẹ trọn, có chút ngượng ngùng. Thời gian thật chặt, tiểu nữ còn kém tiệc cưới thượng tam bộ, dù sao ngươi nơi này nhiều, cho nàng tuyển mấy bộ. Quý dịch tiếp tục nói, xem trước Doãn thư, ngươi sẽ không để ý đi. Doãn thư nhìn hắn, lại không đành lòng làm quý dương khó làm. Việc này Doãn lao thái thái cũng cùng nàng nói qua, nhưng cũng là nàng trước tuyển xong, nàng còn không có tuyển. Nay đó váy cưới đều là nàng cùng Quý Dương từng cái chọn đi định, ở trong trí nhớ nàng nhớ rõ rành mạch, còn ngao mấy ngày đêm. Nàng còn chưa nói chuyện, Hà Ngữ ánh mắt đã theo dõi bên cạnh một kiện thiển làm đoàn khoản váy cưới, sườn biên điểm suyết tam đóa hoa, và áo là khắc hoa thiết kế. Không cần nàng nói, Quý Dịch đã nhận thấy được nàng nhu cầu, ngươi thích cái này. Hà Ngữ có chút ngượng ngùng, nhìn nhìn Doãn thư Một hồi lâu mới khẽ gật đầu, ta chỉ là cảm thấy đẹp, bởi vì ta cũng tương đối thích màu lam. Doan Thư có chút không vui, kia một kiện cũng là nàng thích nhất, thuần thủ công khâu vá, bất quy tắc sọc rất có đặc sắc. Nếu thích, vậy. Ca. Quý Dịch đang nói, Quý Dương đánh gãy, bên này chính là thư thư muốn thử, kia một bên không tuyển quá. Hắn nói hướng mặt khác một loạt xem. Tuyển qua. Quý Dịch gật gật đầu, kia tiểu ngữ ngươi nhìn xem bên này đi, bên này rất nhiều. Dù sao ở hắn xem ra xuyên cái gì đều giống nhau. nhìn Hà Ngữ hơi ảm đạm ánh mắt, Doan Thư cư nhiên có chút vui sướng khi người gặp hoạn, lại nhìn nhìn Quý Dương, đối phương đã làm nhân viên hướng dẫn mua sắm đem váy cưới gỡ xuống tới cấp nàng lấy đi vào, nhẹ giọng nói, đi thử đi, nếu thí hảo, chúng ta buổi chiều còn có thể đi chụp ảnh cưới. Doan Thư gật gật đầu, trong suốt mắt nhìn hắn, làm nhân tâm đế nhung ra. Hà Ngữ tắt hướng một bên phiên lại phiên, thật sự tìm không thấy vừa ý, thường thường lại nhìn về phía bị Quý Dương tuyển một đống, tưởng ám chỉ Quý Dịc. Kết quả, Quý Dịch chính kiểu chân bắt chéo ở trên sofa chơi di động, căn bản không lý, so sánh với dưới, Quý Dương đang ở cẩn thận cấp doanh thư tuyển váy cưới. Nàng nếu đổi ra tới, Quý Dịch liền ngẩng đầu xem một cái, có lệ thượng hai câu, đẹp, rất đẹp, liền này bộ đi. Quý Dương đâu? Hà ngữ xem qua đi, đối diện thượng hắn con người, bên trong chứa đầy ôn nhu quang, hắn cầm lấy di động trộm doanh thư vài bức ảnh, ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở trên người nàng. Nguyên bản còn có thể cảm giác Doan Thư nhìn đến nàng có chút thu liễm cảm xúc, mặt sau nàng bị trực tiếp bỏ qua, đối phương chính túi đầu đùa nghịch làn váy. Dương, Dương, nơi này không quá thoải mái. Ta nhìn xem. Hơn nữa, bả vai cũng hảo khẩn. Kia không cần này một bộ. Này bộ ta thích. Doan Thư hạ giọng để sát vào Quý Dương, lời nói mang lên ý cười. Đẹp, ta tưởng hôn lễ thượng xuyên. Đều đẹp. Quý Dương mỉm cười nói. Kia Dương Dương lại cho ta tuyển một bộ đoản một chút, xuyên sần sám được không? ta tưởng xuyên màu xanh lơ, ta cho ngươi tuyển. Hà ngữ nhìn trên người hơi rộng thùng thình lễ phục, lại nhìn xem vẫn luôn không ngẩng đầu quý dịch. Bên hai còn truyền đến nhân viên hướng dẫn mua sắm thanh âm, này đó quần áo đều là dựa theo doãn tiểu thư kích cỡ tới, khả năng sẽ có điểm rộng thùng thình. chờ ngài tuyển hảo, chúng ta thiết kế sư có thể cho ngài sửa. Doãn thư so Hà ngữ cao một ít, nàng mặc vào tới có vẻ thon thả hiện gầy, tới rồi Hà ngữ nơi này khả năng liền biến thành có vẻ lùn lại mập mạp. nghe ngôn. Hà ngữ đôi mắt trầm trầm, có loại nhạt Doãn Thư quần áo xuyên cảm giác, nàng thực không vui. Dựa vào cái gì? Nàng vẫn là quý gia đại thiếu nãi nãi, là Doãn Thư đại tẩu. Hà ngữ lại lật xem vài cái, có chút hứng thú thiếu thiếu, nhìn về phía Quý Dịch, A Dịch, này đó ta đều không phải thực thích. Nhiều như vậy đều không thích, Quý Dịch đứng lên, nhìn về phía nàng. Ta, nếu không thôi bỏ đi, ta cùng Thư Thư dáng người lại không giống nhau. Hà ngữ càng nói càng nhỏ giọng. Doãn Thư cũng nghe thấy. Lời này dường như nói được thực chịu ủy khuất giống nhau, nàng bẹp bẹp miệng, tiếp tục sửa sang lại chính mình váy cưới. Vốn dĩ liền không giống nhau. Đó là quý dương cho nàng tuyển. Đáng tiếc, quý dịch chính là cái thằng nam, thuận miệng nói, không giống nhau liền sửa sao, kích cỡ sửa lại là được, thời gian không phải khẩn sao. Này đó đều là có sẵn. Đừng động doan thư, nàng chính là bị quý dương nuông chiều, váy cưới đều phải nhiều như vậy bộ tuyển, việc nhiều. Hà ngữ sắc mặt biến biến. Ý tứ chính là nàng có thể tùy ý tống cổ phải không? Quý dịch, nói cái gì đâu? Doãn thư lại muốn cùng hắn đối thượng, không nên hơi một tí liền xả dương dương. Dương dương. Quý dịch thâm dương quái khí lặp lại một lần, cũng liền quý dương có thể như vậy nhận ngươi. Từ nhỏ đến lớn ngươi nhận việc nhiều, ai vay cưới giống ngươi giống nhau mấy chục kiện tuyển. Đính hôn trình tự so với ta kết hôn nhiều. Ngươi không cần quá mức. Doãn thư trừng mắt hắn. Ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi lập tức liền phải gả vào quý gia. Đối đại ca tôn trọng một chút, đừng tưởng rằng ngươi lão công che chở ngươi liền muốn làm gì thì làm. Quý dịch nhắc nhở. Ta từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, vẫn luôn đều như vậy, dương dương đương nhiên sẽ che chở ta, ngươi ghen ghét sao. Doan thư tự tin mười phần, gan từng chữ một nhìn hắn nói. Nàng trực tiếp liền bột miệng thốt ra, không cảm giác gì không đúng, cảnh tượng như vậy trong đầu dĩ vãng đã xuất hiện vô số lần. Mỗi một lần nàng đều ổn thắng. Cuối cùng là quý dương giống dĩ vãng giống nhau ra tới giải vây còn muốn chấn an nàng, hảo hảo, không xảo, chán ghét. Doãn thư hừ lệnh một tiếng, biểu môi, mỗi lần đều khi dễ ta, quá mức. Quý dịch nhìn nàng muốn cùng quý dương cầu an ủi, khoe miệng chịu chịu, cùng ta đối mắng thời điểm là người đàn bà đánh đá, đến ngươi lão công này như thế nào liền thu nhỏ tiểu miêu. Doãn đại tiểu thư, ngươi còn sẽ biến thân. Doãn thư con quý dương híp mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo khinh thường cùng khinh bỉ. Trần Trụy liền viết, có ý kiến, cấp bổn tiểu thư chịu được. Quý dịch. Hà ngữ bị triệt triệt để để làm lơ, sắc mặt một trận thanh một trận bạch, đáy lòng ghen ghét chua xót đã tràn lan, hoàn toàn bao phủ nàng. Quý dịch cũng không tính toán lại mang nàng đi nơi khác định chế, thúc giục nàng từ doán thư lễ phục giữa tuyển mấy bộ. Hà ngữ bị chịu khuất nụ, tùy tiện cầm mấy bộ, thí hảo đã muốn đi, quý dịch còn cảm thấy nàng bất việc, lần giác vui mừng, thuận tiện đối với quý dương cờ trách nói, nhìn xem, nhìn xem nàng nhiều khó hầu hạ, ngươi liền con đi, một thân sú tính tình. Hai người đánh tiểu chính là đối thủ một mất một còn, quý dịch khi còn nhỏ liền thích xúi dục quý dương không để ý tới doãn thư, sau khi lớn lên cũng không sửa. Không ai quán ngươi hâm mộ phải không? doãn thư rôi hắn, rôi tay van thượng quý dương tay. Ta hâm mộ ngươi. Quý dịch đen mặt, ngươi hảo hảo học học tiểu ngữ hảo sao. Là một cái ôn nhu nữ nhân. Ta rất thích thư thư tính tình, Quý dương cười khẽ, mở miệng hóa giải hai người chi gian chiến hỏa, nhìn về phía quý dịch, ca. Các ngươi không phải còn có việc muốn nội. Đi trước đi. Quý Dịch vô ngữ. Doan Thư nhìn hắn nghẹn khuất bộ dáng, miễn bàn nhiều sảng, trong đầu lại xuất hiện rất rất nhiều quý dịch nghẹn khuất hình ảnh. Thoải mái cực kỳ. Như vậy vui vẻ. Quý Dương nhìn nàng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, đáy mắt đều là cùng mềm mốn nu. Ân, khi còn nhỏ người khác đều thực nghe lời hắn, bất hòa ta chơi, chỉ là Dương Dương cùng ta ở bên nhau, hiện tại hắn còn tưởng châm ngòi ly gián đâu, ta cũng không nên học hành ngữ. Doan Thư nói xong lời cuối cùng, lời nói dầu dĩ. Không học, ngươi chính là ngươi. Quý Dương nói tiếp. Doan Thư nhìn hắn, khoe môi lại dơ lên nhợt nhạt cười. Dương Dương sẽ không ghét bỏ ta đúng hay không? Sẽ không, thực thích. Một cổ ấm áp nảy lên, Quý Dịch bị nàng vứt tới rồi cách xa và dặm. Quý Dịch đại đề cũng chưa nghĩ đến hắn bị vả mặt đến nhanh như vậy. Cùng ngày vãn, hắn liền bởi vì hà ngữ cùng người đánh nhau, còn nháo thật sự hung. Dám đánh ta, ta mẹ nó lộng trên ngươi. Quý Dương cùng Doan Thư thật xa liền nghe được quý dịch bạo tính tình tiếng hô, còn có gì ngự khuyên bảo, đi qua đi, nhìn đến hai người đang ở cùng một người nam nhân tranh chấp, Doan Thư nhận thức cái này nam. Hà Ngữ chồng trước từ chấn. Chẳng lẽ, lúc này đây Hà Ngữ như cũ không ly hôn. Kia cái này rốt cuộc là hài tử là của ai? Ta và ngươi đã không có quan hệ, ngươi không cần lại đến dây dưa ta. Hà Ngữ khóc lóc nói, lời nói cầu xin, có thể chứ. Đông tha ta có thể chứ. Ngươi phải gả người. Ta đây tính cái gì? Từ Trấn cũng tức giận đến không nhẹ. Đừng quên, chúng ta chính là. Lúc ấy là ta mẹ thu nhà ngươi lễ hỏi. Ta sẽ còn, ta đều sẽ còn, ta nhất định sẽ còn. Nàng đánh gãy, khóc đến thương tâm, còn lôi kéo quý dịch phải đi. A dịch, chúng ta đi thôi, chuyện này không cần lại náo loạn. Đừng khi dễ nàng có nghe thấy không. Bằng không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần, kết hôn thì thế nào? Việc này ta biết, ngươi chính là cái hỗn đàn. Quý dịch chỉ vào từ trần mắng, doanh thư một bước, không để bụng. Hà ngữ đã cùng quý dịch nói, ý thì theo hắn tính tình có thể tiếp thu. Rốt cuộc là xử cái gì thần tiên pháp thuật? Lan, cút cho ta. Quý dịch chỉ vào câu đối hai bên cánh cửa từ trần xuất khẩu, ta không thèm để ý, biết đi. Không thèm để ý. Nàng đều cùng ta ngủ, ngươi cũng không thèm để ý. Không phải muốn kết hôn sao? Còn không phải trước bị ta ngủ. Tháng trước. A dịch. Hắn nói đều không phải thật sự, ta không có, ngươi biết đến, ta không có. Hà ngữ sốt ruột đánh gãy, lại khóc lóc làm từ chấn buông tha nàng, không cần hủy nàng thanh danh. Không chỉ có như thế, nàng đều phải quỳ xuống tới dập đầu cầu từ chấn buông tha nàng, một chút bị quý dịch kéo tới, ngay sau đó, ở ba người nhìn chăm chú hạ, quý dịch ôm nàng đi ra ngoài, lưu lại một thực khóc bóng dáng Phiên ngoại, doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức, 7. doãn Thư cùng Quý Dương nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem quý dịch tựa như xem cái tiểu năng trí tuệ, tốt xấu cũng là đã từng lưu luyến bủi hoa người, còn bị như vậy chơi đến xoay quanh. Quý dương nắm tay nàng cũng muốn đi, doãn thư nóng nảy, kia việc này làm sao bây giờ. Từ chấn liền tại đây, không hỏi rõ ràng. Sự tình đã như vậy rõ ràng, hà ngữ rốt cuộc cấp quý dịch rốt cái gì dược. Hắn sẽ xử lý, chúng ta thao cái gì tâm. Quý dương rỗi tay lại đây kéo nàng, lời nói không nhanh không chậm, không cần lo lắng. doãn thư sao có thể không nhiều lắm tưởng. Theo sát ở hắn phía sau, Dương Dương, lần trước ta không phải nói muốn đi tìm hiểu một chút gia đình sao. Chuyện này, nhà bọn họ đã sớm chuyển nhà, ở cái này tiểu khu phong bình không tồi, mỗi người đối hạ ngữ đánh giá đều là ngoan ngoãn nữ, phỏng trừng cũng là ngầm sổ nợ rối mù. Quý Dương chưa từng có nhiều giải thích, vừa thấy liền có ẩn tình. Doan Thư nói thầm, hơn nữa, muốn mệnh chính là quý dịch cùng hà ngữ tiệc cưới đều định rồi, động tác cũng là nhanh chóng, khoảng cách hôn kỷ cũng bất quá một tuần. Đó là chuyện của hắn, chúng ta cũng không giúp được gì. Quý Dương nhưng thật ra so nàng bình tĩnh đến nhiều, còn ra tiếng nói, Bắc thành bên kia trang hoàng, ta ngày mai muốn qua đi một chuyến, cùng nhau qua đi. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Nàng đáp lời, trong đầu vẫn là nghi quý dịch sự. Quý Dương tựa hồ cũng phát hiện, chính hắn có thể giải quyết, chúng ta quản hảo tự mình là được. Hảo đi. Một khắc đầu. Hà ngữ khóc lóc không chịu hồi hà ra, quý dịch mang nàng đi chính mình trụ phòng ở. Không cần để ở trong lòng ta sẽ đối với ngươi hảo. Quý Dịch nói đem nàng chậm rãi đặt ở trên giường, ngồi sồn xuống cho nàng thở dài, ôn nhu lại thân sĩ. A Dịch, hà ngữ hốc mắt nóng lên, thực xin lỗi, ta không biết hắn còn sẽ đến, lại còn có cùng ngươi động thủ, ta cho ngươi sắc dược. Không cần, việc nhỏ. Quý Dịch lắc đầu, ta tổng cảm thấy chính mình không xứng với ngươi, rốt cuộc đã từng ly hôn, tuy rằng chuyện này không phải ta mong muốn, nhưng cũng là sự thật, ngươi còn như vậy ưu tú, như vậy hảo. Hà ngữ nói rũi tay sờ soạng nước mắt, rũ đầu, thập phần khổ sở bề bài. Cùng hắn kết hôn lại không phải ngươi nguyện ý kết, không phải thật phu thê ly là được, chuyện này ta cũng sẽ không cùng người trong nhà nói, qua đi là được. Quý dịch chút nào không thèm để ý, theo sau lại nói, nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay đều phải đi xử lý phòng ở thủ tục, ngươi còn hoài hài tử, cũng rất mệt. Không mệt, đó là nhà của chúng ta, nhiều mệt đều không mệt. Hà ngữ lắc đầu, hướng bên trong nằm một chút, liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Á dịch ngươi cũng đi lên bồi ta, được không? Quý dịch lên giường đem nàng ôm vào trong ngực, hai người túi đầu nói chuyện, hắn còn mang theo tình ý miên thâm mà hống. Hà ngữ ngủ ngon lành, khoe miệng còn ở thượng ngẩng, một lòng cũng coi như hoàn toàn thả xuống dưới. Lại quá hai ngày, quý dịch mang nàng đi xử lý phòng ở thủ tục, quý gia cho bọn họ một bộ hôn phòng, quý dịch trực tiếp ghi tạc nàng một người danh nghĩa. Trung tâm thành phố phòng ở, giá trị ngàn vạn, hết thể đều ở đâu vào đấy tiến hành. Từ chấn kia sự kiện dường như không phát sinh quá, Doãn Thư cũng ý đồ đi tìm hắn, chính là hắn đã trở về quê quán, tựa hồ cũng không tính toán cùng Hạ Ngữ lại dây dưa. Đã kết hôn thân phận đích xác có thể tra được, nhưng Quý Dịch không thèm để ý, nhân gia tin tưởng vững chắc Hạ Ngữ chỉ là đăng ký, hữu danh vô thật, thậm chí còn giấu xung dưới. Nàng cảm thấy bất đắc dĩ lại vô pháp. Mắt thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, Quý Dịch đối Hạ Ngữ cũng là ngoan ngoan phục tùng, còn cùng đi mua rất nhiều quần áo đồ trang điểm, nàng mỗi lần nhìn đến Hạ Ngữ thời điểm, Đối phương đáy mắt đều phiếm ngọt ngào ý cười. Ngày này, quý dịch khó được thỉnh quý dương cùng Doãn Thư ăn cơm, đi lúc sau, xem hắn tâm tình cũng không tệ lắm. Nàng tới một câu, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, quả nhiên là phải làm tân Lang người, tính tình đều ôn hòa không ít. Phải không? Ta cũng cảm thấy. Quý dịch thật đúng là không biết xấu hổ. Đương nhiên, Doãn Thư ngồi ở quý dương bên người, bay trừ một mặt giả cười. Gần nhất quý gia vui mừng đâu, quý dịch cùng hà ngự gắn bó keo sơn. Quả thực là tiện sát người khác, mọi người đều chờ bọn họ kết hôn uống rượu mừng, chờ đợi bọn họ hài tử sinh ra. Hà ngữ càng là đạt được quý gia trên dưới người yêu thích, người hầu đối nàng đều giữ gìn thật sự, tán thưởng có thêm. Gọi món ăn đi, xem muốn ăn chút cái gì. Quý dịch đem thực đơn đưa cho nàng, hôm nay ta mời khách, không cần khách khí. Đương nhiên sẽ không khách khí. Doan thư tiếp nhận tới, nói một câu, chờ nàng điểm xong, quý dịch thì nghĩa không rõ tới câu, điểm 10 cái đồ ăn. Không cần đoán đều biết tám quý dương là thích ăn. Không được. Chúng ta đều thích ăn. Doan Thư dựa vào quý dương, duỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, dựa vào hắn trên vai, nhưng thật ra thoải mái hảo phóng thừa nhận, theo nàng dần dần đi tiếp thu trong đầu ký ức, đối hai người chi gian ở chung cũng càng ngày càng quen thuộc. Cho tới nay, nàng việc muốn làm nhất chính là hảo hảo cùng hắn ở bên nhau. Đã có cơ hội, vì cái gì muốn chạy trốn tránh. Cùng quý dương ở bên nhau nhật tử cũng cùng nàng trong tưởng tượng giống nhau. Như vậy hạnh phúc vui vẻ. Hành. Quý dịch gật đầu, lại câu vài món thức ăn, đem thực đơn đưa cho người phục vụ, thượng đồ ăn mau chút. Tốt, thỉnh chờ một lát. Người phục vụ cười đi ra ngoài. Hà ngựa không cùng ngươi cùng nhau tới. Mấy ngày nay các ngươi không phải đều ở bên nhau. Ăn cơm thời điểm, doãn Thư thuận miệng hỏi, hai người đều mau thành liên thể anh nhi. Hà ngựa hoàn toàn chính là bay lên đầu cảnh gả cho tình yêu bộ dáng Không có. Quý dịch nói giơ tay thỉnh canh. Khó được cấp hai người đều thịnh một chén, nhàn nhạt, nhạt nói tiếp. Thấy vậy, Mẫn Cảm Doãn Thư cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, nàng tức thời không hỏi. Quý Dương cho nàng lột mấy cái tôm, nàng chấm nước chấm ăn. Quý Dịch nhìn hai người, đột nhiên tới câu, "Đều nói chuyện lâu như vậy, các ngươi nhưng thật ra không nhị. Doãn Thư ngẩng đầu xem hắn, nhướng mày hỏi lại, "Ngươi cùng Hà Ngự không phải cũng là sao? Chúng ta mới bao lâu, xác định quan hệ không đến hai tháng mà thôi, mới mẻ kỳ." Giống nhau đều sẽ không nhị. Quý Dịch cười khẽ, sau này nhích lại gần, đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, tư thế nhàn nhã. "Vậy ngươi thật dám kết hôn? Ai có rảnh luyến ái trường bảo? Đều là thức ăn nhanh, thấy qua đi đắn đo được liền kết, cùng ai đều giống nhau." Quý Dịch kéo kéo khóe miệng, nói được không mặn không nhạt. Doãn Thư nhưng thật ra ngẩn người, nàng cho rằng Quý Dịch đối hạ ngữ là động thật cảm tình, nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. Độc thân nam nhân là sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa nữ nhân. Đặc biệt là thảo nhân tâm. Quý dịch thấy nàng nghi hoặc, chủ động giải thích, ngồi thẳng thân mình lại nói, không phải ai đều giống quý dương giống nhau, đối với ngươi trước sau như một, đương nhiên, ngươi cũng không kém. Ngươi nói chuyện vẫn là như vậy thiếu đánh. doãn thư sụ mặt ném cho hắn một câu, còn không phải trách ngươi hoa hoa tâm địa quá nhiều. Cùng chỉ hoa khổng tức dường như, cá nhân tính tình vấn đề. Quý dịch luôn bay, mân mân môi. doãn thư đang chuẩn bị nói cái gì đó, quý dịch di động vang lên vang. Hắn rôi tay cờ lật mở một văn kiện. Một đạo giọng nữ từ bên trong truyền ra tới. Hà ngữ, quá hâm mộ ngươi đi. Lấp lánh sáng lên đại nhẫn kim cương, quả thực làm nhân đố kỵ, quá tuyệt vời. Nghe ngôn, mấy người đều dừng lại trong tay động tác. Một lát sau, hà ngữ thanh tuyến cũng truyền đến. Ngươi đại thật xa lại đây, làm bằng hưu ít nhất muốn thỉnh ngươi ăn bữa cơm. Không có gì hảo hâm mộ, ngươi cũng sẽ có. Nàng lời tuy nói như vậy, trong giọng nói ý cười ngăn không được. Chuẩn bị mấy ngày. Ba bốn thiên đi, muốn mời ta tham gia ngươi hôn lễ sao? Ngươi lập tức liền phải là đại thiếu nãi nãi, gả đến thật tốt, ngươi lão công còn đem trung tâm thành phố phòng ở viết xuống ngươi danh nghĩa có phải hay không? Hà ngữ không hồi, xem như cam chịu. Ngay sau đó, cái kia nữ lại là một trận hâm mộ không thôi khen tặng, chuyện vừa chuyển lại nói, bất quá, ngươi đây là nhị hôn, hắn không thèm để ý. Hắn không để bụng. Hà ngữ cười khẽ, thập phần khẳng định. Ta vốn đang cho rằng ly, lần trước ngươi nói bọn họ đánh nhau. Ta còn tưởng rằng sự tình nháo lớn. Doãn thư nghe đối phương này ngữ khí, có loại hận không thể nháo đại ý tứ. Còn có, này đoạn ghi âm nơi nào tới. Nàng kinh ngạc nhìn về phía quý dịch. Hán, vốn dĩ tòa án lập tức liền phán ly, không nghĩ tới hắn trước tiên tới nháo, hai người đối thượng, ta cũng không có biện pháp. Hà ngữ có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa cường điệu, bất quá cũng không quan hệ, ta bạn trai cũng không để bụng. Tư Trấn làm gì không đồng ý ly. Không đồng ý nguyên nhân còn không phải không còn hắn lễ hỏi, ta sẽ còn hắn. Hà ngữ nói tới đây, có chút khinh thường chán ghét. Ta nếu là có ngựa như vậy thủ đoạn thì tốt rồi. Kêu một đầu thở dài, cư nhiên cảm thấy thập phần lợi hại. Gà trông là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, nhất định phải gà đến hảo, có thể không từ thủ đoạn, ngươi cũng có thể à, nam nhân cũng liền lần đó sự. Hà ngữ bị đối phương một trận khen, nhịn không được liền nhiều lời. Doan thương. Hà ngữ nói như vậy quý dịch thật sự hảo sao nàng đều nghe không nổi nữa, nhìn về phía đối diện, quý dịch còn ở chậm gì gì uống trà, tựa hồ việc này cùng hắn không quan hệ. lúc sau, di động còn không ngừng truyền đến ghi âm, hạ ngữ ở bằng hiệu ép hỏi hạ, tựa hồ cũng có chút phiêu, đối phương lại không quen biết quý dịch, nghĩ dù sao về sau khả năng cũng sẽ không thấy, cũng uy hiếp không đến nàng cái gì, nổ ra tin tức càng ngày càng nhiều. hai người phía trước giống như cũng yêu quá, đối phương biết hạ ngữ cùng từ chấn rất nhiều sự, là phát sinh qua quan hệ, ta đi bổ một lần. Ngươi đi đi, nam nhân để ý, ta còn không phải bởi vì cái này bắt được căn hộ. Hắn bỏ được cho ta tiêu tiền, rất lãng mạn, 7 phần cảm tình 3 phần vật chất đi. Vốn dĩ thời gian ta là tính hảo, 6 tháng phán ly hôn, sau đó cùng hắn đăng ký, bên này lễ hỏi lấy một chút ra tới là có thể còn cấp tư chấn, nói thật, chẳng sợ bại lộ, lãnh trứng cũng sinh hài tử, ta ăn nói khép nép một chút, hắn tổng muốn xem ở hài tử trên mặt. Nghe đến đó, quý dịch cười nhạo một tiếng, lại cho chính mình đổ ly trà. Nhưng là một câu cũng chưa nói. Doãn thư cảm giác gan cái đại dưa. Nội tình giống như xuất sắc đến nhiều. Tính hảo thời gian ly hôn thời gian. Bên này lại đăng ký. Sinh hạ hài tử vạn sự đại cát, Nàng đều phải chiều hà ngữ giơ ngón tay cái lên. Thật đúng là dám làm. Nàng ẩn ẩn cảm giác hà ngữ khả năng muốn tao đại ương. Vĩ dịch quả nhiên không phải ăn chay. Nhớ tới đối phương nhất quán tắc phòng. Nàng khả năng còn muốn đồng tình hà ngữ. Sự thật cũng chứng minh nàng phỏng đoán không sai. Hôn lễ trước hai ngày, Hà Ngữ nhận được một phần chuyển phát nhanh, là Quý Dịch gửi cho nàng, hình như là văn kiện. Nàng đẫy mắt vui mừng, không biết Quý Dịch lại cho nàng đưa cái gì, chẳng lẽ lại là bất động sản? Vẫn là cổ phần. Một lòng phanh phanh phanh thằng nhẹ, chậm rãi đem kia tờ giấy lấy ra tới, thấy rõ ràng lúc sau, sắc mặt một chút trắng bệnh. Mặt trên là tháng trước nàng cùng Từ Trấn khai phòng tin tức còn có chụp hình, Hà Ngữ tay đang run rẩy, mặt không có chút máu. Quý Dịch còn chuyên môn đánh tới một chiếc điện thoại. Hỏi cái vấn đề, Hà Ngữ, hai tử xác định là của ta. Ta Hà Ngữ chính mình cũng rối loạn. thấy vậy, quý dịch nhưng mày, nói như vậy, ngươi cũng không biết là của ai. Khẳng định là của ngươi, A Dịch, ngươi phải tin tưởng ta. Hà Ngữ khóc lóc mở miệng, đó là hắn bức ta. Hành đi, nếu là ta, vậy sinh hạ tới ở nghiệp, là ta lại kết hôn, không phải ta liền cối trảo, thế nào? Quý dịch cực kỳ bình tĩnh, liền cùng nói sinh ý dường như. Hà Ngữ không dám ứng. lúc sau. Hôn lễ hủy bỏ, nàng căn bản liền liên hệ không thượng quý dịch người, đối phương giống như nhân gian mốc hơi, căn bản không để ý tới chuyện này, gọi điện thoại cũng không tiếp không kéo hác, chính là không phản ứng. Hà Ngư gấp đến độ xoay quanh. Trong lúc, Quý Dương cùng Doãn Thư còn làm hôn lễ, phía trước nàng liền có thiệp mời, vì tìm quý dịch, ra mặt dày liền đi. Hôn lễ hiện trường bố trí đến xa hoa, thủy tinh ánh đèn lưu chuyển, Doãn Thư ăn mặc trắng tinh váy cưới, cao quý điển nhã, giống cái công chúa. Nàng thay phụng một bó hoa, Đi theo hoa đồng mặt sau, kéo doan phụ tay triều quý dương đi tới nhìn hắn, bên miệng mang theo ngọt ngào ý cười. Hôn lễ thượng có cái cầu hôn phân đoạn, quý dương cho nàng quỳ một gối, lời nói trịnh trọng, thư thư, về sau ta sẽ gắt gao nắm người tay, cùng nhau bồi ngươi đi xuống đi, ta yêu ngươi. Doan thư đáy mắt phiếm nước mắt, che miệng hơi hơi ngẩng đầu, trong đầu hình ảnh không ngừng thay đổi, từng màn ở chiếu, dung nhập nàng trong chi nhớ. Từ làm bạn, yêu nhau, lại đến yêu nhau, đi bước một đi tới. Hết thể đều là như vậy thuận lý thành trương, nước chảy thành sông. Một màn này, nhưng thật ra đau đớn hạ ngữ mắt, nàng dạo qua một vòng, không có nhìn đến quý dịch, chỉ có thể tìm vị trí ngồi xuống. Các ngươi nghe nói sao? Quý dịch hôn lễ hủy bỏ, đây là thổi rớt. Trên bàn người ở thảo luận. Nghe vậy, hạ ngữ dựng lên lô thai nghe, đáy lòng cung khí bất quá. Thật là hủy bỏ, bất quá cũng là tạm thời hủy bỏ, nàng cảm thấy trong bụng hài tử chính là quý dịch, chờ 4 tháng đến. Nàng sẽ đi làm nước ối đâm thủng kiểm nghiệm. Đến lúc đó, bọn họ sẽ kết hôn. Cũng không phải hủy bỏ, không phải nói tháng sau sao. Thay đổi người nhưng thật ra thật sự. Thay đổi người. Đổi ai? Hà ngữ cực lực duy trì chính mình biểu tình, nhìn về phía kia mấy người. Đổi thành lý gia đại tiểu thư A, hai người xem mắt sao, gần nhất đều thành đôi nhập đối, đều đi lý gia rất nhiều lần. Tin tức này làm hà ngữ hoảng loạn lại thất loạn, quý dịch không phải nói hải tử là hắn liền kết hôn sao. Này tính cái gì? Nàng con hoài hài tử, hài tử làm sao bây giờ? Phong nghỉ. doãn thư đang chuẩn bị thay quần áo, quý dương cầm bàn tiểu điểm tâm đi vào tới, ăn trước điểm lót bụng, một hồi đi ra ngoài kính rượu. Dương dương ngươi cùng ăn một chút. doãn thư cầm lấy một khối huy hắn, ngươi còn muốn uống rượu, đối dạ dày không tốt, muốn uống ít một chút. Đau lòng ta. Quý dương ôm nàng eo, cười nhìn nàng, thò lại gần thân nàng. Đau lòng. doãn thư hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn hắn đáy mắt ôn nhu như nước, phiếm nhỏ vụ quang. Hai người nhưng thật ra nị vai thật sự, một hồi lâu sau mới lưu luyên tách ra. Quý dương mới ra đi, Doan Thư xoay người, một chút nhìn đến hạ ngữ, dọa nàng một cú sốc, khe như mày, ngươi tới làm cái gì? Quý dịch kia sự kiện tuy không náo khai, nhưng hôn lễ kéo dài thời hạn, ảnh hưởng cũng có chút không tốt. Doan Thư, chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy, ta cũng không chân chính làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi, tuy rằng chuyện này là ta sai rồi. Nhưng là hài tử là vô tội, ta hiện tại tìm không thấy quý dịch, ngươi có thể hay không cho hắn gọi điện thoại, giúp ta giải thích một chút. Hà Ngư ngữ khí cầu xin, ta như thế nào giải thích? Doan thư cảm thấy khôi hài, chuyện này có cái gì hảo giải thích? Vậy ngươi nói cho ta, hắn có phải hay không cùng người khác ở bên nhau? Hà Ngư sắp tan vỡ, rõ ràng muốn kết hôn, như thế nào có thể không kết đâu? Quý dịch liền như vậy kéo, chính là nàng kéo không được, trong bụng hài tử làm sao bây giờ? Rất nhiều người đều biết nàng phải gả nhập hào môn, kia không phải xem nàng chê cười sao. Ta không biết. Doan thư đi đến một bên, đem mâm buông xuống. Ta cầu xin ngươi, xem ở hài tử phân thượng, được không? Ngươi giúp ta cho hắn gọi điện thoại, ta có việc cùng hắn nói, hắn không tiếp ta điện thoại, ta liên hệ không thường hắn. Hà ngữ khóc đến bất lực, nước mắt dường như vỡ đê không ngừng ra bên ngoài rũng. Này trong thời gian ngắn, nàng dày vò vô cùng. Ta cũng liên hệ không thượng, ngươi vẫn là chính mình xử lý đi. Doan Thư xoay người hướng trong đi, đối nàng không có bất luận cái gì thương hại chi tâm. Tới rồi này một bước, còn không phải tự làm tự chịu. Doan Thư. Hà ngữ biên kêu nàng biên khóc, ngươi giúp giúp ta có thể chứ. Ngươi nói cho hắn, phòng ở ta từ bỏ, lễ hỏi ta cũng không cần, ta chỉ là muốn gả cho hắn, ta thật sự thực thích hắn. Quý dịch là nàng gặp qua ưu tú nhất lại bỏ được ở trên người nàng tiêu tiền nam nhân, đối nàng thực hảo, nàng thừa nhận, chính mình động tình, cho nên càng thêm thống khổ phong ở cũng không sang tên thủ tục tạm ở cuối cùng một đạo cho nên không tính ngươi phong ở quý dương không biết khi nào đi vào tới tới một câu hà ngữ sắc mặt chợt biến đổi gây yếu bả vai kịch liệt run rẩy khóc đến càng hung hoa lê dính hạt mưa nói ta đây cũng không cần ta chỉ nghĩ tìm quý dịch các ngươi giúp giúp ta đỉnh đã kết hôn nữ nhân thân phận ngươi muốn cho hắn phạm trùng hôn tội quý dương lời nói lãnh đạm hà ngữ bị nghẹn, sắc mặt xanh tím ngươi đi ra ngoài vẫn là làm bảo an thỉnh ngươi đi ra ngoài Quý Dương lệnh giọng hỏi, ta là lừa hắn, cũng thực xin lỗi hắn, chính là, Hải tử đâu? Hải tử là vô tội, hắn cũng không cần sao. Hà ngữ hướng về phía Quý Dương xuất khẩu, vậy chờ ngươi xác định là hắn hài tử thời điểm rồi nói sau. Quý Dương mở cửa, vẻ mặt lạnh nhạt, Hảo, ta đi. Hà ngữ đáy mắt chứa đầy lệ quang, cắn môi, thuật nhìn thập phần nhưng linh, kéo bước chân đi ra ngoài. Doan Thư đầy đầu hất tuyến, nhìn về phía Quý Dương, Quý dịch đâu? Thật mắc kệ nàng Hải tử. Người này đều biến mất đã lâu. Nàng đều không nổi, hắn càng không nổi. Quý Dương nói xong, lại nói, trước thay quần áo đi, lập tức muốn đi ra ngoài. Hảo. Doan thư thực mau cũng đem hà ngữ sự tình đặt ở trong óc, dù sao quý dịch gia hỏa này là không có khả năng có hại, hiện tại xem ra, lý trí thật sự, nghe nói gần nhất ở xem mắt, chút nào không phiền não. So sánh với dưới, hà ngữ là có đến phiền, rốt cuộc trong bụng còn có một cái, quý dịch cũng không quan tâm. Đêm khuya. Hai người từ khách sạn trở về tân phòng, Quý Dương có chút say, nguyên bản Quý Thi Lan cũng muốn lưu lại chiếu cố, chính là nàng ngày mai có khóa, Doãn Thư cảm thấy chính mình có thể ứng phó, làm nàng đi trở về. Nàng đánh buồn thủy, đơn giản cấp Quý Dương xoa xoa thân mình, sau đó cho hắn đắp lên chăn, hắn uống say nhưng thật ra không náo, trong miệng không biết nói cái gì đó. Doãn Thư cho hắn nấu chén canh giải rượu, đem hắn nâng dậy tới uy hắn, kết quả, Quý Dương ôm nàng chính là bất động, dựa vào nàng cổ, cọ cọ. Dương Dương, ngươi uống trước, ta còn muốn đi tắm rửa thu thập, một hồi liền rất trợm. Doãn thư không quá sẽ hống hắn, chỉ là nhẹ nhàng vô vô hắn, phóng nu thanh âm. Nàng tương đối cấp, mà quý Dương tính tình ôn hòa, hơn phân nửa là hắn vẫn luôn túng nàng, cơ hồ sẽ không phát hỏa, phần lớn thời điểm chỉ là mỉm cười nhìn nàng áo, sau đó lại đi hống. Kiên nhẫn lại ôn nhu, Người ngoài xem ra hình như là nàng đi theo quý Dương phía sau truy, trên thực tế, ở ở chung giữa từ nhỏ chính là quý dương đối nàng nhân nhượng tương đối nhiều hắn mới là yên lặng trả giá kia một cái không uống quý dương cự tuyệt đến rứt khoát còn tới câu không thú vị doanh thư còn chưa chờ nàng nói chuyện giữa cổ phát nữa nàng cả người một chút căng chặt lên ngữ liệu thay đổi vị dương dương ân quý dương ngẩng đầu thân nàng cảm cuối cùng rơi xuống nàng kiều nụt đứt mắt phấn trên môi mơ hồ không do nói thư thư ngày thường không phải đều như vậy gặp người doanh thư khóc không ra nước mắt Nàng sắc thực thích thân quý dương, ôm hắn liền thân, thường thường trọng hương, đặc biệt thích cùng hắn mị ở bên nhau. Chính là không được a Doan thư dùng tay chống hắn ngực, không thể. Quý dương không nói chuyện, ôm nàng hướng trong lòng ngực mang, tiếng nói trầm thấp mang theo rụ hống, vì cái gì không được? Bởi vì... Bởi vì doan thư nhìn mê người hắn, đáy mắt thập phần dây ruột, đều mau bị hắn bức khóc, chính là... Quý dương đột nhiên cười, đáy mắt men say đều tiêu không ít, chầm rãi ra tiếng, chính là cái gì? Đối thượng hắn trong chẻo mắt đen, doanh thư khuôn mặt bá một chút liền đỏ, đẩy ra hắn, giả vờ sinh khí, nhanh lên đem canh giải rượu uống lên, liền nguy ghét nhất, nói bỏ dậy đi tắm rửa. Ở phòng tắm cọ sát hơn phân nửa tiếng đồng hồ, ra tới thời điểm Quý Dương rửa vào đầu giường nhìn về phía nàng, canh giải rượu đã uống lên, tinh thần không ít, mới vừa rồi sụt mặt người ra tới chuyện thứ nhất liền hướng bỏ lên trên giường, hướng trong lòng ngực hắn rửa. Quý Dương duỗi tay ôm lấy thơm tho mềm mại nàng, nhậm nàng trong lực trung hồi nháo. Phiên ngoại, Doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức, 8. Hôn sau, Quý Dương cùng Doãn Thư ở chung so dĩ vãng càng thêm ngọt ngào, trồng lên cái hợp pháp thân phận, hai người càng thêm gắn bó keo sơn. Cảm tình cũng là thẳng tắp thang ôn. Cuối tuần, hai người hồi Quý gia nhà cũ, nàng từ trên xe xuống dưới, mặc một cái vô tay áo viên lãnh cập đầu gối váy, còn buộc chặt phần eo, đem kiểu tiểu ráng người đột hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Một chút đều nhìn không ra mang thai dấu vết. Nàng kéo Quý Dương tay. Rúc vào hắn bên người, hai người đi phía trước đi. Quý dịch từ mặt khác vừa đi lại đây, cùng hai người chính diện đối thượng, hắn xách một tiếng, trên dưới ngắm nàng liếc mắt một cái, lại độc miệng nói, đều gả chồng, phải làm mẹ nó người, nhìn một cái, còn đương chính mình là thiếu nữ đâu. Trong miệng liền không phun quá lời hay. Quản hảo chính ngươi, dương dương cũng chưa nói cái gì, liền ngươi nói nhiều. Doan thư phản bắt hắn, chừng hắn một cái. Quý dịch một thân thiện làm tây trang, tóc còn phun sáp chảy tóc. Không biết lại đi nơi nào chiêu ong chọc điệp trở về, mỗi ngày đi thông đồng mỹ nữ, liền không nhàn quá. Quý Dương tính tình hảo a. Quý Dịch nướng mày, đều phải đương mẹ, nhận rõ một chút chính mình. Đương mẹ kia cũng là đẹp nhất cái mẹ. Quý Dương cười nói tiếp, giơ tay ôm ôm nàng vai, thương chính mình trong lòng ngực mang, nghe vậy, Doãn Thư tâm hoa nộ phóng, liếc hướng Quý Dịch, có chút ngặm ạ. Quý Dịch. Doãn Thư tật xấu đều là bị Quý Dương quán ra tới. Không đợi hắn nói chuyện, Doãn Thư liền cùng Quý Dương đi phía trước đi. Lời nói trở nên nhu nhu nhuyễn nhuyễn, nào còn có vừa mới cùng hắn nói chuyện kia cổ vị. Hắn đang chuẩn bị đi theo đi vào đi, hảo hảo cảm khái một chút, đột nhiên bị người kêu một tiếng, A dịch. Têu đến lớn tiếng, thanh tuyến còn có chút bén nhọn, Không chỉ có quý dịch dừng lại bước chân, ngay cả doan thư cùng quý dương cũng dừng lại, chỉ thấy hả ngữ từ giao lộ chạy tới. Quý dịch hơi hơi nhíu mày, đáy mắt có chút chán ghét, bất quá cũng là trong ngáy mắt, dây tiếp theo đã bị hắn thu lên. A dịch. Ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại. Hà ngữ đi đến trước mặt hắn, lời nói trở nên thật cẩn thận lên. Doãn thư nhìn đến mới vừa rồi cái kia cả lơ phất phơ quý dịch thu liễm biểu tình, bình tĩnh nhìn hà ngữ, ta đã nói được rất rõ ràng, ta cho rằng ngươi minh bạch. Kia sự kiện là ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi, hơn nữa, ta cùng hắn đã xử lý thủ tục chúng ta. Chuyện của chúng ta liền chờ ngươi xác định lại nói. Quý dịch đánh gãy nàng. Hai tử khẳng định là của ngươi, nhất định là con của chúng ta. A dịch, ngươi không cần không để ý tới ta. Hà ngữ duỗi tay đi lên, gần như cầu xin bắt lấy hắn tay, nghẹn ngào, được không? Ngươi không cần không để ý tới ta, ta đều tìm không thấy ngươi. Ngươi dùng miệng lời nói, ta như thế nào tin? Đến lúc đó đỉnh đầu nón xanh khấu hạ tới, ngươi không làm thất vọng ta. Quý dịch ngữ khí như cũ không mặn không nhạt, bình tĩnh đến đáng sợ. A dịch, được rồi, chuyện này liền chờ xác định rồi nói sau. Quý dịch giơ tay, chậm rãi đem nàng tay kéo khai. Xoay người muốn hướng trong đi A dịch ngươi không cần đi, ta ly hôn Lúc này đây ta thật sự ly Hà ngữ nhào lên đi ôm hắn eo Khóc không thành tiếng, ngươi không phải nói muốn cưới ta sao Ta làm tốt thủ tục ngươi liền cùng ta đăng ký Ngươi trước kia sẽ không đối với ta như vậy Quý dịch lớn lên không kém Thân cao chân dài, lịch duyệt phong phú gia cảnh lại hảo, nói chuyện lại ngọn Thích làm điểm tiểu lãng mạn Hà ngữ ham đến không cạn Hắn càng là bình tĩnh lý trí, nàng liền càng hoảng Quý dịch cuối cùng vẫn là ngạnh kéo rất tay nàng, nhìn nàng khóc lớn, không có một kia lưu luyến xoay người đi vào tới. Hà ngữ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt trắng bệnh, vẫn luôn nhìn hắn, quý dịch bước chân cũng chưa đốn một chút. Doan thư nhìn hắn tuyệt tình bộ dáng, nhưng thật ra phù hợp phong cách của hắn, tiến vào đại sảnh thời điểm, quý dịch cũng chú ý tới nàng biểu tình, mở miệng nói, làm sao vậy? Có vấn đề. Doan thư nhịn không được hỏi, nếu thật là ngươi hài tử, kia làm sao bây giờ? Ngươi muốn cưới nàng không có khả năng là của ta." Quý Dịch nói được khẳng định, ánh mắt thâm trầm, nhìn nàng chậm rãi nói, "Ta hài tử, không thể sẽ có một cái như vậy mẫu thân." "Được." Doãn thư Minh bạch hắn y tứ, chính là cái hà ngữ phán tử hình, là cũng muốn biến thành không phải. Quý Dịch có rất nhiều biện pháp làm hà ngữ chính mình xử lý rớt. Người biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Nàng nhìn hắn ra tiếng. Trước một đoạn thời gian còn thâm tình đến làm nàng đều cảm thấy hắn bị che lại hai mắt, hiện tại lại tuyệt tình đến giống lục thân không như A quý dịch xuyên thấu qua cửa sổ liếc liếc mắt một cái ngoài cửa, trầm gì gì nói, có một số việc, nhìn thấu không nói toạc, từng người đều vui vẻ, nhưng là nguyên tắc tính vấn đề, đụng vào nàng cũng chỉ có thể bị loại trừ. Nhìn hắn vẻ mặt toát ra không chút để ý cùng vô tình, nhưng thật ra làm doãn thư lòng bàn chân phát lạnh, tựa như một cái giá rẻ món đồ chơi bị tùy tay vứt bỏ. Hà ngữ ở quý dịch đấy lòng tỉ trọng cũng không có như vậy đại, hoặc là nói, căn bản chưa từng có nhiều ít. Nàng đột nhiên nghĩ đến có một số việc, lâm vào trầm tư. Quý dịch nhìn nàng, khoe miệng lộ ra ý vị thâm trường mà một mặt cười, đừng nghĩ, ngươi đã từng về điểm này tiểu tâm cơ quý dương khẳng định cũng là biết. Nghe ngôn, doan thư đột nhiên ngẩng đầu, đồng tử hơi co lại, có điểm bị người nhìn thấu tâm sự khủng hoảng. Hôn điều kết, ngươi hiện tại sợ cái gì? Kết hôn, đem hài tử cả đời, hắn còn có thể ly hôn. Quý dịch lại cười, ta lại không phải hà ngữ. Doan thư kéo xuống mặt, hướng hắn trừng mắt trứng mắt, thật sâu ninh mi, còn trộm ngắm hậu viện phương hướng. Quý Dương vừa mới đi qua đi, hẳn là đi xa đi. Kia đến không được. Rất nhiều chuyện Quý Dương kỳ thật cũng biết, nếu không nói, vậy Thuyết Minh hắn cho rằng là việc nhỏ, người ngươi cũng được đến tay, loại ngươi cũng suy chứ. Hiện tại mới lo lắng, ngươi phản xạ hình cũng có phải hay không có điểm trường? Ta lo lắng cái gì? Ta Quang Minh chính đại, bằng phẳng thật sự. Nha nha nha, ta nhớ rõ là ngươi mới vừa ở vào đại học năm ấy, ngươi có một lần phát sốt, tiếp theo sốt cao hồ đồ, làm kiện chuyện gì tới? Ta ngẫm lại cơ miệng, doãn thư hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, trực tiếp đánh gãy, dẫn đến cái đôi lạp. quý dịch tiếp tục cười, sách thông minh à, hiểu được xuống tay vì cường, hiện tại biến thành quý dương quấn người, xoay người đem ca sướng. doãn đại tiểu thư chính là doãn đại tiểu thư. doãn thư thấy quý dương đã đi trở về tới, hung tỵ ánh mắt chừng hắn, trói lọi liền viết, nói thêm nữa một câu ngươi nhất định phải chết. quý dịch cười ha ha, lắc đầu hướng trên lầu đi. làm sao vậy? quý dương nhìn nhìn hai người. Ngươi hoặc hỏi, Doan Thư còn chưa nói lời nói, Quý Dịch trước mở miệng, chúng ta đang nói nữ nhân cái kia tiểu tâm cơ rất lợi hại, tỉ như, Quý Dịch, Doan Thư một ánh mắt đảo qua đi, không nói không nói, không thể treo vào không thể treo vào, Quý Dịch vội vàng đình chỉ, tiếp tục lên lầu, Quý Dương càng thêm tò mò, nhìn về phía Doan Thư dùng ánh mắt dò hỏi, Quý Dịch không đều cái dạng này, thần kinh hề hề, không biết hắn đang nói chút cái gì, Doan Thư lôi kéo hắn hướng phòng bếp đi. Ta tưởng uống điểm mật phong thủy, dương dương ngươi cho ta hướng một ly hảo sao. Hảo. Buổi tối. Khó được hồi nhà cũ tụ một lần, mấy người cũng chưa trở về, đêm nay đều ở chỗ này trụ hạ. Doãn thư cùng quý dương ở tại hắn trước kia phòng, bất quá phòng này bị cải tạo thành hai người hôn phòng, trên tường treo hai người ảnh cưới. Hai người nằm trong ổ chăn, Doãn thư ôm quý dương, châm trước một chút mở miệng, dương dương, ngươi còn có nhớ hay không chúng ta là như thế nào ở bên nhau. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này Quý Dương túi đầu nhìn nàng Chính là đột nhiên nhớ tới Ở bên nhau phía trước Cũng đã thích người thật lâu Doan thư buột miệng tốt ra Ôm hắn bả vai tiếp tục nói Trước đó, ngươi có hay không cảm giác được ta đối với ngươi thích Quý Dương ở nàng trong tầm mắt Chậm rãi gật gật đầu Biết Ngươi biết Doan thư khỏe miệng cứng đờ ngẩn ra một hồi lâu mới nói Ta cho rằng ta che giấu rất khá Hôm nay quý dịch nói thời điểm Nàng nhị tiêm đều nóng lên Hóa ra là nàng chính mình cảm thấy nàng che giấu rất khá, còn lại người đều biết. Kia nhiều mất mặt. Quý Dương ôm nàng sờ thân, tựa hồ không tưởng tiếp tục cái này đề tài, có điểm chậm, ngủ. Ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào sẽ biết? Từ khi nào bắt đầu biết đến? Doãn thư tu quẫn, lời nói cố chấp. Quý Dương không nói nàng còn không cho hắn ngủ, thấy hắn nhắm mắt liền thấu đi lên ma hắn, vô pháp, hắn chỉ có thể từ một lần nữa mở mắt ra, không tiếng động thở dài, đều đi qua. Ta muốn biết Quý Dương lại nhìn mắt nàng, để sát vào nàng bên hai, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên hai, cái này làm cho ta nói như thế nào. Ta cũng không biết là hẳn là từ ngươi nương phát sốt làm bộ thần trí không rõ quân lấy ta, hay là nên từ ngươi quân huấn trở về làm bộ kích động ông ta, lại hoặc là ngươi giả ta không có sinh hoạt phí cùng ta tiếp xúc. Hắn còn chưa nói xong, Doãn thư rỗi tay liền che lại hắn môi, sắc mặt đỏ bừng đến kỳ cục, cũng chưa dám xem hắn mắt, đừng nói nữa, Dương Dương ngươi. Nguyên lai hắn biết. Quý Dương đem nàng tay kéo xuống dưới, chống nàng cai chán, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể làm bộ không biết, chậm rãi hướng ngươi bên kia dựa, cũng không thể phá hư thư thư hương thú. Không phải như vậy. Doan thư tiểu thanh. Đó là thế nào? Kết quả đều giống nhau. Hán cười. Vậy ngươi sẽ không cảm thấy ta có tâm kế. Doan thư cắn môi, khó có thể mở miệng mở miệng, quý dịch lời nói còn ở trong đầu quen quẩn. Kỳ thật hai đều không phải ngốc tử, chỉ số thông minh cũng đều không sai biệt lắm. Này chẳng lẽ không gọi tình thú? Quý Dương nhìn nàng nhướng mày hỏi lại. Doan Thư một lòng chậm rãi bông, cắn môi ngậm cười thập phần khẳng định, Dương Dương nói đúng, đã kêu tình thú. Nàng mới sẽ không quản cái nhìn của người khác là cái gì, nàng chỉ để ý hắn cái nhìn. Giữa tháng, Quý Dịch cùng Lý Gia Đại Tiểu Thư lẫn nhau xem đôi mắt, hai nhà người chính thức gặp mặt, hoan lại hôn lễ bình thường cử hành, bất quá thay đổi người. Cái này ngôn luận áp lực nhỏ nhất, Lý Gia cũng không thèm để ý, việc này liền như vậy làm Nhưng mà, liền ở hai nhà người ăn cơm sau, hạ ngữ cư nhiên theo dõi quý dịch theo một tuần, tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi lý ra đại tiểu thư. Nàng ở nhân gia đi làm công ty phía dưới năm vùng, thấy lý thiến tan tầm đi ra, khóc kêu đem người mắng một đốn. Trong khoảng thời gian này, quý dịch lại không phản ứng nàng, nàng cận tồn những cái đó lý trí cũng bị tiêu ma đến không còn một mảnh. Vừa nghe nói quý dịch muốn kết hôn, nàng cả người cũng đã mất đi lý trí, đem bán khí phát tiết đến lý thiến trên người đi, phía trước hình tượng toàn vô. Ta còn hoài hắn hài tử, ngươi liền phải cùng hắn kết hôn, ngươi là kẻ thứ ba sao. Đoạt người khác lao công. Không sợ gặp báo ứng sao. Lý Thiến ngươi không sợ sao. Ta hôm nay, khả năng chính là ngươi ngày mai, ngươi cũng sẽ không hảo quá, ngươi chính là tiểu tam. Hà ngữ nguyên tưởng rằng Lý Thiến sẽ kinh ngạc, sau đó hỏi nàng sao lại thế này, kết quả nhân ra chạm đến thẳng tắp. Lý Thiến so nàng cao nửa cái đầu, lại ăn mặc tế cao cùng, trên người ăn mặc trức nghiệp Tây Trang, một bộ nữ cường nhân trang điểm. Trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đỏ thắm cánh môi hé mở, ta biết chuyện này, chính là, ngươi hài tử cũng không xác định là của ai, chuyện này ta cho rằng quý dịch không sai, ngược lại hắn có đảm đương phía trước cũng chuẩn bị phụ trách nhiệm, hiện tại xem ra, quý gia cửa này ngươi là không phúc khí đi vào, vô luận hài tử là của ai, xóa sạch hài tử mới là ngươi. Đường gia hắn nói sẽ cưới ta. Hà ngữ hiện tại còn tự tin mười phần. Lý Thiến liêu một chút tóc, cảm thấy có chút buồn cười. Nếu hắn lời thể son sắt muốn cưới ngươi, hiện tại ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này. Nếu hắn đối với ta như vậy, ngươi còn dám cùng hắn ở bên nhau. Hà ngữ không nghĩ thua khí thế, nhưng lý thiến trên người tự mang tự tin quang hoàn làm nàng tự biết xấu hổ. Ai không đoạn quá vãng? Chúng ta là xem mắt, cũng là liên hôn, là một người sinh bạn lữ hoặc là đồng đội. Ta cho rằng quý dịch là đủ tư cách, chúng ta có tương đồng gia đình bối cảnh, giống nhau hải ngoại lưu học trải qua, là sinh ý đồng bọn, có thể nói hết bằng hữu. Hắn có hạn cuối cũng có trách nhiệm tâm, so sánh với dưới, ta không thèm để ý mặt khác đổ vỡ Lý Thiến nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn nàng còn cười cười, Hà Tiểu Thư khả năng không hiểu, hôn nhân có rất nhiều phương thức, ta tin tưởng ta cùng quý dịch sẽ lấy từng người đều thoải mái phương thức sinh hoạt cùng dưỡng dục ưu tú đời sau. Hà ngữ đại tại chỗ, đối phương một chút liền đem nàng đánh sập, làm nàng vô cùng nàng kham, nhưng cái đó chuẩn bị tốt lời nói, chính là chê cười. Đúng rồi, Hà Tiểu Thư. Đây là ngươi cùng quý dịch chi gian sự tình, cùng ta không quan hệ. Ngươi muốn đi tìm hắn giải quyết, việc này ta không phụ trách cũng không quan tâm. Lý Thiến đi phía trước đi rồi hai bước, quay đầu đối nàng nói. Hà ngữ xử tại tại chỗ, nàng cảm thấy chính mình tựa như cái nhảy nhót vai hề. ở Lý Thiến trước mặt ra sức biểu diễn. Phiên ngoại, Doãn Thư khôi phục kiếp trước ký ức 9. kế tiếp a một đoạn thời gian, Hà ngữ khóc a, nháo a, lại muốn nhảy lầu lại muốn tự sát, kết quả nháo đến cuối cùng, quý dịch cũng không lý. Không lý nàng liền ngừng nghỉ. Cuối cùng, nàng lại đồng ý phá thai, nhưng là phá thai yêu cầu hài tử phụ thân ký tên, nàng làm quý dịch đi ký tên. Không chỉ có như thế, nàng còn muốn bồi thường phí, há mồm chính là 50 vạn, hơn nữa, còn muốn hắn đáp ứng nàng, cho nàng mua trang sức cùng nhẫn kim cương đều không còn. Hai người từ đây thanh toán xong, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Quý dịch đương trường chính là treo điện thoại, khỏe miệng nổi lên trâm chọc cười, không có tiếp khởi cái thứ hai điện thoại, làm hà ngữ chính mình lo lắng xuông. Như thế nào? Hải tử mẹ nó gọi điện thoại tới náo loạn. Lý Thiến một bên tuyển quần áo một bên mở miệng. Ta hải tử không như vậy mẹ. Quý dịch một tay cắm túi, đi đến bên người nàng, nhàn nhạt, nhạt lời nói nghe không ra cảm xúc, giống như đang nói cái gì dâu ria sự tình. Lý Thiến nhấp môi gật gật đầu, cũng không tiếp tục nói tiếp, tiếp theo lượt xem quần áo, quý dịch kiên nhẫn cũng là cực hảo, vẫn luôn đi theo nàng phía sau, thường thường giúp nàng chọn lựa. Nếu nói hà ngữ lớn lên là ôn nhu tiểu xảo nhỏ yếu văn tĩnh loại hình. Như vậy Lý Thiến lớn lên chính là ưu nhã trí thức, hào phóng thong dong Hai người hợp tác quá, thương trưởng thượng nàng khí chàng rất mạnh, sấm rền gió cuốn. Lý Thiến tuyển vài món, ở chính mình trên người khoa tay múa chân hai hạ, đưa cho bên cạnh nhân viên hướng dẫn mua sắm, liền cái này, giúp ta trang đứng lên đi. Tốt Lý tiểu thư, nhân viên hướng dẫn mua sắm tiếp nhận tới, quý dịch cũng đi phía trước đi, trước một bước muốn đi tính tiền. Lý Thiến rôi tay ngăn lại hắn, không cần. Cùng ta ra tới còn dùng chính ngươi trả tiền. Quý dịch nói liền đem tạp đưa qua đi, chỉ thấy Lý Thiến bình tĩnh nói, ta có hội viên, trong thẻ có tiền, không cần trả phí, trực tiếp trừ là được. Quý dịch. Lý Tiểu Thư, địa chỉ vẫn là phía trước cái kia sao? Nhân viên hướng dẫn mua sắm cười hỏi. Ấn. Tốt, chúng ta sau đó an bài nhân viên công tác cho ngài đưa qua đi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm lộ ra cười nhạt, lễ phép mở miệng. Cảm ơn. Ngài đi thông thả. Quý dịch lần đầu tiên cảm giác được thất bại. Hàng Ngự xem như cùng hắn ở bên nhau tương đối rụt rè một cái, trả tiền thời điểm cũng sẽ ngăn trở, giá tâm cũng lớn hơn nữa một ít, nhưng cùng Lý Thiến ở bên nhau, hắn thật chính là cái bồi đi dạ phố. Hai tay trống trơn, ngay cả cái túi cũng chưa lấy. Nàng con thỉnh hắn uống lên ly nước trái cây. Hai người ngồi ở thương trường, Lý Thiến nhấp khẩu nước trái cây, nhìn về phía đối diện hắn, chậm rãi nói, ta hy vọng ngươi ở hôn lễ trước có thể đem chuyện này giải quyết, hơn nữa là hoàn toàn giải quyết, vàng không này hôn lễ vô pháp tiến hành. Nàng nói, đôi tay giao nhau chống cằm khẽ cười nói, rốt cuộc, tiểu tam hoặc là kẻ thứ ba này đó danh hiệu, ta còn là không hy vọng khấu ở đầu mình thượng. Ta là người vị hôn phu, làm trò vị hôn phu mặt, ngươi nhẹ nhàng bâng quơ nói những đề tài này, thật sự hảo sao? Quý dịch sau này một dựa, tiểu chân bắt chéo, nhịn không được cũng cười rộ lên. Nhìn nàng cực kỳ bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra làm hắn nổi lên hứng thú. Nếu ngươi biết chính mình thân phận, như vậy phía trước những cái đó sổ nợ dối mù, phiền toái ngươi rửa sạch một chút. Lý thiên thần sắc như thường, lời nói không mặn không nhạt. Nếu là liên hôn, nói cảm tình liền quá hư. Quý dịch bắt tay hướng trên đùi phóng, cũng đi theo gật đầu, là là là, đều là ta sai, ta sẽ xử lý tốt. Nguyên bản cho rằng cưới hồi hà ngữ còn tính nghe lời chút, cũng đến hắn tâm, mang thai liền cưới, kết quả nháo ra này vừa ra, hắn vẫn là ngoan ngoãn nghe theo trong nhà an bài, tìm cái môn đăng hộ đối bất lo điểm. Sẽ xử lý tốt là được, chúng ta tiếp theo nói tiếp theo cái quý hợp tác vấn đề. Hôm trước chúng ta đem một phần kế hoạch thư giao cho quý thị, các ngươi cũng không có cấp ra mình xác hồi đáp, ta muốn biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nay đã là chúng ta trình đệ tam phần kế hoạch thư, quý công tin nếu là có cái gì yêu cầu, có thể dùng một lần nói ra. Không phải, ta hôm nay là tới bổi ngươi đi dạo phố. Quý dịch cương điệu, nữ nhân này lại tiến vào công tác trạng thái. Không công tác thời điểm đều lạnh như băng, nói chuyện công tác lên từng bước ép sát, trước trường phạm liền, liền dậy, lúc này thích không. hợp sao. Chúng ta không phải ở đi dạo phố. Hiện tại chỉ là nói chuyện thiếm. Lý Thiên thuận miệng nói tiếp. Quý dịch bị một nghẹn. Kết quả, rõ ràng là hẹn họ bồi dưỡng cảm tình thời gian, ngạnh sinh sinh biến thành nói sinh ý, nói thành Lý Thiên còn trước nghiệp cười, liền kém không vươn tay ra tới một câu hợp tác vui sướng. Quý dịch tâm tình kêu kêu một cái vẻ vải, tựa như cái xã giao giống nhau, Lý Thiên kêu kêu việc công xử theo phép công, hắn ấy lòng nghẹn muốn chết, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Cơm nước xong. Hai người ai về nhà nấy? Thời gian nhóng lên, nửa tháng lại quá. Hà ngữ cuối cùng không chịu nổi, ra mặt dày lại cấp doãn thư đánh vài lần điện thoại, khóc lóc muốn tìm quý dịch, một hồi nói bụng đau đang ở đi bệnh viện, một hồi lại nói bác sĩ nói hải tử khả năng không tốt. doãn thư cũng không nhiều lý, chỉ nói sẽ giúp nàng chuyển đạt quý dịch, đương nhiên, quý dịch là không có khả năng phản ứng. Thường xuyên qua lại, Hà ngữ cũng oan trách thượng doãn thư, nói chuyện đều có điểm thái độ không tốt, nhưng doãn thư cũng không phải ăn chay cuối cùng liền điện thoại cũng chưa tiếp nàng. Bất quá, Doan Thư cách thiên trở về phòng ngủ thời điểm liền cùng Hà Ngự đối thượng, đối phương giống thay đổi một người giống nhau, làm nàng đều sửng sốt. Hà Ngự ban đầu liền gây yếu, giống cai ôn ôn nhu nhu thiện giải nhân y nữ hài, hiện tại vừa thấy, quả thực là da bọc xương, da thịt vàng như nến, hai mắt vô thần lỗ trống, cả người cũng chưa sinh khí, tử khí chầm chầm. So sánh với dưới, Doan Thư sắc mặt hồng nhuận, giống như còn dài quá điểm thịt, làn da thoạt nhìn càng thêm chân mềm. Nhà ngươi dương dương như thế nào đem ngươi dưỡng đến tốt như vậy nha? Ăn cái gì? Giới thiệu ta cùng ăn ăn một lần. trương Hà Lan thích cùng nàng nói giỡn, cười treo trọng. Ngươi ăn không nổi. Hứa tình cũng đi theo nói tiếp, nhân gia là dùng ái dễ chịu, ngươi so không được. Đúng đúng đúng, so ra kém so ra kém, dương dương cũng không phải là ai đều có thể so được với, ai. Phúc, chính là sao, khả năng cũng là hoài dương dương ngai con, cũng tương đối giữa người, không giống nhau, cùng người bình thường không giống nhau hai người kẻ sướng người hoa còn phùng bụng cười to đem doãn thư nói được đều ên e lệ còn không dừng tùy các người nói như thế nào nàng ngồi ở cái bàn trước gương mặt phím hồng nay cũng không phải là chúng ta nói mấy năm nay chính ngươi há mồm ngậm miệng dương dương chiếu ta nói dương dương gương mặt này có thể hay không đương cơm ăn trương hà lan to mò hỏi không biết doãn thư trừng mắt hồi nàng có thể đi trương hà lan thế nàng trả lời khẳng định có thể a thượng một lần dương dương sinh bệnh nàng không phải không ăn uống ăn cơm so nàng chính mình sinh bệnh còn khó chịu dương dương sinh bệnh một hảo nàng có khả năng hai chén hứa tình nhắc nhở đối nga doãn thư quyết định che chắn các nàng thanh âm nhanh hơn thu thập đồ vật động tác xách lên cặp xách vóng ngoài cửa đi ta đi trước hảo Bye bye. có rảnh thường trở về doãn thư bên này mới đi xuống lâu còn chưa tới cửa hà ngự ở sau người gọi lại nàng doãn thư chờ một chút nghe vậy doãn thư nhũ mày đầu Bước chân thả chậm, nhưng không có quay đầu lại. Nàng cảm giác hạ ngữ cuối cùng liền có điểm cho cùng rất dở, càng ngày càng không chịu nổi tính tình, càng thêm không phù hợp nàng phía trước phong cách. "Chuyện gì?" Nàng thân sắc lánh đạm hỏi. "Ta cùng Quý Dịch nói qua phá thai sự tình, nếu hắn muốn kết hôn, chúng ta lẫn nhau đều đồng tha, nhưng là hắn không để ý tới ta, nếu cái dạng này, ta liền quyết định đem Hải Tử Sinh hạ tới, đến lúc đó, từ hắn nuôi nấng, phiền toái ngươi đem chuyện này nói cho hắn một chút." Hạ ngữ nhìn nàng mở miệng, Người ở huy hiếp. Doan thư trầm mặt. Quý dịch sắp kết hôn, lý gia tự nhiên sẽ không cho phép đứa nhỏ này sinh hạ tới, quý dịch cũng sẽ không cho chính mình thêm cái này phiền toái. Ta không có năng lực đi nuôi nấng đứa nhỏ này, lý nên từ hài tử bà ba đi nuôi nấng. này có sai sao? Liên tính thượng tòa án, cũng sẽ như vậy. Hà ngữ đúng lý hợp tình. Nàng đánh cuộc. Đánh cuộc đứa nhỏ này chính là quý dịch. Nếu hắn không dưỡng đâu. Doan thư ném ra một vấn đề. Doan thư vứt bỏ tội là hai người. Hà ngữ nhắc nhở nàng, xem ra công khóa làm được còn có đủ, nàng còn chuẩn bị đem hải tử hướng quý gia cửa một ném, nàng cũng không tin lý thiến còn có thể như vậy bình tĩnh. Doan thư khí cười, đưa điện thoại di động đưa cho nàng, kia hành đi, việc này chính ngươi cùng quý dịch nói, cùng ta nói vô dụng. Hà ngữ nhìn cái kia đang ở trò chuyện di động, sắc mặt đổi biến, doan thư ngươi. Quý dịch, chính ngươi giải quyết đi. Doan thư khai loa, còn thúc giục nói, mau một chút. Dương Dương còn ở bên ngoài chờ ta. A Dịch, có phải hay không vứt bỏ tội, ngươi cũng muốn xác định là ta hài tử, chứ không nói ngươi đi cáo ta vấn đề, hôn không kết, quý gia cũng hoa không ít tiền, nếu không kết, vậy đều còn trở về đi, bằng không chúng ta cũng tòa án thấy, không có gì hảo thuyết, thấu đủ rồi tiền, nên còn đều còn trở về, chúng ta cũng xóa bỏ toàn bộ. Quý Dịch đánh gãy nàng, lời nói băng hàn, chút nào không để lối thoát, thậm chí còn lộ ra tuyệt tình cùng chán ghét, làm hàng ngựa sắc mặt một chút trắng bệnh. A dịch, ta không phải ý tứ này, ngươi nghe ta nói. Đô đô đô, kia một đầu đã cắt đứt. Doan thư thu hồi di động, nâng bước chân đi ra ngoài. Ta vừa mới không phải cái kia ý tứ, doan thư, ngươi đem điện thoại cho ta, ta giải thích một chút, ta cùng hắn giải thích một chút. Hà ngữ nóng nảy, đi qua đi nói, thấy doan thư không để ý tới nàng, trực tiếp liền thượng thủ đoạn. Làm cái gì đâu? Quý dương đi tới, nhìn nàng động tay động chân, đem doan thư kéo ra phía sau mình, không vui nhìn hà ngữ. Ta có chút việc, ta muốn tìm quý dịch, ta liền nói một phút, một phút liền hảo. Hà ngữ lời nói cầu xin, khóc lóc nói, ta không có cách nào, doãn thư ngươi giúp giúp ta, ta cũng không nghĩ đem sự tình náo thành cái dạng này. Đây là các ngươi sự tình. Quý dương đối với loại sự tình này, so doãn thư còn tuyệt tình, một ánh mắt đều không cho, lạnh giọng ném xuống một câu, lôi kéo doãn thư liền đi rồi. Hà ngữ còn cùng lại đây, quý dương cấp doãn thư mở cửa xe, làm nàng ngồi vào đi. Liếc liếc mắt một cái để sát vào Hà Ngữ, tới một câu, "Hà tiểu thư, người cũng là muốn mặt." Nghe vậy, Hà Ngữ cứ mặt, chơ mắt nhìn kia chiếc ô tô tuyệt trần mà ra. Đồng dạng là thái phụ, vì cái gì nàng cùng Doãn thư đãi ngộ liền kém nhiều như vậy? Ngay từ đầu các nàng đều là giống nhau đãi ngộ, Doãn Lao thái thái còn nói hai người lễ hỏi phải cho giống nhau. Ngắn ngủn trong khoảng thời gian này, như thế nào liền thay đổi đâu? Ong ong. Đing. Nàng di động thượng truyền đến một cái tin nhắn, ngay sau đó Một chiếc điện thoại đánh tiến vào, nàng nhìn thoáng qua, đáy mắt sốt ruột. Là Hà Ngữ sao? Ngươi trường nào thì còn tiền. Đều cho ngươi khoan dung ba ngày, lại không trả chúng ta muốn tìm đi ngươi trường học. Bên trong người ta nói lời nói thực không khách khí. Lại nhiều chờ ta hai ngày hảo sao? Liền hai ngày, cầu xin các ngươi. Hà Ngữ an nói khép nép khẩn cầu. Không được. lam ân ta lập tức vay tiền đổi cho các ngươi. Liền hai ngày, ta thực mau liền có tiền. Cúc điện thoại. Nàng cảm giác thế giới đều là ảm đạm một mảnh, sở hữu sở hữu tốt đẹp hết thể đều không còn nữa tồn tại. Nàng mượn cho vay trực tuyến, thật lớn một số tiền. Khoảng thời gian trước đều ở chặt đầu cá, vá đầu tôm, lợi lan lợi, đến bây giờ đều mau đâu không được, cho nên nàng mới bị bất đắc dĩ lấy hải tử đi uy hiếp quý dịch. Nàng yêu hắn, chính là, hắn muốn kết hôn, không có cách nào, nàng cần thiết vì chính mình chuẩn bị. Nguyên bản là cho mượn 20 vạn, trước đêm mấy năm nay từ ra cấp lễ hỏi tiền còn sau đó cùng từ chấn ly hôn, nàng nghị hống một hống quý dịch, hai người kết hôn sau này số tiền thực mo là có thể còn. kết quả, quý dịch nếu như vậy đối nàng, là nàng quá tự tin. hiện tại cần phải làm sao bây giờ? phiên ngoại, doãn thư khôi phục tiếp trước ký ức, xong. doãn thư gần nhất phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, quý dịch ra hỏa này luôn là thường xuyên đem lý thiến đưa tới trong nhà, còn sẽ cố ý cùng phòng bếp dặn do muốn làm cái gì đồ ăn. ở ban ăn, hắn còn thường thường cấp lý thiến gấp đồ ăn. Thấp giọng nói, ăn nhiều một chút, cái này cũng không tệ lắm. Cái này cũng thanh đạm. Ngươi không phải thích ăn cái này sao? Lý Thiến bưng chén, cái miệng nhỏ đang ăn cơm, ngẫu nhiên thấp giọng nói tạ, cử chỉ hào phóng khéo léo. Doãn thư ở đối diện nhìn hai người ở chung phương thức, khỏe miệng vừa kéo. Quý dịch cũng có như vậy liếm cẩu thời điểm. Phía trước đối phương chính là đối nàng khịt mũi coi thường, cảm thấy nàng đối quý dương thật tốt quá. Nàng nhìn nhìn lại nghiêng đầu xem quý dương, đối phương đang ở thỉnh canh. Đem một chén đặt ở nàng trước mặt, lại tiếp cho chính mình thịnh một chén. Hai người tầm mắt đối thượng thời điểm, hắn còn xả ra nhẹ nhàng cười. Doan thư sẽ lấy ôn nú cười, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Sau khi ăn xong, mấy người ngồi ở phòng khách, quý dịch cấp lý thiến tức cái quả táo. Nàng nhận lấy, đưa cho doan thư, tiểu thư, người muốn ăn sao? Doan thư huyển cự nói còn chưa xuất khẩu, quý dịch lệnh căm căm tới câu, nàng muốn ăn quý dương sẽ cho nàng tước. Nghe vậy, doan thư cười tủm tỉm nói, ta thật đúng là muốn ăn. Lời còn chưa dứt, Quý Dịch một cái cảnh cao ánh mắt đã phiết lại đây, tựa hồ còn cắn răng, nhìn dáng vẻ bị tức giận đến không nhẹ. Lý Thiến phải cho nàng, Doãn Thư nhìn Quý Dịch càng ngày càng xấu sắc mặt, chậm rãi xuất khẩu nói, vẫn là tiểu Thiến tỷ ăn đi, dù sao cũng là đại ca thân thủ tước. Không có việc gì. Lý Thiến cười khẽ. Ở chỗ này Doãn Thư nhỏ nhất, thông thường đều sẽ bị chiếu cố, Lý Thiến làm việc khéo léo, lớn lớn bé bé phương diện đều sẽ ban quan đến, vẻ mặt cũng thực thân cận. Điểm này Hà Ngữ lại ôn nhu cẩn thận cũng làm không đến, ngược lại có điểm không phong khoáng cảm giác. Đoan Thư cuối cùng vẫn là không muốn, Quý Dương cho nàng tướt một cái, nàng nhận lấy, "Cảm ơn Dương, Dương." Quý Dịch nhìn đối diện hai người hô động, Đoan Thư cùng Quý Dương đối diện đầy mắt những cười, hai người ngồi thật sự gần, hắn tay đặt ở Đoan Thư rồi tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo. Nói đến buồn cười chê cười, Đoan Thư sẽ cười đến hướng Quý Dương trên người dựa, tiến đến hắn bên tai tiếp tục nói, tư thái thân mật. "Này hết thảy, dường như phi thường bình thường." Không biết có phải hay không hắn ngày thường không có cẩn thận quan sát, hôm nay phá lệ cảm thấy toan, nhìn ngồi đến thẳng tắp Lý Thiến, một đôi tay lặng lẽ hướng nàng bên kia ruồi, ôi. tay còn chưa ruồi đến, Lý Thiến nhìn lại đây, nhìn hắn liêu tại nửa đường tay, đẹp mày liêu nhẹ nhàng trọn trọn, khu, Quý Dịch đem ánh mắt rời đi, biểu tình có chút mất tự nhiên. Lý Thiến cũng chưa nói cái gì, tiếp tục cùng Doan Thư nói chuyện thiếm, nhưng thật ra có chút hợp ý, luôn có liêu không xong đề tài. Quý Dịch ngồi liền tương đối khó chịu. Hắn ánh mắt có phải hay không hướng Lý Thiến bên kia ngó, còn bị bắt được vài lần. Trong phút chốc, tim đập cư nhiên cũng nhanh hơn lên, đáng chết giống như có tâm động cảm giác. Hắn như vậy cơ khác, Cho tới tiếp cận 10 điểm, Lý Thiến mới đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ta đưa ngươi. Quý dịch cầm chìa khóa xe cũng đi theo phía sau. Lý Thiến mở miệng nói, hiện tại đã khuya, ta trụ đến cũng không gần. Nếu không ngươi đem xe mượn ta, ngày mai mở ra trả lại ngươi. Không có việc gì, ta lái xe mau. Quý dịch đầu gốc vừa kéo, nhanh chóng xuất khẩu, còn thúc giục nói, đi thôi, đưa ngươi. doãn thư nhìn hai người rời đi bóng dáng, lại nâng nâng đầu xem quý dương, do hỏi, ta như thế nào cảm giác hắn đối nhân ra rất có ý tứ. Hẳn là đi. Quý dương không chính diện trả lời, nắm tay nàng hướng trên lầu đi. Kỳ thật lý thiến ở đời trước chính là quý dịch thế tử, hai người sinh có một nhi một nữ, hôn nhân hài hòa, phu thê ân ái. Cái gì kêu hẳn là, ta đều đã nhìn ra, dương dương nhìn không ra vừa mới thời điểm, người xem. Doãn Thư còn chưa nói xong lời nói, hai người vừa vặn vào phòng, Quý Dương xoay người, nàng sau này một lui, chống tưởng. Quý Dương túi đầu hôn nàng. Cằm bị nâng lên, Doãn Thư hơi hơi ngẩng đầu, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, sắc mặt chậm rãi lại đỏ rực lên. Chia đều khai, nàng ôm Quý Dương eo, vùi đầu tránh ở trong lòng ngực hắn, một hồi lâu lại lấy hết can đảm, đem hắn hướng bên tường đẩy, lực đạo còn không nhỏ, thấu đi lên khoanh lại hắn cổ, nhón mũi chân Mở ra tiếp theo luôn không biết xấu hổ mà hôn môi. Người khác đều không thể lý giải, luyến ái đều nói chuyện bốn năm, đều kết hôn phải làm cha mẹ, Doãn thư liền cùng mới vừa tình yêu cuồng nhiệt chung nữ hải dường như. Quý Dịch là thật đối lý thiên có ý tứ, ban đầu hắn cảm thấy cũng còn hảo, dù sao đều phải kết hôn, có điểm cảm tình thực không tồi, ít nhất không phải vì ích lợi kết hợp. Bất quá, sau lại liền không thích hợp, tưởng tượng đến nữ nhân này không thèm để ý hắn, đáy lòng nghẹn khuất thật sự, đi tham gia yến hội Nhìn đến nàng đối nam nhân khác chuyện trò vui vẻ, còn uống rượu vang đỏ, cư nhiên còn khen người khác. Quý dịch kêu kêu một cái nổi trận lôi đỉnh, nổi giận đùng đùng đi qua đi, liền cùng muốn bắt gian dường như. Kết quả, Lý Thiến nhìn đến hắn còn kinh ngạc, ngươi đã đến, đến rồi. Làm sao vậy? Không nghĩ nhìn đến ta tới. Quý dịch sắc mặt tâm trầm, đáy mắt đều là lửa giận. Lý Thiến cảm thấy không thể hiểu được, ta chưa nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Không có gì. Lý Chí tạm thời chiến thắng quý dịch ngạnh sinh sinh chịu đựng, ngươi cũng không hỏi ta muốn hay không tới. Cẩn thận vừa nghe, còn có điểm bị khuất. Lý Thiến dừng một chút, lúc này mới mở miệng, ngươi gần nhất giống như ở Vội Diêm Hải bên kia hàng ngũ, ta cho rằng ngươi không rảnh. Vội xong rồi, Quý Dịch ném ra một câu, này cũng không biết, quả nhiên là không quan tâm hắn. Lý Thiến gật gật đầu, lúc này một cái tiểu tử đi tới, dơ lên chén rượu hướng Lý Thiến nói, Lý tổng, đã lâu không thấy, đã lâu không thấy. Lý Thiến dơ lên ý cười. Cũng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chủ động nói, ta nghe nói ngươi đi nhiệm thắng. Ân, ở làm phần mềm khai phá này một loại. Tiểu tử nói tiếp, kia khẳng định cũng là độc diễn chính. Lý Thiến cười ra tiếng, tiếp tục cùng hắn nói chuyện, các ngươi công ty trước hết thượng tuyến phần mềm hiệu quả thực không tồi. Thật là vượt qua nguyên bản mong muốn, nghe nói Lý Tổng mới nhất hạng mục đấu thầu thành công, chúc mừng a. Quý dịch cứ như vậy bị làm lơ, hắn hát mặt, lấy quá phục vụ sinh bàn trung rượu, một ngụm buồn cái kia tiểu tử còn nhìn nhìn hắn, không quên biết, tiếp tục chuyển qua tới cùng Lý Thiến nói chuyện thiếm, trong ánh mắt còn mang theo thưởng thức. Thiến hội sau, Lý Thiến cùng Quý Dịch đi cùng một chỗ, nhận thức bọn họ người còn sẽ cười trêu chọc hai hạ, Lý Thiến lễ phép ứng đối. Quý Dịch đâu? Hắn tâm tình thực không tốt, Lý Thiến cũng không lý, chờ đến đi đến ngầm Gaza, lên xe, nàng mới đến một câu, hà ngữ lại cùng ngươi đưa ra yêu cầu gì? Tuy nói hai người chia tay, cũng chặt đứt, nhưng cũng không đoạn sạch sẽ. Trung quy có cái hải tử ở đâu, cũng là cái bom. Ta và ngươi trì gian quan nàng chuyện gì? Quý dịch sắc mặt càng sú, dây tiếp theo lại nhìn chầm chầm nàng, thu liệm lên đồng tình, như thế nào? Ngươi để ý nàng. Gen thị, Lúc trước hai nhà người ta nói tốt, trong đó một cái chính là ngươi phải nhanh một chút xử lý những việc này, cũng hy vọng chuyện này không cần ảnh hưởng đến ta và ngươi. Nếu ngươi xử lý không tốt, như vậy hết thể liền chờ ngươi xử lý tốt lại nói. Lý Thiến nhắc nhở hắn. Trong lời nói cũng nghe không ra cảm xúc, bình đạm đến giống ở kể lễ sự thật. Mới vừa có điểm tiểu mừng thầm quý dịch lại bị đánh hồi nguyên hình, trầm giọng nói, ta sẽ xử lý tốt, vẫn luôn nói làm cái gì. Nếu ngươi như vậy để ý, kia Nửa đoạn sau lời nói hắn như thế nào cũng nói không nên lời, nói thời điểm cũng không quá đầu óc thuộc về khí bất quá thuận miệng vừa nói. Nhưng, liền tính chưa nói xong, thần sắc cùng ngựa khí gian cũng có chút toát ra ý tứ. Lý Thiên quay đầu, rất là nghiêm túc nhìn hắn. Quý dịch đối thượng nàng ánh mắt, có điểm hư, xinh xôi sửa lại khẩu, ta đây liền nhanh lên xử lý a, lập tức xử lý tốt, sẽ không liên lụy đến trên người của ngươi, bao lớn điểm chuyện này. Hắn lần đầu tiên có điểm túng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm để ý, rốt cuộc này không phải việc nhỏ, vốn là nói hôn kỳ hoán lại, chính là tổng hợp suy xét giống như không được, nhưng là nếu chiếu tình huống như vậy đi xuống, chúng ta lẫn nhau gian đều phải hảo hảo suy xét một chút. Được. Lý Thiến thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên. Nhân gia cũng là trong vòng chất lượng tốt tài nguyên, vốn chính là xem mắt, không phải phi hắn không thể. Quý dịch sắc mặt đổi đổi, cư nhiên có chút khẩn trương lên, cường điệu nói, không phải đều thương lượng hảo sao. Suy xét cái gì? Không cần suy xét. Ta sẽ xử lý. Đi về trước đi. Lý Thiến Đảo không tiếp tục cái này đề tài, nhìn xem phía trước, một hồi nên đổ. Quý dịch cũng không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, sợ chính mình lại nói nói bậy, chạy nhanh lái xe đi phía trước đi. Trong vòng không thiếu gia thế tốt nữ hải chính là thiếu giống nàng loại này lớn lên hảo lại có năng lực ra giáo tốt nữ hải hai người có rất nhiều cộng đồng đề tài, hắn đối nàng cũng mang theo thưởng thức. Nếu là thật giải trừ quan hệ, không bao lâu nhân ra là có thể tìm được cùng hắn cùng tầng thay đổi giả, bí dịch cảm thấy chính mình thực lý trí, bắt lấy lý thiến mới là chính xác lựa chọn. Đối, hắn làm này hết thảy đều là vì chính mình hài tử có một cái ưu tú mẫu thân, vì đời sau. Cứ việc hắn không ngừng tại thuyết phục chính mình. Trở về thời điểm vẫn là Quang Vinh mất ngủ một buổi tối. Mấy ngày kế tiếp, chuyện thứ nhất tự nhiên là giải quyết Hà Ngữ bên kia. Kỳ thật không cần hắn như thế nào ra tay, Hà Ngữ hiện tại đều bị cho vay công ty bức cho không đường nhưng trốn. Nguyên bản mượn chính là ngắn hạn lãi nặng, thông tin lục trực tiếp bị bạo, trường học bên kia có thể hay không tốt nghiệp đều là cái vấn đề. Cùng hắn ở bên nhau sau, Hà Ngữ sinh hoạt trình độ cũng bay lên, ra vẻ rụt rẹ không cho hắn ra tiền, làm vài trương thẻ tín dụng, bộ tới bộ đi, hiện tại vô pháp bộ Ngân hàng cũng muốn cáo nàng. Hiện tại nàng là cùng đường bị lối, quý dịch cảm thấy sự tình thực mau liền xử lý tốt, hắn nào biết đâu rằng, chính mình căn bản chính là chọc phải một khối thuốc cao bôi trên da chó. Hà ngữ đã thuộc về chân trần không sợ xuyên giày, kiên trì muốn sinh hạ hải tử, liền đánh cuộc là của hắn, cáo liên cáo, dù sao nàng không có tiền, trừ phi quý dịch giúp nàng đem nợ nần trả hết, còn nháo đến lý ra bên kia đi. Quý dịch mấy ngày nay đi lý thiến công ty, lại là đưa hoa lại là đưa cơm đưa cơm canh quan hệ giống như thang ôn như vậy một chút, kết quả tất cả đều ngâm nước nóng. Lý gia không tiếp thu đúng hạn cử hành hôn lễ, không phải kéo dài thời hạn, là hủy bỏ. Quý Dịch khí vui vẻ, Doãn Thư đều nhìn ra hắn không thích hợp, Hà Ngữ sợ là thật chọc tới hắn điểm mấu chốt, kế tiếp, Quý Dịch cũng không cùng Lý Thiến đi được nhiều gần. Ngẫu nhiên đánh gọi điện thoại, phát phát tin nhắn, cũng không đưa hoa hẹn hò, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Đến nỗi Hà Ngữ bên này, 4 tháng sau, nàng đi làm một lần nước tối đâm. Kết quả ra tới, sinh vật học thượng là quý dịch hài tử. Lúc này, nàng nợ ngần chống chết, cảm tại chính mình ông trời chiếu cố, không có đem nàng đường lui phá hỏng. Thân mình đều hỉ cực mà khóc. Chỉ cần đứa nhỏ này ở, Lý Thiến liền không khả năng cùng quý dịch kết hôn, mặc cho ai đều để ý, sinh hạ tới chính là hủy hoại hắn tiền đồ, nàng chiếm quyền chủ động. Báo cáo đưa cho quý dịch, nàng liền chờ hắn tới đàm phán. Một ngày, một tuần, nửa tháng. Quý dịch cũng chưa động tĩnh. Hà ngữ cũng đánh cuộc. Trốn đông trốn tây, bình thường tốt nghiệp đều không thể, còn đương chính mình trong bụng kia khối thịt là cứu rỗi. Hai mặt chính là háo. Doãn thư là thật không hiểu quý dịch thao tác, chính là nàng cũng không rảnh đi phản ứng, trước mấy tháng trong bụng an an tính tính hài tử, dựng hậu kỳ bắt đầu phát lực, mỗi ngày phun đến trời đất tối tăm, lan loạn đến muốn mệnh. Doãn Mâu nói khẳng định là cái nam hài, như vậy nghịch ngụm. Kết quả hại nàng mụ mụ nằm viện giữ thai tiểu gia hỏa là cái tiểu công chúa, từ sinh hạ tới liền ngáo. Một khắc đều không cho ba mẹ thanh nhàn. Doãn thư quả thực bị lăn lộn đến hoài nghi nhân sinh, mỗi lần nhìn nàng đều phải không ngừng nói cho chính mình, đây là nàng cùng Dương Dương hài tử, nàng cùng Dương Dương hài tử, là Dương Dương huyết mạch, nàng muốn ái nàng. Hoa. O o o. Doãn thư mới vừa ngủ hạ, em bé gân cổ lên bắt đầu tè, nàng không chịu uống sữa bột, liền phải uống sữa mẹ. Ngoan ngoãn đây là đói bụng, làm mụ mụ uy a. Doãn Mẫu thật cẩn thận ôm, đi đến Doãn thư giường bệnh biên, ui ui. Đừng bị đói. Từ ngày đó sau, Doãn Thư liền biến thành một đầu heo mẹ, không ngừng bị uy bổ canh, sau đó sẵn mãi. Đấy lòng tuy có bị khuất, nhưng nhìn một ngày một cái dạng hải tử, tâm liền hóa, miễn bản nhiều mềm. Nam viện ngày thứ ba. Doãn Thư hôm nay lại bị Doãn Mậu hấn một đốn, đường mẫu thân còn không có cái mẫu thân dạng. Ngươi tiểu công chúa, nhanh lên ôm đi. Doãn Thư thấy Quý Dương tiến vào, đem trong lòng ngực hải tử đưa cho hắn. Quý Dương tiếp nhận tới, ngồi ở bên người nàng. Rồi tay đem nàng buông xuống sợi tóc sau này liêu, nhẹ giọng dò hỏi, An cơm. An rất nhiều, bằng không như thế nào sẵn mãi. Doan thư dựa vào đầu giường, nhìn ở nàng ba trong lòng ngực liền không khóc không nháo nữ nhi, dầu dĩ trả lời. Quý dương túi đầu nhìn nữ nhi, lại ngẩng đầu xem nàng, vất vả, vây không vây. Ta tới nhìn, ngươi chưa ngủ. Hắn một nói như vậy, doan thư dầu dĩ không vui lại tiêu không ít, túi đầu nói thầm nói, mẹ lao nói ta, cảm giác sinh song hải tử ta chính là phế vật. Trước kia cả nhà ánh mắt đều ở trên người nàng, hiện tại đều từ trên người nàng tìm tất xấu. Hai tử là nàng hoài thai 10 tháng sinh hạ, nào có không đau đạo lý. Nàng so bất luận kẻ nào đều để ý. Lại miên man suy nghĩ, mẹ là suốt ruột, người cũng là vừa rồi đương mụ mụ, đã rất tuyệt. Quý dương thò lại gần hôn nàng cái chán một chút, nói lại túi đầu xem hai tử, uống sữa bột cũng coi uống sữa bột hảo, chỉ dựa vào sữa mẹ hậu kỳ dinh dưỡng cũng theo không kịp. Doan thư hướng hắn bên người ngồi, nàng lại không chịu, tiểu khí giơ kiểu khí di truyền ai? Quý Dương đột nhiên cười hỏi nàng. Nàng dựa gần, cùng hắn đối thượng, lời nói ngạo kiều, đương nhiên là ngươi. Là ngươi mang đến hư tật xấu. Quý Dương cười đến càng khai, hỏi lại, ta. Chính là ngươi, một cái bộ dáng khắc ra tới, đều là không cho người bất lo, không hổ là ngươi loại. Kỳ thật nửa câu đầu lời nói là doãn mẫu hôm nay cùng nàng nói. Nghe ngôn, Quý Dương cười đến bả vai run, còn gật đầu, lôi kéo em bé tay, thở dài một hơi, vậy trách ta. Doan Thư ghé vào hắn trên vai, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, tính tính thời gian, Hà ngữ cũng nên sinh đi. Ân. Quý Dương không chút để ý trở về một câu. Kia tình huống thế nào? Quý dịch bên kia chuẩn bị làm sao bây giờ? Như thế nào cũng không gặp hắn nói qua. Hai tử không sinh ra phía trước, nàng cũng vô tâm tư đi quản này đó. Tuần trước sinh cái Nam Hải. Quý Dương cấp nữ nhi cầm quần áo hướng lên trên kéo một ít. Kia. Tới náo loạn. Doan Thư lo lắng. Không có, hai tử không phải đại ca, hẳn là từ chấn, Hà ngự không tin, lại đi giám định một lần. Kết quả đâu? Nàng hỏi. Vẫn là từ chấn. Quý Dương thuận miệng đáp. Chính là ngay từ đầu không phải nói doan thư nói dừng lại thanh, trừng lớn mắt, không thể nào. Khó trách quý dịch không động tĩnh. Là hắn liền xóa sạch, nếu không phải, vậy làm Hà ngự cho rằng là, không phản ứng nàng, hơn nữa làm nàng sinh hạ tới, quý dịch đánh chính là cái này chủ ý. Từ chấn cũng kết hôn. Từ ra bên kia hẳn là cũng sẽ không ớn. Quý Dương lại nói, kia Hà Ngữ không phải hủy hoại. Doan Thư hít hà một hơi, này chưa lập gia đình mang đứa nhỏ này, về sau làm sao bây giờ. Nay mươi tháng, nàng tùy thời đều có cơ hội ngăn tổn hại, là nàng chính mình ý nghĩ kỳ lạ, muốn không làm mà hưởng, vậy không trách bất luận kẻ nào. Quý Dương nhẹ giọng nói, không hề có đồng tình. Hai tử không phải quý dịch, Hà Ngữ nhìn đến giám định báo cáo thời điểm đều ngất đi, tức giận đến trầm cảm hậu sản đều ra tới. Nàng đã thượng trinh tin số đen, hết thể đều là vì đứa nhỏ này, hiện tại nói cho nàng, hai tử là tử chớn. Ông trời cho nàng khai một cái đại vui lừa. Nàng đi tìm quý dịch, kết quả phát hiện quý dịch đang cùng Lý Thiến ở bên nhau, nàng theo dõi hai ngày, phát hiện cái kêu cao ngạo hắn cư nhiên lấy lòng Lý Thiến. Hai người ở bên nhau khi, đều là nàng hao hết tâm tư lấy lòng hắn, thật cẩn thận hành sự, chính là vì có thể tiến quý gia môn, mà Lý Thiến đâu. Đối phương đứng ở quý dịch trước mặt, chút nào sẽ không hèn mọn. Nhìn đến Quý Dịch đưa, cũng chỉ sẽ lễ phép tiếp được nói lời cảm tạ. Nàng nhìn Quý Dịch cấp Lý Thiến mở cửa xe, xe chuyên dùng đón đưa, muốn giúp nàng dỡ sách còn bị cự tuyệt, hao hết tâm tư thảo nàng niềm vui. Hạ Ngữ chịu không nổi, lao tới đối với Quý Dịch khóc lóc kể lể, "Tê tâm liệt phế, là ngươi hủy hoại ta, Quý Dịch, ngươi đem ta hại thảm. Là ngươi hủy hoại ta, là ngươi." Quý Dịch không như vậy hảo tính tình, sắc mặt một chút băng hàn, "Ai hại ai?" Hắn cùng Lý Thiến bộ dáng này chẳng thái Không phải bái Hà ngữ ban tạo. Điên nữ nhân, là ngươi? Hà ngữ mặt bộ vặn vẹo, vốn dĩ liền khó coi mặt càng thêm khó coi, thậm chí có chút giở người. Là chính ngươi? Lý Thiến nhàn nhạt mở miệng. Ngươi căm muội, đều là ngươi, hắn muốn là muốn cùng ta kết hôn, cùng ta. Hà ngữ nói chiều Lý Thiến đi đến, tựa hồ còn muốn đánh nhau. Quý Dịch sắc mặt hung ác nhăm hiểm, tiến lên chống đỡ, đem Lý Thiến kéo qua tới, làm bảo an đem Hà ngữ kéo ra ngoài. Hạ ngữ còn muốn tìm Quý Dịch đáng tiếc, cái này là tìm không thấy người, Lý Thiến bên người cũng đều xứng bảo tiêu, căn bản tới gần không được, tổng không thể đói chết hài Tử, ngao một trận, nàng cường thừa dịp thân mình đi tìm từ chấn, từ gia người vừa thấy đến nàng liền chán ghét, nhà mình nhi tử thật vất vả tìm cái tước phụ kết hôn, con dâu còn có thai, đứa nhỏ này kiên quyết không cần, nếu là muốn, hai vợ chồng đến ly hôn. Từ gia lão thái thái cùng nàng nói chuyện thời điểm đều nhịn không được muốn chiều nàng phun nước miếng, cái này hại nàng nhi tử mấy năm áp nữ nhân. Vô pháp, Hà Ngữ chỉ có thể đưa ra muốn một số tiền, liền phải 20 vạn, nàng chính mình đi nuôi nấng, đáy lòng kỳ thật tính toán đem hải tử bán đi. Đứa nhỏ này, sẽ hủy hoại nàng cả đời. Từ gia chính là bình thường dân chúng, bị nàng một lừa gạt, cũng tưởng một sự nhịn chín sự lành, từ chấn cũng là khí hộp máu, đều do lúc trước hắn tham Hà Ngữ cấp phong khẩu phí, cũng không nghĩ tới hải tử là của hắn, chỉ có thể cắn răng cho 10 vạn, điều kiện là đứa nhỏ này vĩnh viễn không cần xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ha Ngư cầm tiền, mới vừa đem Hải Tử giá cao bán đi, ngày kế đã bị cảnh sát mang đi, chờ đợi nàng là lao ngục thai hương. Như vậy kết quả, đối với nàng như vậy cơ quan tính tất người, thật sự là một cái đại đả kích, bị trào đi vào không lâu, trở nên điên điên cùng cùng. Hai tử cũng bị một đôi giáo thụ vợ chồng nhận nuôi, hai người không con, cũng sẽ tận tâm nuôi nâng hắn. Hai năm sau, Mộ Công Viên đầm lầy quấn nướng, chấm một chút chạy. Hề hề. Doãn Thư đi theo một cái tiểu nữ hai mặt sau, Đối phương ăn mặc một kiện quất hoàng sắc váy hai dây, bên trong ăn mặc một kiện sơ mi trắng, còn mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ. Một khuôn mặt trứng, thực sự thảo người hỉ. Bất quá, chính là có điểm bướng bỉnh. Chạy vội chạy vội, lại té ngã một cái, nhào vào mặt cỏ thượng. Tối hôm qua mới hạ vũ, trên quần áo nháy mắt đều là bùn.